Uh. hải cầm phụ nhân cười nói tiểu công chúa thật có trí khí đâu thế nhưng là trên đời này cao thủ nhiều lắm nhân vật như vậy không dễ tìm đâu nếu là tìm không thấy sẽ phải biến thành lão cô nương không sao h ệ lân c ầ m nhỏ vừa nhất tìm không thấy ta vẫn không gả cái này bướng bình n h a đầu b ú ly á mộ hoàng đế ha ha cười nói xem ra ta cũng phải học kia gì nhặt cũng xử lý một cái thiên hạ đệ nhất đại hội luận võ đông phương không phải có cái thuyết pháp gọi là cái gì nhỉ luận võ t r ọ n rể sợ ta n h ỉ nói tiếp đúng đúng, đúng luận võ c h ọ rể Hú lì lần mô đại đế đối hế lần cười nói, qua mấy năm, phụ hoàng liền giúp ngươi làm một đám nhất thấy hoàng liền ngươi lần thiên hạ đệ nhất luận võ trọn thế nào. Nhỏ hế lần nghe song nhãn tỉnh sáng lên, gật đầu cân song, thấy đám người phụ giúp hạ thế hế ha ha. gật cười đầu đệ Qua võ rể ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị mọi người cũng ăn được không sai biệt lắm người hầu đi lên thu thập bàn ăn sàn g i ờ rổ hầu tức dẫn hoàng đế bệ hạ đi thư phòng tham quan chính mình đến từ đông phương vật s i ê u thập hải cầm phụ nhân cũng lôi kéo h e l e n a trò chuyện lên về nhà về phần công chúa các vương tử cũng đều chơi vui vừa vui sợ tàn i đi thường đi ra ngoài hai chiêu đại hoàng tử tìm tới sợ tàn i hai người tuổi tắc không sai biệt nhiều thời niên thiếu đều ở cùng nhau đùa dỡn luận bàn võ nghệ những năm này s ở t ạ n g h ì đi sư tâm cầu học gặp mặt thời gian không nhiều lắm lần này có cơ hội gặp mặt đại hoàng tử cảm thấy ngứa nghề muốn luận bàn một chút tốt chỉ sợ ngươi không phải là đối thủ của ta s ở t ạ n g h ì ha ha cười nói đừng tưởng rằng tứ giai thì ngon hai người đơn độc ở chung đại hoàng tử cũng chẳng phải công n ệ ta lập tức cũng muốn đi thi tứ giai chiến chức không bao lâu là có thể đuổi k i ế n g ngươi ngươi còn sớm đâu sợ t ạ n h ỉ k h á t tay đi chúng ta đi trong viện sân huấn luyện Ta cũng muốn đại hoàng tử cùng sở tani nhìn nhau cười một tiếng đi ra phía ngoài ngay tại hầu tức pháo đài bên trong nâng ly cạn chén thời điểm triệu càn khôn cùng tuyết liên ngay tại trên đường đi dạo tự do thành thật là lớn a cảm giác không thể so với cạ rẽn tịt nhỏ bao nhiêu luận trình độ náo nhiệt còn càng hơn một bậc triệu c a n khôn c ả m thán trước đó sở tạ nỉ hứa hẹn năm kim tệ đánh cược tiền đã thực hiện điểm ấy tiểu tiền lão triệu cũng liền thu nhận bây giờ hai người đi dạo đến trưa bao lớn nhỏ khỏa mua không ít thứ trong bụng cũng chất đầy đặc sắc mỹ thực uy hiện tại cũng có tiền không bằng đi h ả i yêu ca đem e o lì chuộc ra đi tuyết liên sinh lòng c h ắ t cẩn nhìn xem quái đáng thương ngươi dùng tiền thật đúng là không đau lòng a triệu càn khôn bĩu môi nói ngươi cho rằng ta tiền đều là do lớn thổi tới ta nhìn so do lớn thổi tới còn dễ dàng tuyết liên nhà danh nói đi xem cái tiết mục liền nhặt được năm ngàn trên đời này nào có loại chuyện tốt này đó cũng là nhân cách của ta mị lực đổi lấy triệu c a n không rung đầu lắc cổ ngươi liền thổi a tuyết liên khai nói dù sao ngươi lại không quan tâm tiền dù n g tiền so ta còn muốn vung tay q u á chắn đâu hơn một ngàn đao đều nói tặng người liền tặng người không phải ta không muốn giúp triệu c a n k h ô n thở dài k i a thứ phong mặc dù xuất thân mình dân nhưng là trong lòng muốn rất mạnh ngay cả sở t ạ nghỉ trợ giúp đều không tiếp thụ ta giúp hắn chuộc ra nữ nhân đó chính là tại tổn thương tự tôn của hắn về sau coi như cứu ra người yêu hắn cũng sẽ có bóng ma tâm lý tích dù sao hắn chỉ còn trận chiến cuối cùng để hắn dựa vào chính mình cố gắng thực hiện mộng tưởng càng tốt hơn thế nhưng là ngươi không phải nói t i ể u quán sẽ không như vậy mà đơn giản thả người dễ dàng công phu sư tử n g ọ ạ sao nếu như bọn hắn thật công phu sư tử n g ọ ạ sợ tàn nghỉ cùng ta sẽ giúp hắn bãi bình cũng được hai người cho chuyện trong lúc bất chi bất giác đi tới thành trấn trung tâm sàn dở dô nhà pháo đài phụ cận hoàng gia lần này mang đến hơn nghìn người đội ngũ đều ở tại pháo đài trong nội viện cách tường vây cũng có thể nghe được bên trong ồn ào cùng náo nhiệt hiện tại sợ tan ỉ tiểu tử kia nhất định ăn ngon uống say a triệu càn khôn cái này dọa người lượng cơm ăn mặc dù vừa ăn xong cơm tối không bao lâu nhưng là vừa nghĩ tới những cái kia vì hoàng đế chuẩn bị mỹ thực lập tức lại lưu lên nước miếng tới đội xe đi ngang qua thời điểm ta nhưng nhìn đến tuyết liên hì hì cười nói trong xe ngựa hai vị kia công chúa đều là khuynh quốc khuynh thành ngươi nói tên kia có thể hay không gặp mỹ nhân liền e m zho an đem quên đi cái gì có xinh đẹp công chúa triệu càn khôn mở to hai mắt nhìn ta làm sao không thấy được không được ta phải lật đến trong thành bảo đi thấy phương dung ngươi cũng đừng làm ẩu tuyết liên hiện tại tính đã nhìn ra cái này triệu đại anh hùng bản lanh lớn tính tình càng cổ quái nghĩ vừa ra là vừa ra cái gì đều làm được ừng người kia tranh chấp ở giữa triệu càn k h ô n đột nhiên thoáng nhìn một đạo xa xa thân ảnh dưới ánh trăng linh xảo bay lên cao mười mấy mét tường thành lộn vòng vào trong nội viện thế nào v ó n g người kia chợt l ó e lên tuyết liên cũng không có chú ý tới có người sờ đến trong thành bảo đi mà lại bản sự rất lợi hại triệu càn khôn đem đồ vật giao cho tuyết liên ngươi ở bên kia tiểu quán chờ ta ta đuổi theo nhìn xem nói hắn bước nhanh hướng phía bóng đen xuất hiện bóng đen kêu biến mất địa phương chạy tới ui ui ui ngươi không phải là kiếm cớ đi xem tiểu nội mội đi thế nhưng là không đợi nàng nói xong triệu càn khôn đã không còn bóng dáng tuyết liên núi bay đành phải cầm lên trên đất đồ vật đi tới bên cạnh trong tiểu quán muốn một chén trà nóng uống vào chờ hắn đây là tới từ đại chu tranh chữ trong thư phòng sán giờ rổ tức ngay tại cho hoàng đế b ậ hạ biểu hiện ra chính mình cất giữ những này đồng phương họa sĩ không giống chúng ta bên này đồng dạng truy cầu t ả thực mà là truy cầu cái gọi là ý cảnh không thể không nói có một phong vị khác xác thực ngươi liền thích loay hoay những vật này bút li a mô đại đế cười nói không giống ta là người thô hảo ta đây cũng là nhàn y ly ổng đế quốc hoàng đế trăm công nghìn việc đương nhiên không có cái này nhàn hạ thoải mái sẵn d r dộ cười nói nói câu không có quy củ trở qua mấy năm hãy tỏ có thể một mình đảm đương một phía ngươi không bằng liền lui ra đến hưởng mấy năm thanh phúc đi khuyên hoàng đế thoái vị lời này nếu là người bên ngoài nói ra tuyệt mọi tối kỵ, nệ h ư n đại công c thôn tính lam ấn hoa gia tộc lãnh địa sự tỉnh ngươi nghe nói a mọi nệ đại công cũng chính là helena hoàng hậu phụ thân cũng là phủ lì a mộ đại đế cha vợ nghe nói sán giờ rổ hầu tức c â u mày nói nghe nói là lam ấn hoa nhà người làm đ ụ c mò nẹt đại công nhi tử hai nhà đàm phán không thành bạo phát xung đột dắt hắn lương chứng u li á mô đại đế hừ lạnh nói cái kia cái gọi là nhi tử chỉ là một cái xa phu sau đó mò nẹt đại công hiện nhận hắn làm nghĩa tử chính là vì có lấy cơ hướng lam ấn hoa khai chiến thôn tính lãnh địa mở rộng phạm vi thế lực của mình lam ấn hoa bất quá là một cái bá tức thế gia làm sao ngăn cản được qua mò nẹt nhà thiên công một tháng không đến liền bị đánh tan từ trong quý tộc xóa tên ngươi nói là mò nẹt gia tộc tại khuyết trương thế lực bút ly á mô đại đế nhẹ gật đầu ta cảm thấy ta cái này cha vợ toan tính không nhỏ a ngươi biết ta lần này vì cái gì đến chỗ ngươi a không phải phải thương lượng trên biển mậu dịch chính sách mới thương lượng cái gì chính sách mới bút ly á mô hư lạnh một tiếng mấy trăm năm ngươi sản dở dộ nhà đem đông hải bờ quản lý đến ngay ngắn rõ ràng hoàng thất lúc nào chơi qua tay lúc này ta tới là bởi vì có người để mắt tới các ngươi tài phú ý ly ông đông hải bờ gánh chịu đến từ đông phương đại lục cùng nguyên thủy đại lục đại bộ phận m ậ dịch mà bởi vì những n à y m ậ dịch mà sinh ra tại phú kết xù lại không có hoàn toàn nắm giữ tại đế quốc trong tay chúng ta tài chính đại thần nhưng nhìn không nổi nữa ngươi nói là h e l e na hoàng hậu sán giờ r ồ kinh ngạc nói u ú li a m o thở dài cũng là năm đó ta hồ đồ gặp nàng có tài cán liền đem tài chính sự tình giao cho nàng phụ trách bây giờ muốn thu hồi liền không dễ dàng như vậy nàng lao cha lại tại đế quốc tây bộ nhìn chằm chằm mò nẹt gia tộc bờ biển tây nghiễm nhiên có mấy phần nhìn thèm thuồng đế đô y tứ không thể nào sán giờ dồ có chút chăn trở mò nẹt đại công thế hệ hiệu trung h o à n thất chẳng lẽ sẽ ở thế hệ này mữu phản rất khó nói u l i a mô lắc đầu nói mò nẹt gia tộc có đế quốc tinh nhuệ nhất quân đội mà các ngươi sản dở dỗ nhà có đế quốc hùng hậu nhất tài lực mò nẹt nhà biết hai người chúng ta giao hảo cho nên dự định suy yếu các ngươi gia tộc thực lực phương pháp tốt nhất chính là để các ngươi giao ra tự do cảng quyền khống chế thế nhưng là tự do thành là chúng ta sản dở dỗ nhà đặc t h â n căn bản ta biết u l i a mô cao mày nói nhưng là bây giờ mò nẹt nhà nữ nhi đế quốc tài chính đại thần ngay tại tham quan nhà ngươi pháo đài dù lại nói của nàng quan hệ toàn bộ đại lục mạch máu kinh tế mậu dịch bến cảng lẽ ra phải do hoàng thất q u ả n hạn ngươi làm sao tiếp cái này sán d i ờ rộ tự nhiên không nguyện ý cùng hoàng thất trở mặt nhưng trong lòng không phục vậy cũng không có tước đoạt l ã n h địa đạo lý đi đây chính là tổ tông c h u y ê n thừa cũng không cần tước đoạt chỉ cần để ngươi nhường ra tự do cảng quyền quản lý ngươi vẫn như c ũ làm ngươi đông hải bờ lanh chúa b ú lì ạ mộ bông u tay cho nên ngươi biết vì cái gì ta hy vọng con của ngươi cưới một vị công chúa đi hai chúng ta nếu như làm thân g i a các ngươi tiếp tục quản lý cảng tự do mò nẹt nhà cũng nói không ra cái gì chí ít trên danh phận chiếm đại nghĩa Cân nhắc đến các lực, đến người sản giờ nhà giờ tài lực, bọn hắn cũng liền không dám hành động thiếu suy nghĩ lui một vạn bước nói nữ nhi của ta cũng có mỏ nẹt nhà huyết thống đến lúc đó các người hai nhà cũng là thân thuộc tổng không tốt vẹn mặt bậy hạ đây là tại truy cầu cân bằng c h i đạo a s ả n giờ dỗ thở dài nhưng là đáng tiếc nhà ta sợ tan nghi chỉ sợ sẽ không đáp ứng loại này chính trị hôn nhân ta s ả n giờ dỗ nhà cũng là nhân khẩu không vượng không có khác đến lúc lập gia đình nam tử đứa bé kia tính tình ta cũng biết bù lì á mổ cao mày nói cho nên ta nghị thương lượng với người một chút có cái gì phương pháp chương ó t ể đối k mười nẹt tử n sáu đến từ chuẩn anh hùng võ giả ám sát ngay tại bạo tạc phát sinh mấy phút đồng hồ trước đó pháo đài tường vây bên trong trong sân huấn luyện sợ tàn nghỉ cùng đại hoàng tử hẹn tò ngay tại tỷ thí k h ô dốt cục sở tạ nghỉ bắt được một sơ hở trường kiếm đâm thẳng đại hoàng tử thu hồi vũ khí dự định đỡ lên sở tạ nghỉ công kích nhưng không nghĩ tới s ở tạm nghỉ trên thân kiếm vậy mà mang theo một cỗ xoáy kình l á c h qua phòng ngự m u i kiếm tiến quân thần tốc tại đại hoàng tử yết hầu mười vị trí đầu sen tìm mẹ địa phương dừng lại ta cuối cùng không phải là đối thủ của ngươi hệ tỏ rơ hai tay lên đáp lại mỉm cười chân thành chính hiệu tứ giai chiến sĩ quả nhiên lợi hại s ở tạm nghỉ cũng thu kiếm b à o vỏ cái nào ngươi cũng tiến bộ nhiều hiện tại đi thi tứ giai chiến t r ư ớ c nhất định có thể thông qua sinh thời đạt tới ngũ giai cũng không phải vấn đề ha ha ha cho ngươi mượn chúc l n h đại hoàng tử xoa xoa mồ hôi trên đầu Ta t r u n g vi là t ư ơ n g l a i y ổ n g hoàng đế, không đế, t h ể giống ngươi m ộ t trải tại lòng võ đi ạ o có thể đặt t ớ tứ dai liền đầy đủ. sợ tàn i nghỉ h cười lực có thể còn thể thiếu rất nhiều n g ơ i đi. yên nỉ tâm ta Sở c ư ha ha một tiếng ta tìm cái đặc biệt lợi hại sư phó đi cùng với hắn ta nhất định sẽ mạnh lên ồ nhất định có thể đem thứ dai d ậ y thành ngũ dai cao nhân như vậy ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần đột nhiên có người từ trong bóng tối phát ra tiếng Kinh ngạc hai người nhảy một cái, ngạc nhảy quay một đại ầ u nhìn l lại, lại c hoàng ỉ có thể nhìn thấy một nhìn hàn h vòng mang p n chính g giữa tới, đại h o tử l ngực n g bị, bị bảo kiếm đâm xuyên toàn thân bất lực tê liệt ngã xuống xuống tới sợ tan bị vội vàng đỡ lấy hắn muốn rách cả m i mắt h ẹ t tỏ thế nhưng là đại hoàng tử trái tim vỡ tan đã không có khí lực trả lời hắn trong miệng không ngừng tuân ra máu tươi thở dốc mấy ngụm liền không có khí tức ha ha ha đều nói ý lì ông võ sĩ xuất hiện lớp lớp đại hoàng tử hẹn tỏ cũng là ít có cao thủ bây giờ xem xét chỉ thường thôi trong bóng đen người kia dạo bước đi ra mở miệng trào phúng người hôn đàn này sợ tàn n h ỉ cầm lấy bảo kiếm xông tới thế nhưng là người kia chỉ là nhàn nhạt mỉm cười l á c h mình tránh thoát sợ tàn n h ỉ mũi kiếm đưa tay đưa ngón trỏ ra ngón giữa cùng ngón cái nắm thân kiếm chính là cái này ba ngón tay sợ tàn n h ỉ cảm giác trường kiếm của mình p h ả n phất khảm tiến vào trong khe đá rốt cuộc không nổ ra được ngũ giai cái này lực lượng không hề nghi ngờ đối phương là đột phá cực h ạ n cao thủ sợ tàn n h ỉ kinh ngạc ngầm đầu thấy được người này diện mục là một cái khuôn mặt âm trầm người đông phương Mà lại gương mặt này, hắn giống như đã từng còn biết. Là lại giống biết. ngươi. gương từng như hắn còn đã sợ tan i đ ộ y nhìn i lại chết đi đại hoàng tử n g ư ra c tắm đúng là hắn hôm qua đổi cho cái này sát thủ thanh kiếm kia vậy đem hắn mang theo ba năm đội kiếm người ra hỏa này sợ tan y tức sủi bấm mép gào thét một tiếng huy kiếm lần nữa v ọ t tới thế nhưng là sát thủ kia căn bản không có để hắn vào trong mắt ngay cả vũ khí đều vô dụng chỉ vung tay lên chập ngón tay lại như dao điểm vào s ở tạ nghỉ trên thân kiếm lập tức trường kiếm tờ tay s ở tạ nghỉ cổ tay cũng bởi vậy chắc khớp chuẩn anh hùng cấp cao thủ s ở tạ nghỉ mở to hai mắt nhìn không dám tin tây cả dân châu chiến chức hệ thống cùng chia vừa đến ngũ giai từ võ sĩ hiệp hội thống nhất tiêu chuẩn bình chắc hàng năm hai lần bình chắc cơ hội chỉ cần các hạm chỉ tiêu đạt tới tiêu chuẩn cũng hoàn thành chỉ định yêu cầu liền có thể tiến giai đối ứng chức giai mà ở trong đó đẳng cấp cao nhất xác định và đánh giá chính là ngũ giai xác định và đánh giá bởi vì ngũ giai các hạng chỉ tiêu chính là phổ thông nhân loại cực hạn chỉ tiêu chỉ cần siêu việt chính là ngũ giai căn bản cũng không có cao hơn tiêu chuẩn đồng lý đông phương đại lục cũng kém không nhiều đông nạo thần châu mặc dù không có mặc dù không quá lưu hành tây cả giật châu dạng này c h i ế n chức giám định hệ thống nhưng là kiếm thánh cùng phổ thông võ giả được chia vẫn là rất rõ ràng thánh giai chính là đột phá nhân loại cực hạn võ giả xương hảo cho nên dù là n g u y ê mạnh đến n g i tiên cho dù là triệu cản khôn đem xử lý thái cổ long cái t r ù n g loại kêu bản sự phát huy ra dựa theo quy củ cũng chỉ có thể đạt được ngũ giai đánh giá mà điều này sẽ đưa đến ngũ giai đẳng cấp này khoảng cách có lẽ so trước bốn giai chung vào một chỗ đều lớn có chút thành danh đã lâu ẩn sĩ cao nhân có thể một người đánh bại mấy cái tân tấn ngũ giai chiến sĩ liên thủ loại sự tình này cũng không kỳ lạ đồng dạng là ngũ giai thánh kỵ sĩ thực lực đương nhiên cũng cao thấp không đều lần này tùy hành m à đến cả l à hẳn danh xương tây cả dập châu thứ một đại lực sĩ luận bắc thịt so k a ma do loại này thiên về kỹ xảo thành kỵ sĩ mạnh lên không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần nhưng hắn cũng là ngũ g a i còn có sư tâm đế quốc hộ quốc kỵ sĩ họ thiệu sơ nam đó cũng là thiếu niên thành danh tại ngũ g a i cảnh giới chìm đắm khoảng bốn mươi năm ngay cả j i h o a n cũng là nhận qua hắn dạy bảo mới có thể đột phá đến nay vẫn tôn xưng hắn một tiếng lao sư lao gia này tử đến cùng sâu bao nhiêu công phu ai cũng không nói chắc được mà loại cao thủ này cùng mình đồ đệ j i h o a n đồng dạng đều là ngũ g a i đông phương kiềm thánh bởi vì thể lực cùng nội kình song trọng tu luyện cái t r a n này khả năng lớn hơn chính là bởi vì cái này khoa trương trinh lệnh mọi người tại ngũ giai phía trên lại sáng tạo ra một cái cấp bậc anh hùng cấp anh hùng vốn là hình dung những cái kia trong lịch sử lưu lại qua vĩ đại công tích đại nhân vật võ giả bên trong được xưng ơ tụng anh hùng năm đó dũng giả vương rụt sờ đại đế tính một cái sáu trăm n ă m trước xả thân vì chuyển hữu kỳ pháp sư chế tạo cơ hội đóng băng thái cổ long đồ long giả tổ tiên cũng coi như một cái những này võ giả có thể hoàn thành người bên ngoài không thể địch nổi công tích vĩ đại dựa vào là chính là hơn người dũng khí cùng có một không hai thiên hạ thực lực tại mỗi người bọn họ thời đại Bọn bên bọn hắn đều là khinh thường thế giới đỉnh tiêm cao thủ. Có thể một mình đối kháng thiên thai siêu cấp cường、giả. Những truyền thuyết kêu bên trong anh hùng, đến cùng ai mạnh ai yếu, đến trình chỉ chỉ cùng bọn hắn cùng một thời đại quân nhân nhóm thế thủ. thể thai thuyết chỉ chỉ thời thể thể đều đối độ, đại siêu kêu tuột là giới tiêm giả. ai ai cái mới hội. một một gì yếu, cao Có cấp có có sợ võ sĩ hiệp hội tham khảo những truyền thuyết kia cuối cùng cho anh hùng cấp xác định một cái tiêu chuẩn dùng vũ lực tiến vào truyền kỳ người là vì anh hùng cao thủ như vậy phóng nhan thế giới chỉ sợ cũng là trăm năm vừa gặp là thế gian tất cả võ giả mục tiêu nhưng là chân chính có thể đã tới so truyền kỳ pháp sư còn ít ỏi hơn cho nên không biết từ khi nào bắt đầu dân gian ước định mà thành lại xuất hiện một cái chuẩn anh hùng cấp để hình dung những cái kia mặc dù không bằng trong truyền thuyết anh hùng nhưng là so bình thường ngũ giai chiến sĩ hoặc là kiếm thánh muốn rõ ràng mạnh hơn một bậc đỉnh tiêm cao thủ bất qua cấp bậc này dù sao không có chính thức nhận định cho nên ai tính ai không tính cũng không có một cái nào chính xác danh sách nhưng có thể xác định đương kim tây cạ dược châu chuẩn anh hùng cấp cường giả thần lực cạ lạ hạng cùng hồng long kỵ sĩ hot cơ sở tuyệt đối có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi còn có giáo tông bên cạnh hộ vệ võ sĩ thực lực khẳng định cũng tại chuẩn anh hùng cấp phía trên mà trước mắt cái này thần bí đông phương sát thủ liền rất có thể là một vị chuẩn anh hùng cấp cường giả làm đồng học sợ tani đã từng cùng di họ an giao thủ qua mặc dù là luận bản tính chất nhưng là đối thánh kỵ sĩ cường độ cũng có một cái khái niệm di họ an mặc dù tuổi trẻ nhưng là thi đậu ngũ giai cũng đã ba năm tại cảnh giới này đã sớm vững chắc căn cứ giao thủ kinh nghiệm sợ tani có thể kết luận di họ an so trước mắt sát thủ phải kém một cái cấp bậc sợ tani bị đối thủ cường đại chấn hiếp thậm chí ngay cả hâu người đều không nghĩ tới tứ giai đến ngũ giai cũng đã là khó mà vượt qua hừng câu đối mặt ngũ giai bên trong cao thủ trong truyền thuyết chuẩn anh hùng cấp sở tạ n i căn bản không có phần thắng chút nào yên tâm đi đại thiếu gia ta chỉ là đến sát hoàng tử đối ngươi không có gì hứng thú bất quá bây giờ thời gian còn sớm nếu như ngươi muốn cùng ta so chiêu ta không ngại ở trên thân thể ngươi gia tăng một chút đáng yêu vết thương nhỏ nói sát thủ chậm rãi hướng sở tạ n i tới gần mà sạn g dở dổ nhà thiếu gia chỉ có thể cảm giác được bi phẫn đan sen lại không có sức chống cự cảm giác tuyệt vọng nhưng lại tại sát thủ kia sắp sờ đến sở tạ n i thời điểm lại đột nhiên biến sắc ngẩu nhìn về phía bầu trời chỉ gặp một bóng người từ trên trời giáng xuống chính rơi vào sợ tạ nghỉ cùng sát thủ ở giữa thấy do người tới bộ dáng sợ tạ nghỉ cao hưng sắp khóc lên triệu càng khôn người là ai sát thủ cao mày nói nam nhân trước mắt này cũng không có cao thủ khí thức nhưng chính là dạng này mới đáng sợ bởi vì hắn vừa mới động tác không phải thường nhân có thể làm được hiểu được c ẩ n tàng khí thức khẳng định không phải bình thường cừng giả quả nhiên là ngươi triệu càng khôn cười lạnh một tiếng ở bên ngoài ta liền nhìn xem giống đây không phải hôm qua cùng chúng ta đổi kiếm nha hơn nửa đêm chạy đến trong thành bảo tới nói triệu càn khôn túi đầu thấy được trên mặt đất đại hoàng tử thi thể hoắc lúc này mới làm sao một chút thời gian liền dưới người quả nhiên làm hưu đồ làm loạn a hừ sát thủ hư l ệ n h một tiếng cố chủ nói qua s ở tang nhất định phải sống những người khác có thể chết hôm nay ta coi như đánh cái gây đôi nhiều đưa một cái đầu người đi nói hắn từ bên hông rút ra một thanh n g u y ễ n kiếm thẳng hướng triệu càn khôn vào tới triệu càn khôn bắt hắn lại ra hỏa này giết đại hoàng tử s ở tang la lớn triệu càn khôn nghe nói lông mày n h lên cười hắc, hắc ngươi coi như có tự mình hiểu lấy biết muốn đưa người đầu bất quá không phải đưa cho ngươi l ã o bản là đưa cho ta mắt thấy sát thủ kia đã giết tới gần trong tay n h ẫ n kiếm như ngân xà đồng dạn g múa triệu càn k h ô n cố nhiên thấy rõ ràng nhưng cái đồ chơi này lung tung bay múa biến hóa đa đoan nếu là tay không tức sát thật đúng là không biết nên ứng đối ra sao nhưng mà triệu càn k h ô n trong lòng cười lạnh đưa tay từ bên hông rút ra đồ long súng bảy cái cao b ồ i miền tây tạo hình đối sát thủ ngay cả mở sao thương đồ long súng ngoại hình giống một cái đại hào súng lục cổ quay nhưng l ạ uy lực có thể hoàn toàn không phải trên địa cầu bất luận cái gì một cái súng ngắn nhưng so sánh bởi vì thanh tương h này phát xạ động lực cũng không phải là bắt nguồn từ thuốc nổ mà là đến từ nòng súng bên trên khắc cấn bạo tạc pháp trận mà cái này pháp trận uy lực nổ tung lớn nhỏ hoàn toàn quyết định bởi tại người sử dụng quán chú ma lực mà dung hợp hy hữu vật liệu chế tạo nòng súng cũng có thể tiếp nhận đủ để khiến bất luận cái gì một thanh đ i ệ u cầu súng ống tạc nòng lực trúng kích dạng n à y một khẩu súng tại triệu càn khôn ma lực ra chỉ hạ bắn ra đạn nói nó có thể đổ lòng khả năng thật không phải là khót lác mà cái này xui xẻo sát thủ thậm chí không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra lại đột nhiên bị sáu phát đạn đánh trúng hắn thậm chí ngay cả tiếng súng đều không nghe thấy liền bay ngược ra ngoài bởi vì đạn này tốc độ phải nhanh qua vận tốc gâm thanh không biết gấp bao nhiêu lần Trưng Một Nhất tru trưởng trên trăm thường tồn tại, tin mất mật. đương dưới chưa người. Nhưng ảnh môn Hàn Phong Hàn Phong, giang môn ảnh môn môn. Ảnh môn vắng nhỏ, môn còn môn này, bọn hắn nghe ảnh môn, cả cả hồ phái chỗ phái chớ phái cho kiếm kiếm kiếm kiếm đại đại Bởi mô xem làm lâm là đủ đều đã quy quá vẻ, võ vì sợ chỉ cần ra đầy đủ giá tiền bọn hắn đều có thể n g h ĩ các loại biện pháp giúp ngươi giết chết bởi vậy mặc dù ảnh kiếm môn không hề giống danh môn đại phái như thế phong quang nhưng lại không ai dám xem thường bọn họ đặc biệt là thế hệ này ra một cái kinh tài tuyệt d i ễ m môn chủ hàn nhất phong từ trước giang hồ nhân sĩ đối ảnh kiếm môn cách nhìn chính là bọn hắn tinh thông các loại sát nhân kỹ thuật am hiểu đánh lén nhưng một khi một kích không được tay liền sẽ lập tức bỏ chạy lại tìm cơ hội sẽ tuyệt sẽ không lưu lại cùng ngươi chiến đấu bởi vì ảnh kiếm môn công phu cũng không thích hợp chính diện chiến đấu bất quá cái này hàn nhất phong ngoại trừ hắn không chỉ có đem ảnh kiếm môn công phu tu luyện đến đăng phong tạo cực lần lượt chấp hành trong khi làm nhiệm vụ còn nhìn trộm đánh cắp các môn các phái bí tịch võ công tập các nhà sở trưởng không ngừng tăng lên chính mình rốt cục tại hai mươi năm tuổi năm đó đột phá cực hạn bước vào thánh giai lĩnh vực bây giờ hắn nhất phong đã tuổi gần sáng suốt mười mấy năm qua ở giữa hắn tại lần lượt ám sát cùng huyết chiến bên trong không ngừng mà siêu việt chính mình càng ngày càng mạnh ngay tại năm ngoái hắn thậm chí tiếp nhận một đơn ám sát phái côn lôn chấp kiếm trưởng lao ủy thác đây chính là một vị thành danh đã lâu kiếm thánh ai ngờ nhiệm vụ bên trong xảy ra sai sót. công kích của hắn bị mục tiêu phát giác chấp kiếm trưởng lao rút vũ khí ra phản kích hàn nhất phong bất đắc dĩ chỉ có thể nên chiến kết quả chỉ dùng bảy chiêu phái côn lôn chấp kiếm trưởng lão đường đường một đời kiếm thánh t i ệ n nhân đầu rơi điện lúc này hàn nhất phong mới ý thức tới chính hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào nguyên lai căn bản không cần dựa vào những cái kia kỹ thuật ám sát chỉ dựa vào ngạnh thực lực hắn cũng có thể đánh g i ế t nhất lưu cao thủ phóng n h ã n thần châu võ lâm có thể có thực lực như thế người sợ cũng bất quá hai tay số lượng đi hàn nhất phong có chướng bành, bành trướng đến xem thường anh hùng thiên hạ thậm chí cả lần đầu tiên tiếp xuống một đơn đến từ hải ngoại nhiệm vụ ám sát ý ly ổng đế quốc thái tử đại hoàng tử h a y to hoàng tử nghe tên tuổi ngược lại là văn r ộ i nhưng là tại đại chu người n g trong mắt ý ly ổng bất quá là phiên bang tiểu quốc cái này đơn nhiệm vụ độ khó chỉ sợ vẫn còn so sánh không lên ám sát một cái đại phái trưởng môn bất quá cân nhắc đến dù sao cũng là tại hải ngoại chấp hành nhiệm vụ vừa ra đến trước cửa hắn vẫn là mang tới bản môn bảo bối vẩy dòng bảo giáp đây là một kiện từ r a dòng may nội giáp nghe nói là ảnh kiếm môn khai sơn tổ sư chém giết một đầu hồng long lột ra chế thành v ậ y rồng bên ngoài khảm nạm thép dòng giáp phiến ngực còn tăng thêm một tầng hộ tâm kính trong lúc này giáp mười phần nhẹ nhàng có thể mặc bên ngoài bộ bên trong thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng nói thực ra h ắ n nhất phong lúc đầu không muốn mặc cái này nhưng là không chịu nổi phu nhân quay dày đòi hỏi vẫn là mang đến mà lúc này giờ phút này hắn vô cùng cảm tạ phu nhân anh minh quyết định lúc đầu đều thành công ám sát mục tiêu dự định cầm còn lại ra hỏa vui vẻ một chút nhưng người nào nghĩ đến sẽ có một cái cao thủ thần bí từ trên trời giang xuống mà cái này cao thủ trong tay còn có một cái hắn chưa từng thấy qua ma pháp đạo cụ đối diện giật giật ngón tay chính mình liền phảng phất bị mấy phát hạng nặng n ỏ pháo đâm c h ú n g đồng dạng bay ngược ra ngoài trên không trung bay ngược cái này ngắn ngủi một giây thời gian hàn nhất phong liền cảm khái rất nhiều nếu như không có vẩy rồng bảo giáp mình coi như không bị đánh thành cái s à n g cũng trốn không thoát trọng thương hạ tràng có thể coi là thân mang bảo khải t i ê u kinh khủng lực trùng kích cũng vô pháp hoàn toàn triệt tiêu hàn nhất phong cảm giác chính mình sương sần giống như đoạn mất mấy cây đáng chết sớm biết liền không nên chỉ coi trọng sát chiêu cũng nên chú trọng luyện thể nếu ta có một thân khổ luyện công phu tuyệt đối không đến mức chật vật như vậy bất quá bây giờ suy nghĩ gì đã trễ rồi việc cấp bách là muốn chạy trốn nghĩ tới đây hàn nhất phong cắn răng nhịn đau ở giữa không trung l ộ t n mèo đưa tay sờ túi lấy ra một đạo lá bửa g á n tại trên người mình đây là không gian ma pháp ba động g i a hỏa này muốn chạy triệu c à n khôn cảm giác được lá bửa kia tác dụng theo bản năng dơ thương lại bắn thế nhưng là bóp cỏ mới phát hiện đã hết đạn mắt thấy không gian ba động đã hiện hiện g i a hỏa này muốn bị mặc đưa tiễn triệu c à n khôn dưới tình thế cấp bách đưa tay vung ra một cái hỏa cầu thuật ầm ầm một tiếng vang thật lớn sân huấn luyện một góc bị cuồng bạo hỏa nguyên tố nổ sụp đổ cũng đưa tới cả tòa pháo đài chú ý cái thứ nhất đổi u tới hiện trường là thanh kỵ sĩ cạ la hàn chuyện gì xảy ra cạ la hàn chú ý tới nằm dưới đất đại hoàng tử thi thể quá sợ hãi bản năng đem hung thủ xem như đứng ở bên cạnh triệu càn khôn gầm thét một tiếng cầm lấy cự phủ hướng triệu càn khôn vào tới làm sao chạy ta đến rồi triệu càn khôn vội vàng tranh né lại bị tảng đá chợt chân đặt nông ngồi trên mặt đất mà cả la hàn cự phủ bổ vào trên mặt đất chấn động đến đại địa đều có chút rung động hiểu lầm h u n h đệ triệu càn khôn vội vàng giải thích hoàng tử không phải ta giết là ngươi vừa rồi tia sáng lờ mờ hiện tại sau khi đến gần c ả lạ hẳn thấy rõ triệu càn k h ô n r u n g mạo lập tức xứng sở ngươi không phải c ả lẻn cái tia học sinh a hai người tại nguyên thủy đại lục gặp một lần lúc ấy triệu càn khôn bởi vì t r á i với nội quy trường học bị lưu tại nguyên thủy đại lục cùng bọn chúng cùng một chỗ điều tra tử linh công hội sự kiện mặc dù hai người không chút nói chuyện qua nhưng ít ra q u e n mặt là ngươi a tho con thánh kỵ sĩ triệu càn khôn cũng nhớ tới hắm đến lập tức chỉ vào bạo tạc phương hướng hung thủ ở đằng kia c ả lạ hẳn quay đầu nhìn lại chỉ gặp khói đặc tiêu tán sụp đổ tường vây hạ gạch ngói vụn đắp lên bùn đ ấ t khét lẹn lại không gặp nửa cái bóng người ta dựa vào chầm một bước g i a hỏa này vẫn là trượt triệu căn khôn cảm thấy tiếp cận lúc này những người khác cũng nhao nhao đổi tới b ũ lì ạ m g hoàng đế sản d ờ r ồ hầu tước hết l e na hoàng hậu hải cầm nữ sĩ hai cái công chúa cùng tiểu hoàng tử tại vô số vệ binh hộ vệ dưới lao đến đây rốt cuộc là hãy tỏ nhìn thấy con trai mình thi thể bụi lì ạ ngăn cản xông lên phía trước ôm lấy nhi tử phát giác đã đều chết hết về sau vị này niệm gần năm mươi lão hoàng đế khóc không thành tiếng con của ta ngươi tỉnh a tỉnh a nhìn thấy một màn này các lạ hẳn cũng thu hồi b ữ a triệu càn khôn cũng đứng lên ngươi là ai sán dở dỗ không biết triệu càn khôn bản năng cho là hắn là hung thủ đem hắn bắt lại lúc này có vệ binh xông lên phía trước lại bị sở tạ nỉ ngăn lại phụ thân vị này là bằng hữu của ta hắn không phải hung thủ bằng hữu của ngươi đúng a đúng a ta gặp qua hắn hải cầm nữ sĩ cũng ra giải thích hôm qua cùng nhi tử đồng thời trở về là đ ồ n chương ọ c học l à mười tám phán quyết chi thắp vé vào cửa ghép ngươi nói là một cái không ai thấy qua thần bí người đông phương chạm vào pháo đài giết chết hoàng tử sau đó lợi dụng không gian pháp thuật trốn cha hỏi chính là bi phẫn muốn tuyển phụ l i a mô đại đế hắn hiện tại trong ngực còn ôm nhi t ử thi thể con mắt tràn đầy tơ máu mỗi một chữ đều là từ trong hàm giang gặt ra đúng vậy bệ hạ sợ tá nghi gật đầu thừa nhận hai người các ngươi một cái tứ dai một cái tầm dai lại bị một sát thủ cường sắt rồi người kia võ công quá cao sợ tá nghi cái chán c h ả y mồ hôi căn cứ tại hạ phán đoán chỉ sợ so với bình thường ngũ g i a võ sĩ còn mạnh hơn ta cùng hoàng tử cũng không đủ sức chống cự vậy cái này thanh kiếm ngươi giải thích thế nào cha hỏi chính là hoàng hậu helena nàng chỉ vào hoàng tử ngực c h u i kiếm này ta nhớ không lầm đó là ngươi bội kiếm a hoàng hậu là hoài nghi khuyển tử giết hoàng tử sàn giờ rồ hầu tức kích động nói hai người bọn họ từ tốt làm sao có thể hạ dạng này độc thủ ta không nói hắn là cố ý helena ngóc lên cao ngạo đầu lâu đao kiếm không có mắt hai người lúc tỉ thí khó tránh khỏi thất thủ đi lại hoặc là là hắn người bạn này đột nhiên xuất hiện làm rối loạn chiến đấu không phải cái này bội kiếm ta hôm qua tại đại thị trường bên trên cùng người đổi đi sợ ta nghĩ giải thích nói đúng rồi c ù n g ta đổi kiếm chính là tên sát thủ kia ha ha một cái có được cực đạo thực lực t a o thủ tìm kiếm nghị cách đổi đi ngươi kiếm lấy ra ám sát hoàng tử sau đó còn lưu lại chuyện của ngươi miệng chẳng lẽ chính là vì h ã m hại ngươi hết l e na lạnh lùng thốt sợ tạ nghi phạm sai lầm không đáng sợ đáng sợ là không dám thừa nhận ta thật không có đó chính là ngươi vị bằng hữu này hạ thủ cũng không phải hắn đủ rồi hú ly á m ô đại đế nhẫn nhịn không được bọn hắn cãi lộn trước tiên đem sợ tạ n h i cùng người kia bắt giữ bắt đầu ta quay đầu tái thẩm b ậ hạ sáng giờ rộ còn dự định cầu tình ta tin tưởng ta nhi tử sợ tạ nghi nàng tuyệt đối sẽ không n hư hại hoàng tử ngươi tin tưởng con của ngươi ta đây hú lì a mộ đại đế gầm h é t lên con của ta chết các ngươi a i có thể lý giải tâm tình của ta đều dám lại chậm đã lúc này triệu càng không đột nhiên nói chuyện không muốn con sợ tạ nghi việc này xác thực không có quan hệ gì với hắn các ngươi có đồng phạm hiềm nghi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi a hú lì a mộ đại đế cả giận nói chúng ta không phải đồng phạm triệu c à n khôn cười nói bởi vì tất cả sự tình đều là ta một người làm hoàng tử là ta giết cái gì hoàng đế mở to hai mắt nhìn sợ tàn nghỉ cũng kinh ngạc nói triệu càng khôn việc này không có quan hệ gì với ngươi ngươi chớ nói lung tung ngươi dự định thay s ở tàn nghỉ g á n h chịu chịu tội sao h ế l e n a hoàng hậu hung tận t r ừ n g mắt triệu càng khôn sàn dở dỗ nhà cho ngươi chỗ tốt gì muốn ngươi làm bọn hắn dê thế tội ta cần người khác cho ta chỗ tốt triệu càng khôn cười lạnh một tiếng ta nói ngươi nữ nhân này dáng dấp vẫn rất xinh đẹp miệng làm sao ác độc như vậy a mở miệng một tiếng n ộ sát mở miệng một tiếng phạm sai lầm không dám thừa nhận chuyện gì đều hướng sở t ạ n h ỉ trên thân h ư n dẫn làm sao sở t ạ n h ỉ giết hoàng tử đối ngươi có chỗ tốt gì sao n g ư ơ i chớ nói nhảm h e l e na giận dữ ta là ý ly ô n g hoàng hậu đại hoàng tử mẹ kế ngươi nói chuyện chú ý một chút vậy liền đúng rồi triệu càn k h ô n b đung tay mẹ kế muốn nhi tử chết lại kéo một cái dê thế tội loại này có sự phim truyền hình bên trong nhìn đến mức quá nhiều ngươi ngậm máu phun người đủ rồi đều chớ ồn nào hú ly a m ô đại đế cả giận nói đã cái này triệu càn k h ô n thừa nhận chịu tội vậy trước tiên đem hắn giam lại sợ ta ni g h làm người chứng kiến cũng t r ư ớ c k h ô n g chế lại ai cơ nơi này mặc dù là địa bàn của ngươi nhưng ta biết ngươi luôn luôn xử sự công chính chân tướng cha ra trước đó sẽ không bao che con của mình à. tuyệt đối sẽ không nghe nói nhi tử tháo xuống hiềm nghi sàn dở dồ hầu tức trong lòng thở dài một hơi vội vàng đáp ứng chậm đã lúc này triệu càn khôn lại giơ tay lên cười hát hát nói ta nghe nói quốc gia này có cái quy củ vô luận phạm vào tội gì chỉ cần thông quan phán quyết tri tháp liền có thể vô tội đặc xá đúng không ngươi dự định khiêu chiến phán quyết chi tháp bệ hạ không thể cho hắn cơ hội này hệ l e na lên tiếng đề nghị ngưu sát hoàng tử cùng đồng dạng tội danh cũng không đồng dạng không thể cơ đũa cả nắm thật sao ta thế nhưng là nghe nói pháp luật quy định là nói vô luận tội danh gì triệu càng khôn nhúm bay chẳng lẽ ý ly ổng pháp luật đều là đánh giám chỉ là cho bình dân bách tính định nói triệu càng khôn nhìn một chút cú ly ả m ồ đại đế mặt khác hoàng đế bệ hạ không muốn biết con của mình đến cùng là thế nào c h ế ta cho ta một cơ hội ta sẽ tinh tế cùng ngươi nói một chút n ú l p u i á mộ đại đế hai mắt nhắm lại trầm ngâm nói tổ tiên quyết định quy củ không thể vi phạm tuất ta liền cho ngươi cơ hội này bất quá không thể dùng hiện tại phán quyết chi tháp nói p ú l i á mộ ngẩng đầu nhìn triệu càn khôn con mắt pháp luật quy định tội phạm khiêu chiến phán quyết chi tháp bởi vì hắn phạm tội mà thụ hại một phương nếu như ngại phán quyết chi tháp độ khó không đủ có quyền lợi chính mình tìm kiếm thủ tháp người thay thế đi vào cái này thời hạn là m ộ ư ơ i ngày cho nên ta vẫn còn muốn trước tiên đem ngươi giam lại sau đó tìm kiếm phù hợp thủ tháp người hoặc là quái vật không có vấn đề triệu càn khôn n ú n bay bất quá là m u ộ n mười ngày x ô n g tháp mà tốt vậy đem hắn ấn xuống đi bên cạnh binh sĩ đi tới muốn cho hắn đeo lên xiềng xích lại bị c ả lạ hạng ngăn lại ta tới đi các ngươi lưu ra hoàng đế con mắt giật giật không có ngăn lại triệu càn khôn ngược lại là rất phối hợp giao ra trên người vũ khí đưa tay để c ả lạ hạng còn lại đi theo hắn tiến về pháo đài địa lao người rốt cuộc là ai áp giải trên đường c ả lạ hạng c a o mày nói vừa mới né tránh ta búa cái kia phản ứng cũng không giống như một cái bình thường mà pháp hệ học sinh ta cũng không phải ném một lần gặp mặt ta có phải hay không học sinh ngươi không biết sao triệu càn khôn hì hì cười nói nói đến lấy ngươi thánh kỵ sĩ đại nhân ánh mắt đến xem ta giống như là hung thủ giết người à. c ả lạ hạn nhìn hắn một cái ta tin hay không lại như thế nào ngươi đã thừa nhận thừa nhận không có nghĩa là định tội mà triệu càn khôn cười nói nói một chút ý kiến của ngươi khẳng định không phải ngươi c ả lạ hạn nói lấy thân thủ của ngươi giết người về sau đại khái có thể đi thẳng một mạch không đáng làm ra động tính lớn như vậy lại thúc thủ chịu trói ngươi chủ động nhận tội nhưng thật ra là vì giúp sợ tạ ni mở nhờ vậy ngươi tin tưởng là sợ tạ nghi giết người a cũng không tin c ả lạ hẳn lắc đầu sợ tạ nghi đứa nhỏ này cũng coi là ta nhìn lớn lên hắn mặc dù có chút hoàn khố thói xấu nhưng là bản tính t h i ệ n lương đặc biệt là hắn cùng đại hoàng tử quan hệ thân như huynh đệ hai người cũng không có lợi ích g ư ớ c mắc tuyệt đối sẽ không hạ độc thủ như vậy vẫn là có người biết chuyện mà triệu c à n khôn cười ha ha một tiếng cũng không phải tất cả mọi người m ắ t mù. nhưng là ta tin tưởng vô dụng c ả lạ hẳn cau mày nói ngươi cần để cho quốc vương tin tưởng trong vòng mười ngày không quan trọng triệu c à n khôn ha ha cười nói Ta chương mười chín nói đến ta đều đói rất nhanh tới mục đích vệ binh mở ra điệu lao cổng các lạc hàn đem triệu càn không đẩy vào đóng lại nặng nghề cửa sát pháo đài điệu lao tu ở phòng hầm bên trong ấm ú ấm ức chỉ có nơi hẻo lánh bên trong lấy một đôi dơm dại cho phạm nhân đi ngủ vách tường đỉnh có một cái nhỏ hẹp miệng thông gió ánh trăng từ cửa sổ bán b à o để mở tối tầng hầm còn có một vòng ánh sáng cái chỗ chết tiệt này nghĩ vây khó ta có chút xem thường người đi triệu càn khôn nếp miệng thuật tay một quyền đánh vào trên vách tường chỉ nghe soạt một tiếng cứng rắn gạch đá xanh bên trên ấn ra một cái có thể thấy rõ ràng quyền ấn nhưng là ngay sau đó triệu càn khôn liền bắt đầu vẻ mặt đau khổ vung tay kim cương khô lâu lợi hại hơn nữa cũng không chịu được ra thì sẽ đau nhức ca mười ngày mà thôi chờ xem dù sao chính mình trên dưới trăm năm đều chịu đựng cũng không kém này mười ngày một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau cổng truyền đến động tĩnh sợ tàn nhì thiếu ra lão ra dặn dò qua không thể tùy tiện thăm tủ h các ngươi làm cái gì phát sinh chuyện lớn như vậy ta bị lớn như vậy hoàn khuất còn không thể tự mình điều tra sao thế nhưng là vị này là đây là ta tìm thám tử các ngươi hỏi ít hơn nhiều như vậy mau đem cửa mở ra xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm vệ binh bất đắc dĩ chỉ có thể mở cửa sát ra triệu càn k h ô n rủi rủi con mắt xem xét đi vào là sợ tàn n còn có tuyết liên người cái tên này làm cái gì tuyết liên hai bước lẻn đến trước mặt trên giới kiểm tra lên triệu càng k h ô n thân thể đến thế nào không có bị thương chứ bọn hắn có hay không nghiêm hình tra t ấ n a yên tâm đi tại triệu càng k h ô n r dỗi lưng một cái ta còn phải tham gia m ộ ư ơ i ngày sau phán quyết chi thắp đâu trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ không thụ hình nhìn thấy triệu càng k h ô n trên mặt tần ẩn, ẩn có chút chờ mong tuyết liên cau mày nói người cái tên này không phải là ham chơi hiếu kỳ muốn thử một chút sông tháp cố ý thay thế tội danh a triệu c à n khôn núi bay từ chối cho ý kiến bất kể như thế nào ủy khuất ngươi triệu c à n khôn sợ t a n h ỉ một mặt t a y nấy việc này vốn là cùng ngươi không có quan hệ gì ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra nói sợ t a n h ỉ thất vọng nơi này dù sao cũng là tự do thành chờ ta tìm tới cơ hội liền đem ngươi thả ra ngươi vụng trộm trở lại sư tâm đế quốc bọn hắn lại tìm ngươi coi như khó khăn ngươi cũng đừng triệu càn khôn tự tuyệt chỉ chỉ trên tường quyền ấn ngươi cảm thấy ta thật muốn đi nhà ngươi cái này phá địa lao có thể vây được ta nếu là đi ngươi bàn giao thế nào ta dù sao cũng là hầu tức tri tử tội danh đều để ngươi đỉnh bọn hắn sẽ không đem ta thế nào quá n g sợ tàn h rồi. Triệu g k h ô ỉ cau mày nói chúng ta trước đó nhìn thấy phán quyết chi tháp chỉ là thông thường phối trí bình thường người bị hại cũng tìm không thấy so với cái kia thủ tháp người nhân vật càng lợi hại cho nên bình thường không ai sử dụng thay người quy định bất quá lần này khác biệt hoàng đế tự mình thay người vậy khẳng định đều là cao thủ hàng đầu quái vật ngươi tại cường đại muốn ba giờ sông qua chín tầng cũng không thể nào vậy ngươi phải ta bãi bình a triệu c a n khôn giang tay ra ta sợ ta ni g h chỉ chỉ chính mình ta làm sao bãi bình chỉ cần chứng minh ta vô tội là được rồi triệu c a n khôn cười nói chỉ cần bắt được cái kia h u n g phạm liền có thể chứng minh ta vô tội đi ta cũng sẽ không cần sông tháp đi ngươi nói là muốn chúng ta tại này mười ngày bên trong tìm tới hưng phạm tuyết liên thở dài đây không phải là mò kim đáy biển à không vứt được không vứt cũng được dù sao đến lúc đó ta nhất định có thể thông quan triệu càn khôn cười giang tay ra khi tuyết liên s ô n g lên bóp lên khuôn mặt của hắn không cho nói loại này ngốc lời nói ta sẽ không để cho ngươi đi vào cái này t ò a tháp bên trong đúng vậy a triệu càn khôn sợ ta nghĩ cũng quyên đủ ngươi ngày đó chỉ có thấy được năm vị trí đầu tầng đằng sau bốn cái đều là càng khủng bố hơn những cao thủ q u á i v ậ t không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy so ác ma còn lợi hại hơn triệu càn khôn trận trắng mắt phán quyết chi thắp cũng không phải đơn đấu sợ t a n ý lắc đầu mỗi một tầng ngươi chỉ có một người còn không thể mang vũ khí đạo cụ nhưng là đối thủ có thể an bài rất nhiều gặp được phối hợp an ý cơ quan sát t r ư ợ lợi hại hơn nữa cao thủ cũng không chịu được được mà lại lần này là bệ hạ tự mình triệu tập chưa hẳn không có siêu quy cách vái vật xuất hiện một mình ngươi tay không t ấ t sắt muốn xông qua chín tầng không phải dễ dàng như vậy nói sợ tang n h i thấp giọng nói mà lại ngươi đừng quên phán quyết c h i tháp cùng phổ thông chiến đấu cuối cùng khác biệt có đôi khi bọn hắn không cần đánh bại ngươi chỉ cần kéo dài đến thời gian đến ngươi đồng dạng sẽ bị phán tử hình gặp được những cái k i a đặc biệt sẽ chu toàn khả năng so cứng đối cứng cao thủ khó đối phó hơn tia nghe vào càng có ý tứ triệu càng k h ô n trên mặt cười nở hoa thấy t u y ế t liên lòng nóng như lửa đốt ngươi có thể hay không đứng đắn một điểm chúng ta đều giúp ngươi nghĩ biện pháp đâu gặp tiểu nha đầu thật gấp triệu càng k h ô n nuôi may thật muốn cứu ta các ngươi có thể từ một cái góc độ khác tìm kiếm đột phá khẩu hắn một cái đông phương sát thủ làm gì không xa vạn d ặ m đi vào ý l ì ông giết người giết đến vẫn là đường đường ý ly ông đại hoàng tử còn muốn giá họa cho sợ tạng、y. khẳng định là có người đi mời nha mà đại hoàng tử chết sợ tàn nghỉ vào tủ đối với người nào có lợi nhất sợ tàn nghỉ con mắt hơi chuyển động h e l e na hoàng hậu mò nẹt gia tộc ta tối hôm qua cũng không phải tùy tiện nói một chút trêu tức nàng triệu c à n khôn ôm cánh tay cười nói chuyện này cùng cái kia mẹ kế hoàng hậu tuyệt đối thoát không khỏi liên quan thế nhưng là muốn chúng ta điều tra hoàng hậu tuyết liên n h u nhũ mày hoàng đế còn ở nơi này có thể hay không trở thành chúng ta trở ngại yên tâm đi hoàng đế cũng không phải n ố c triệu c à n khôn cười nói tối hôm qua hắn bi thống về bi thống đôi mắt kia thế nhưng là một mực tại chuyện n g ư ơ i cảm thấy hắn xin thêm độ khó cao đơn thuần là vì giết chết ta hắn cũng không biết ta có bao nhiêu thực lực có cần thiết này sao n g ư ơ i nói là hoàng đế bệ hạ cố ý cho chúng ta thời gian sợ tàn n h ỉ trong mắt sáng lên hắn chính là vì để chúng ta tìm ra hưng phạm ta đoán chừng không sai biệt lắm triệu càn không dỗi ra hai tay khoác lên bả vai của hai người bên trên cho nên ta có thể hay không trở ra đi liền nhờ hai vị phúc n g ư ơ i yên tâm đi sợ tàn n h ỉ bộ ngực v ỗ ta coi như l i ề u mạng cái mạng này không m u ố n cũng nhất định đem người cứu ra ngoài đừng nói trước những cái k ê hư Triệu chương à n k ô n nghiêm túc, bây giờ còn sắc túc, có một cái mặt một t giờ bây bày ở r ớ c m ắ hai m trọng vấn đề. Cái gì? h người lập tức khẩn mươi hai n g ánh mắt, vô cùng nói nghiêm túc, ta đói, các người mang thức mắt, túc, đói, ta mang sao? người Trưng ăn rồi sao? Chương 20, dưới mặt đất cơ cấu sau đó mấy ngày nay sợ tạ nghị vận dụng chính mình tất cả quan hệ bắt đầu truy tra cái kia đông phương sát thủ tuyết liên cũng đã gặp mặt của hắn nha đầu này còn cho hắn vẽ lên một tấm giống trước đó không có biểu hiện qua tuyết liên nguyên lai、like、còn có khá cao mỹ thuật thiên phú vẽ ra ảnh hình người thật m ư ơ i phần sinh động có tám chín phần giống sàn dở rộ hầu tức cũng phong tỏa các bến cảng lớn cửa thành gấp rút kiểm tra đặc biệt là bến cảng sát thủ là người đông phương rất có thể lên thuyền trở về tám chín phần m ộ mươi muốn từ bến cảng đi về phần cái không gian kia ma pháp không có cỡ lớn ma pháp trận ủng hộ là không thể nào làm cự ly xa truyền t ố n g mà toàn bộ tây c ả rào châu cỡ lớn trận pháp truyền t ố n g cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay thế nhưng là chính như s ở t ạ n đ nói tại cực lớn tự do thành rộng lớn đông hải bờ tìm một người đơn giản khói như lên trời tuyết liên thậm chí đi tìm tiểu la dù sao sát thủ kia cũng tại đại thị trường bên trong bảy qua bảy thế nhưng là kết quả hỏi một vòng trong chợ không có một người gặp qua gia hòa này quả nhiên hắn đến b à y quầy bán hàng chỉ là vì lừa gạt đi sợ t a n nghỉ kiếm mà thôi thời gian cứ như vậy từ ngày n g trôi qua theo phán quyết ngày tới gần không ngừng có một ít làm người khác chú ý cao thủ tiến vào tự do thành Kia, kia kỵ kỵ đi. cái cưới cái dài 10 mét, cao 3 mét tích dãi đi qua, đến vô số người đi ma cao cao qua, dòa ra là lớn luận một một mét, mét chậm âm tích Trên trọng trừng tích tránh cạ cự con phố, nghị sĩ sĩ, số gìn đường đường đường, đến ráp vô ý loại cao thủ này đến tự do thành rêu r a o khắp nơi làm gì nghe nói a hoàng đế bệ hạ đại hoàng tử bị người ám sát hung thủ đưa ra muốn xông phán quyết chi tháp hoàng gia đương nhiên không thể tiện nghi cái kia hung thủ cho nên mời không ít cao thủ tới thủ tháp không phải đâu cái kia ma tích kỵ sĩ ngay cả thánh kỵ sĩ đều chưa hẳn có thể đánh thắng đi h ắ n thủ tháp còn có ai có thể không có trở ngại a nghe nói không chỉ là hắn đâu hôm qua có người nhìn thấy say pháp sư nữa nha cái kia võ kỹ ma pháp đều đặc biệt lợi hại lưu lãng pháp sư đây là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho a đó là dĩ nhiên nhi tử chết rồi hoàng đế b ệ hạ đau lòng à không thiết vốn gốc cũng muốn giết chết cái kia hung thủ chết được càng thảm càng tốt lão bách tính môn nghị luận âm ý nhưng là nghe được những này nhắn lại tuyết liên cùng s ở t ạ nghỉ trong lòng cũng không phải tư vị chỉ còn không đến sáu ngày trong thử quán s ở t ạ nghỉ nắm đ ú t chén rượu đầu ngón tay trắng bệnh tao mày lộ ra khó tả lo lắng vậy mà không có một con đường đi được thông tuyết liên cầm vợ đem hai người trước đó truy t r a manh mối từng đầu gạch chéo hiện tại có thể xác định chính là tên sát thủ kia trước đó không có ở tự do thành một vùng hoạt động qua sợ t a n h ỉ sờ lên c ằ m có phải là vì lần này ám sát đặc biệt tới kia nói không chừng này lại đã trở lại đông ngạo thần châu đông ngạo thần châu sao mà rộng rãi tuyết liên lắc đầu thật trở về vậy coi như khó tìm chủ yếu là thế lực của ta dối không đến bên kia coi như ta phái người đi tìm chờ bọn hắn trở về hết thẻ cũng đều xong sợ t a n h ỉ thở dài bất quá ta nghe nói trấn tây vương phủ thủ hạ có một cái cường đại tổ chức tình báo thế lực trải rộng bốn lượn chi hải hai bên bờ thực sự không được ta đi cầu phụ thân mời trấn tây vương hỗ trợ hy vọng lão nhân ra ông ta có thể xem ở nhiều năm như vậy hợp tác trên mặt mũi giúp chúng ta một tay vô dụng tuyết liên lắc đầu kia là trấn tây vương m ệ n h m ạ c h tuyệt sẽ không tùy tiện điều động không được cũng phải thử một chút sợ ta nghỉ nắm chặt nắm đấm nói cùng lắm thì mũi dính đầy cho nhưng nếu như bởi vì không có cố gắng qua để triệu càn không chết tại cái này ta nhất định sẽ không tha thứ chính mình nghe nói như thế tuyết liên có chút túi đầu anna tiểu thư ngươi về trước biệt thự i ta đi tìm phụ thân thương lượng một chút hiện tại chỉ có thể lấy n g a chết làm n g a sống kỳ vọng trấn tây vương có thể xuất thủ tương trợ tuyết liên nhẹ gật đầu hai người rời đi tử quán sở tạ nghỉ hướng pháo đài tiền đến mà tuyết liên nhưng không có trở lại biệt thự mà là đi tới đại thị trường tuyết liên tại chen trúc trên đường phố rẽ đông quẻo tây xuyên thẳng qua cuối cùng đi vào một gian người đông phương kinh doanh tiệm tạp hóa trải sắc trời không còn sớm cửa hàng sắp đóng cửa chỉ có một cái tiểu hỏa kế chống cái cằm tựa ở trên q u o ả y ngáp một cái nhìn thấy một cái tóc vàng m ắ t xanh cô nương xinh đẹp vào cửa tiểu hỏa kế đứng thẳng lên thân thể giữ vững tinh thần dùng tiêu chuẩn tây cả giật c â u tiếng thông dụng hỏi cô nương muốn mua chỗ gì ai ngờ cái này nhìn xem rõ ràng đến từ phương tây thiếu nữ lại há mồm phun ra tiêu chuẩn đại chu tiếng phổ thông ta muốn pha trà pha trà tiểu hỏa tử n h i u lông mày trong mắt quang mang ẩn ẩn lấp lóe là muốn mua lá trà sao không chỉ là l á trà tuyết liên nhìn chằm chằm đôi mắt của thiếu niên nói ta muốn bắt tay cực đỉnh núi một t ắ t ủ ổ i dùng thái cổ thanh đồng đại đỉnh làm nồi đồng lấy cực bắc hắc linh diêm tiêu nhóm lửa đổ vào nam cực vô căn chi thủy pha trà thiếu niên hi mắt ngài nói mấy dạng này đều là bảo vật vô giá tiểu nhân nhưng làm không được chủ vậy liền dẫn ta đi gặp lão bản của các ngươi tuyết liên cười nói hắn ở phía sau nghỉ ngơi đi chính là chính là thiếu niên từ sau q u y đi tới cô nương mời tới bên này đem tuyết liên để tiến vào vùng trong thiếu niên đi tới cửa nhìn chung quanh một chút p h ủ lên đóng cửa bảng hiệu nhốt đại môn khóa lại tiệm tạp hóa buồng trong căn bản không a i tuyết liên cũng không kỳ quái phối hợp ngồi trên ghế chờ d â y lát thiếu niên kêu bế tốt cửa hàng đi vào vùng trong đối tuyết liên k h ẽ thi lễ sau đó theo trình tự vặn vẻo trên vách tường cơ quan chỉ nghe một trận cạch cạch cạch cơ quan âm thanh một khung dựa vào tường giá sách từ từ mở ra lộ ra một đầu thông hướng dưới mặt đất địa đạo cô nương mời tới bên này tuyết liên nhẹ gật đầu đi vào địa đạo thiếu niên theo ở phía sau vặn vẹo trong địa đạo cơ quan giá sách một lần nữa khép lại p h ả n phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng trong thông đạo một mảnh đen kịt thiếu niên chắp tay trước ngực miệng n i ệ m chú quyết đột nhiên từ trong tay hắn bay ra một đạo ngọn lửa lướt qua thông đạo đốt lên hai bên trên tường đến dọc theo thông đạo một đường hướng phía dưới cuối cùng đi tới một chỗ mặt thất nơi này c ũ n g có một cái dâu quai n ó n trần lưng dữ nhìn thấy hai người nhúng mày tiểu quỷ ngươi làm sao mang một cái gái tây x u n g tới bớt nói nhảm thiếu niên quất lớn vị cô nương này biết chúng ta ám hiệu người trong phòng tỉnh não hương cũng không có gì phản ứng khẳng định là người một nhà tốt ta d â u quai nón miết miệng đưa tay ở trên tường điểm mấy lần cửa ngầm mở ra cái này cửa ngầm đằng sau lại là một mảnh khoáng đạt đại sảnh không ít đông nạo thần c h â u người ở chỗ này vừa đi vừa về bận rộn nghiễm nhiên là một cái dưới đất cơ quan bất quá kỳ quái là bọn hắn công tác là công tác cơ hồ không ai phát ra âm thanh coi như cần thiết giao lưu cũng là tận lực hạ thấp thanh âm đại khái là sợ bị trên mặt đất người phát ra ai có thể nghĩ tới tại tự do thành dưới mặt đất lại có một cái người đông phương kiến tạo bí mật cơ cấu bất quá tuyết liên tựa hồ cũng không kinh ngạc mà là bình tĩnh xuyên qua đám người theo thiếu niên kia tiến vào một cái phòng trong phòng có một cái ba mươi tư ba mươi lăm tuổi nam tử ngay tại làm việc chú ý tới có người vào cửa ngẩng đầu lên cái này nam nhân ngũ quan đ o a n chính tướng mạo vốn nên mười phần anh tuấn nhưng là đáng tiếc mắt trái chỗ có một đầu vết sẹo pha tướng để trên mặt của hắn nhiều thêm một phần lệ khí đầu lĩnh cô gái này muốn gặp ngươi thiếu niên dẫn tuyết liên tìm đến nàng nói ra giáp cấp mật lệnh cạ rào châu người nam tử nhìn thấy tuyết liên tướng mạo cũng hơi sững sờ ai giới thiệu ngươi tới ta không cần giới thiệu tuyết liên mỉm cười đưa tay tháo xuống trên mặt dịch d u n g mặt nạ là ngươi nhìn thấy tuyết liên hình dáng vết sẻo nam tử quá sợ hãi chương hai mươi mốt ngủ gà ngủ gật có người đưa gối đầu tự do thành trung tâm pháo đài sàn dở dô hầu tức trong thư phòng phụ thân hiện tại không có phương pháp khác sợ tàn ỉ t u y ế t phục phụ thân của mình chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta muốn tìm tới cái kia hung thủ quả thực là lời nói vô căn cứ chỉ có thể cầu chợ ở trấn tây vương hai tử người nghĩ đến quá đơn giản sàn dở dộ hầu tức lắc đầu trấn tây vương mặc dù chỉ là đại chu chư hầu một phương nhưng là hắn chỉ hạ lãnh địa so toàn bộ ý ly ổng đế quốc còn rộng lớn hơn như vậy đại nhân vật há lại ta có thể tùy tiện thuyết phục coi như có thể chúng ta sàn dở dộ nhà cũng muốn trả một cái giá thật là lớn thế nhưng là triệu càn khôn là ân nhân cứu mạng của ta sợ ta n g h nói sát thủ kia rõ ràng là muốn giá họa cho ta hắn là giúp ta đeo hoa nước a ta sao có thể thấy chết không cứu đâu chúng ta sàn dở dộ nhà không phải một mực có ơn tất báo sao ta biết sàn dờ rồ hầu tức cao m à y nói ta chỉ là tại cân nhắc đến cùng đưa ra như thế nào thẻ đánh bạc mới có thể nói động c h ấ n tây vương nhưng là cảnh cáo nói ở phía trước coi như hắn thật có thể đáp ứng ta hiện tại bắt đầu liên lạc hắn đến hắn hiệp trợ chạy tới nơi này cũng cần vài ngày thời gian chỉ sợ đến lúc đó triệu càn không đã đáng chết nếu như ta ngay từ đầu liền nghĩ đến liền tốt sợ ta nị vô cùng hối hận vậy cũng chưa chắc theo kịp sàn dờ rồ hầu tức thở dài như vậy đi ta lập tức sắp xếp người đi đông ngạo thần châu thương hội không ta tự mình đi một chuyến để bọn hắn mau chóng liên lạc trấn tây vương nói xong sàn dở dồ hầu tức liền thu dọn đồ đạc dự định khởi hành đúng lúc này một vệ binh đến báo cáo nói có người muốn gặp hắn lúc này sàn dở dồ hầu tức nhu nhũ mày trời đã tối bình thường tiếp cũng sẽ không chọn lúc này a là ai l à tây cực thương hội hội trưởng trấn tây vương người hai cha con hai mặt nhìn nhau đây thật là ngủ gà ngủ gật có người đưa gối đầu đang muốn đi tìm đâu không nghĩ tới đối phương đưa tới cửa mau mời mau mời hầu tước phân phó sở tạm nghỉ đến đằng sau chính mình tại phòng tiếp khách chờ rất nhanh hai cái đông phương nam tử đi vào phòng tiếp khách cầm đầu là một vị hơn năm mươi tuổi nho nhã nam nhân đằng sau đi theo là một cái hơn ba mươi tuổi trên mặt có xẻo anh tuấn nam tử nam tử nho nhã kia nhìn thấy sản dợ rổ hầu tức không người thi lễ gặp qua hầu tức đại nhân trương tiên sinh đa lễ sản dợ rộ vội và ngân g người này tên là trương quản toàn là trấn tây vương danh nghĩa tây cực thương hội hội trưởng cũng là trấn tây vương tâm phúc mặc dù t ạ i ý lì ổng cũng không tức vị nhưng là có trấn tây vương mặt mũi cho dù là đường đường hầu tức đối với hắn cũng tôn kính có thừa bất quá bên cạnh mặt thẻo nam sản dờ rỗ chỉ chưa thấy qua vị này là a vị này là tại hạ h ộ vệ ngài liền gọi hắn mắt s ẻ o liền tốt không biết trương tiên sinh đêm khuya đến thăm có chuyện gì quan trọng a sản dờ rỗ mời hai người ngồi xuống sai người bưng tới t r à bánh thời gian cấp bách ta liền đi thẳng vào vấn đề trương quảng toàn n h ấ p một n g ụ c trà mấy ngày trước đây y ly ổng đại hoàng tử bị giết một chuyện vương gia đã biết nghe nói lệnh công tử suýt nữa lọt vào gian nhân vũ hãm mà lại hiện tại bắt được cái gọi là hung thủ cũng là lệnh công tử hảo hữu trí dao vì gánh tội thay mới thừa nhận tội danh nghe hắn nâng lên chuyện này hầu tước trong lòng giật mình thầm nghĩ nghĩ như thế nào cái gì đến cái gì thật có việc này hầu tước nhẹ gật đầu thực không dám d i ấ u dếm chúng ta vẫn còn muốn tìm vương gia xin giúp đỡ bởi vì kia hung phạm nhưng thật ra là đông ngạo thần châu người bây giờ chẳng biết đi đâu chúng ta không tiện lắm điều tra hầu ra không cần lo lắng trương quảng toàn mỉm cười vương gia nói ý ly ổng đế quốc cùng ta tây cực bờ biển mậu dịch tấp nập sàn dở dỗ nhà càng là cùng cơ gia thế hệ giao hảo ý ly ổng hoàng tử bị giết hung thủ đến bản thân đông ngạo thần châu ta tây cực bờ biển tự nhiên toàn lực hiệp trợ lùng bát con ý ly ông hoàng thất một cái công đạo cũng đổi sản dơ dổ công tử một cái trong sạch nghe được trương quản g toàn nói như vậy hầu tước nước mắt đều m u ố n xuống tới cảm tạ vương g i a quan tâm hầu g i a không nên kích động trương quản g toàn cười nói ta lần này đến cũng là vì hiểu rõ một chút chuyện đã xảy ra nói hắn để qua một bên mắt xẹo đúng rồi ta vị này hộ vệ tinh thông xử án phá án và bắt giam chi thuật cũng có thể g i ú p một tay hầu tước nhẹ gật đầu trong lòng rõ ràng cái này sợ căn bản không phải cái gì hộ vệ chính là trong truyền thuyết chấn tây vương thủ hạ ám bộ đầu lĩnh cái này sao k h u y ê n tử là thứ một mắt kích chứng nhân mời công tử ra đi mắt s ẻ o nhẹ gật đầu ở phía sau cũng chờ đã lâu đi mắt s ẻ o tiên sinh tốt bén nhạy cảm giác hầu tước tán dương một câu liền chào hỏi sợ tạ n h ỉ ra lại là một cái ngũ dai cùng cái này mắt s ẻ o đối mặt trong nháy mắt sợ tạ n h ỉ đã cảm thấy một cố ý lạnh s ô n g lên đầu đối phương sát khí giống như nhảy một cái rắn độc bò lên trên thân thể của hắn thật chặt quấn lấy để hắn không thể thở nổi có thể có loại khí thế này khẳng định cũng là cực đạo cường giả sợ tạ n h ỉ sau khi ra ngoài hướng trương hoàn toàn cùng mắt xẻo giảng thuật chuyện đã xảy ra từ hắn cùng hoàng tử tỉ thí luyện võ đến cái kia thích khách đột nhiên xuất hiện như thế nào giết hoàng tử lại bị triệu càn k h ô n đánh lui mỗi cái chi tiết đều không có l ọ p mất căn cứ như lời ngươi nói người này hẳn là sẽ vượt qua phổ thông kiếm thánh thực lực mắt xẻo trầm ngâm một chút toàn bộ đông phương võ lâm loại cao thủ này cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay sẽ làm thuê không xa vạn giảm tới đây giết người lại phù hợp ngươi miêu tả đặc t h ủ ta nghĩ ta đoán được là ai là ai h ải cỡ cùng sở ta ni đều bư lại mắt xẻo hít mắt chậm rãi nói ảnh kiếm môn đương đại môn chủ vô ảnh đoạt mệnh kiếm hàn nhất phong ảnh kiếm môn trương quảng toàn kỳ quá i nói ta ngược lại thật ra chưa từng nghe qua này môn phái có cao thủ lợi hại như vậy hẳn không phải là đồng dạng tiểu môn phái à. môn phái này thật đúng là không lớn mắt xẻo lắc đầu người bình thường biết đến cũng không nhiều nhưng là trong võ lâm lại là có chút danh tiếng bởi vì bọn họ là chuyên môn truyền thừa ám sát thuật môn phái cái này hàn nhất phong cũng là đương kim sát thủ giới bên trong long đầu nhân vật biết là ai liền dễ làm sợ tàn n h ị kích động v ư n g quyền hiện tại chúng ta liền đi bắt hắn không dễ dàng như vậy mắt xẻo thở dài đầu tiên cái này hàn nhất phong bản thân thực lực liền phi thường cường đại tiếp theo bọn họ phái cũng không tại tây cực bờ biển phạm vi bên trong bất quá ngắn như vậy mấy ngày hắn lại bị thương hẳn là còn không có trốn về môn phái như vậy đi ta sẽ liên hệ tây cực bờ biển các huynh đệ nắm chặt tìm kiếm tranh thủ tại phán quyết trước đó tìm tới tung tích của hắn việc này không nên chậm trễ vậy chúng ta mau đi trở về an bài trương quản g toàn đứng dậy chúng ta sẽ không phải dày có tình huống mới lại kịp thời liên lạc vậy xin đa tạ rồi hầu tước hai cha con thiên ân vạn tạ đưa tiễn hai người cũng nhiều ít thở dài mùa hơi t r ư ơ n g hai mươi hai sàng lọc mục tiêu mặc dù bọn hắn không có hạ cam đoan nhưng là chí ít vàng hưu của ngươi có được cứu vớt hy vọng đưa tiễn trương quảng toàn cùng mắt sẹo sàn dở dồ hầu tức vô nhi t ử bả vai cười khích lệ nói đúng vậy a sợ tán h ỉ thở phào một cái đúng rồi ta phải đem cái này tin tức nói cho anna nói hắn liền hướng phụ thân cáo tử rời đi pháo đài anna sợ tán h ỉ về tới biệt thự lập tức hưng phấn hô to không kịp chờ đợi muốn cùng tuyết liên chia sẻ cái tin tức tốt này thế nhưng là hô nửa ngày cũng không ai trả lời trong phòng hầu gái đi ra thiếu ra ngài trở về rồi ừng sợ tán n h ĩ câu được câu không ứng phó đúng rồi nhìn thấy anna tiểu thư a anna tiểu thư hầu gái lắc đầu hắn buổi sáng không phải cùng ngài cùng đi ra sao một mực cũng không có trở lại qua không có trở về sợ tán n h ĩ đầu ông một chút làm sao một cái còn không có cứu ra lại ném đi một cái anna vạn nhất có cái gì bất chắc hắn làm sao cùng triệu c ả n khôn bàn giao đúng rồi thiếu ra hầu gái xuất ra một phong thư đây là ban đêm tại cửa ra vào phát hiện không có ký tên chỉ viết lấy cho ngài tin chẳng lẽ là anna lưu lại sợ tàn ý vội vàng mở ra t r ư ớ c xem ra khoản quả như là trong lòng thở dài một hơi lật qua bắt đầu đọc nội dung đọc một chút sợ tàn ý n h ũ n mày nội dung bức thư rất đơn giản nói đúng là anna đi tìm giải cứu triệu cản khôn phương pháp khả năng tạm thời sẽ không trở về nhưng là nàng rất tốt rất an toàn gọi sợ tàn ý không cần lo lắng nhưng là không biết vì cái gì sợ tàn ý luôn cảm giác phong thư này bên trong ẩ n giấu đi rất nhiều thứ hãn từ phong thư này bên trong đọc lên một điểm xa nhau hương vị phản phất thiếu nữ này rời đi liền không có ý định trở lại không, không c sợ ta n h g lại h ắ n t hiện ậ m chí tại có chút sức đầu mẹ chán muốn tìm anna cũng không có chỗ tìm lên nhưng nhìn trong thư này đúng là anna bút thích liền cũng không có hướng sâu cân nhắc sau đó mấy ngày sợ ta nghĩ vẫn tại đông hải bởi phạm vi bên trong sắp xếp người tìm kiếm cái này hàn nhất phong hạ lạc đã hiện tại biết danh tự tin tức thì càng cụ thể bất quá đáng tiếc vẫn không thể nào tìm tới m à tây cực thương hội bên kia cũng một mực không có tin tức theo thời gian không ngừng tới gần sợ tạ n h i càng phát lo lắng rốt cục còn lại không đến ba ngày thời điểm trương quảng toàn cùng m á t s ẻ o rốt cục lần nữa đến nhà b á i phòng các ngươi tìm tới cái kia hàn nhất phong tung tích sợ tạ n h i hương phấn nói xác không không không, thực nói chỉ là tìm được liên lạc phương pháp của hắn mắt sẹo cười nói ta tìm được một cái một vị bằng hữu hắn chính là ảnh kiếm môn xuất thân biết bọn hắn tiếp đơn liên lạc phương thức căn cứ phân tích của hắn cái này hắn nhất phong hơn phân nửa còn tại c ả dạo đại lục đông hải bờ g i a hỏa này còn chưa đi mắt xẹo nhẹ gật đầu có lẽ là bởi vì thụ t h ư ơ n g có lẽ là các ngươi kiểm tra quá nghiêm tóm lại g i a hỏa này còn tại l ã n h địa của các ngươi bên trong bằng hữu của ta nói cho ta biết liên lạc ảnh kiếm môn phương pháp hiện tại chúng ta có hai cái phương án làm thế nào sợ t a n g h i khẩn c h ư ơ n g nói thứ nhất chính là ta hẹn hắn ra sau đó triệu tập nhân thủ đem hắn bát mắt xẻo rôi ra một ngón tay bất quá phương pháp này cũng không bảo hiểm h ắ n nhất phong thực lực chỉ sợ tại trên ta cảm giác cũng phi thường linh n g ẫ n trên thân khẳng định cũng mang theo đ ả o thoát dùng đạo cụ nếu như bị hắn phát giác mai phục chỉ sợ không những bắt không được hắn còn dễ dàng tổn binh hao tướng tiệu cái thứ hai đâu cái thứ hai chính là trí lấy mắt xẻo cười cười chúng ta có thể chưa đóng vai thành thuê hắn người liên lạc hắn lão s ư n g đại hoàng tử không chết hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ cái này nhân tâm cao khí n ạ o còn phi thường có đạo đức nghề nghiệp khẳng định sẽ lần nữa phát động ám sát đến lúc đó bằng hưu của ngươi tại địa lao bên trong chẳng phải chứng minh trong sạch sao thế nhưng là sợ tàn n g h ỉ có chút do dự chúng ta cũng không biết là ai liên lạc hắn a công tử đối với ý ly ông đế quốc chúng ta xem như ngoại nhân có một số việc không tiện nghị luận mắt xẻo nhìn một chút trong phòng không ai giảm thấp thanh âm nói đại hoàng tử chết ngươi là người hiềm nghi việc này đối với người nào có lợi nhất mà vị k i a tôn quý nữ sĩ chắc chắn sẽ không tự mình đi liên lạc sát thủ như vậy người liên hệ khẳng định chính là gia tộc bọn họ tâm phúc như hại hoàng tử loại đại sự này chắc chắn sẽ không giao cho phổ thông hạ nhân cái này người liên hệ thuân phân nửa có nhất định địa vị nói mắt xẻo cười cười chúng ta vương ra luôn luôn bội phúc nhất chính là các ngươi bờ biển tây các bến cảng lớn thực tên đăng ký chế độ vô luận là ai thông qua bến cảng đều sẽ lưu lại đăng ký chỉ cần tra một chút gần nhất danh sách hẳn là rất nhanh liền có thể sàng lọc ra nhân tuyển thế nhưng là vạn nhất người liên lạc là gia tộc các nàng huấn luyện tử sĩ sợ tá nghi như mày đây không phải là không theo có thể cha chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể cược mắt xẻo cười nói chúng ta làm hai tay chuẩn bị m ộ t p h ư ơ n g d i ệ n trôn n x u ố g mai p h ụ c một p h ư ơ nhẹ g người liên lạc đi cùng diện liên đi làm lạc bộ ắ n Nếu như không có thoả đảm, cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. tán n đảm. đảm, thoả chỉ thể h có có sức Tốt. Sợ ý gật đầu trước mấy ngày vì tìm tới sát thủ ta vừa vặn đem các bến cảng lớn phun ra nuốt vào danh sách tìm muốn đi qua ta bây giờ liền bắt đầu sàng lọc danh sách số lượng to lớn mắt xẻo cười nói một mình ngươi khẳng định cha không hết tìm hung thủ c ò n miễn tìm người liên lạc việc này liên lụy đến vị kia tôn quý nữ sĩ cũng không nên dòng chống thua chiêng không bằng dạng này ngươi đem danh sách đưa đến chúng ta thương hội thủ hạ ta có chút kỳ nhân dị sự Có Cũng tức thể rút một tay.、Cũng、tốt.、Sở、tán ý lập tức mang theo mắt tiến khởi hành mang Sở lập xẻo về bởi vì hoàng đế bệ hạ xác nhận muốn tới là không sai biệt lắm một tháng trước đó quyết định mà căn cứ hai ngày này điều tra hư hư thực thực hàn nhất phong dùng tên giả bịa một lệnh là hoàng tử gặp chuyện trước đó năm ngày tại cảng tự do đổ bộ nếu như người liên lạc thật tại đăng ký bản bên trên lưu lại danh tự khẳng định là hoàng đế quyết định đến về sau cùng hàn nhất phong đổ bộ trước đó ước chừng là mười lăm ngày p h ạ m vi s ở tàn n h ỉ dẫn người đem trong khoảng thời gian này danh sách đều thùng đường hàng đem đến trên xe ngựa đi theo mắt sẹo một đường kéo đến tây cực thương hội đến cổng mắt sẹo chào hỏi mấy cái thân thể khỏe mạnh ra đem danh sách đem đến thương hội tầng hầm lại tìm tới bảy t á người những người này con mắt sáng tỏ nhìn quanh có thần s ở tàn n h ỉ nhìn ra được những này đều không phải là nhân vật bình thường vị này là thần nhãn a tùng là bằng hữu của ta có cảm giác loại thiên phú pháp thuật kiểm toán tìm người lấy một đỉnh trăm mắt xẻo kéo qua những người này một người cầm đầu gậy gò nam nhân nói tây cực thương hội quản g đều là hắn đến chủ quản mười năm qua không có đi ra sai lầm nói hắn lại giới thiệu những người còn lại những người khác mặc dù không có a tùng bản sự nhưng cũng đều là đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được người tài ba có bọn hắn hỗ trợ hôm nay trước khi mặt trời lặn chúng ta liền có thể si ra muốn nhân tuyển đương nhiên ở trong đó không thể thiếu thiếu ra ngài hỗ trợ dù sao chúng ta đối ý lì ổng giới quý tộc không có ngài giải đến lúc đó còn cần ngài làm chỉ đạo cố vấn Tốt. Sợ lòng tin đại chấn chương hai mươi ba nhìn thấy chân tướng tiểu la l ị thời gian từng giờ trôi qua thái dương từ đông phương chuyển tới phương nam lại bắt đầu về phía tây phương nghiêng ngay tại tây cực thương hội bên này t h i a chiêng gõ chống t r a tìm danh sách thời điểm sàn dở rổ pháo đài một chỗ lộ thiên trên bình đài mỹ lệ hệ l ệ nạ hoàng hậu đang cùng hai cái nữ nhi cùng một chỗ đón gió biển thưởng thức trà chiều hiện tại mặc dù vẫn là tháng hai phần nhưng là tự do thành vĩ độ hơi thấp nơi này nhiệt độ không khí ước chừng tại mười mấy độ chính là lãnh đạo thoải mái dễ chịu nghi nhân thời điểm hệ lêna hai cái nữ nhi nếu là luận ngoại mạo khẳng định là tiểu công chúa hệ lần càng mỹ lệ hơn cái này chỉ có một ư ơ i bốn tuổi tiểu cô nương nhưng nói là hoàn mỹ kế thừa đến từ mẫu thân mỹ lệ huyết thống con con g lông mày tiểu xảo cái mũi màu xanh thẳm đôi mắt tinh xảo khuôn mặt nhu thuận mái tóc dài màu xanh lam đơn giản giống như m ả n gạ chung chung đi ra nhị tứ h nguyên l ọ ly xinh xắn đáng yêu so sánh dưới đại công chúa siết đ ạ t tựa hồ kế thừa một chút phụ thân đen mặt mày đường cong hơi có vẻ bình thẳng mùi cao thẳng một đầu kim sắc dài tóc thẳng dù sao cũng phải tới nói cũng là thanh tú cô nương xinh đẹp lại thêm văn tinh tính cách. so với mọi n g ư i đến đến càng có công chúa phong phạm đúng rồi tỉ tỉ nhỏ h ệ lần đột nhiên cười nói ngươi cùng cái sờ bá tức thế nào lời này vừa ra đại công chúa p h ù một tiếng suýt nữa đem trong miệng h ồ n g trà phun ra ngoài ngươi ngươi ngươi nói mỏ gì đâu nói x í c đạt còn có chút sợ hãi nhìn một chút nghiêm khắc mẫu thân ta cùng hắn chỉ là tại trên yến hội gặp một lần mà thôi thế nhưng là ta nghe nói hắn đều phái người cho ngươi đưa váy a nhỏ h ệ lần hì hì cười nói ta cảm thấy hắn thật không tệ vóc dáng lại cao dáng dấp lại đẹp trai nghe nói còn có nhị giai chiến trước là cái không sai võ sĩ vừa mới còn kế thừa phụ thân đất p h ò n g là chính hiệu bá tước mặc dù lãnh địa nhỏ chút đi nhưng là cách đế đô gần a gả đi có thời gian cũng có thể trở lại t h ă m một chút ta cùng mẫu hậu mà cái gì gả đi ngươi nói mỏ gì đâu xiết đặt bỏ mặt quay đầu nhìn xem helena mẫu hậu ngươi đừng nghe nàng nói b ậ y ta cảm thấy không tính nói b ậ y helena phẩm một ngụm hồng trà chậm rãi nói ngươi cùng cái sờ bá tước sự t ì n h ta cũng có nghe thấy đó là cái không sai tiểu hoạ tử đối ngươi cũng là t h ự tình nếu như ngươi cảm thấy phù hợp ta không có ý kiến mặc dù ngươi phụ hoàng hy vọng ngươi có thể gả cho sản dơ dộ nhà tiểu tử nhưng ta nhìn ra được các ngươi cũng không phải là người một đường năm đó mẫu thân chính là tùy hứng gả cho ngươi phụ hoàng nhưng là ta không hối hận cho nên ta hy vọng ngươi cũng có thể tự mình lựa chọn một cái chính mình không hối hận tương lai Lựa chọn. Tương lai. lần lớn, lê Ha ha ha ha. na cao chọn. chút, càng chạy càng cười nghĩ hơn, phòng. Hệ hệ Tương đứng ngượng ngủng trong tỉ một siết đạt mặt mặt Suy dậy, mỉ đỏ dỡ vụ về nhưng là trên mặt vẫn là không nín được cười hễ lần ngươi chừng nào thì có thể có tỉ tỉ ngươi một nửa hiểu chuyện ta liền đủ hài lòng hệ l e na lắc đầu một mặt bất đắc dĩ mẫu hậu khi còn bé cũng giống tỉ tỉ như vậy hiểu chuyện sao hệ lần cưới hỏi ta hệ l e na không khỏi nhớ lại hai mươi năm trước chính mình tuổi trẻ khinh cuồng hăng hái dáng vẻ lúc ấy vô số đi cầu thân quý tộc bị nàng t r e o cợt đến đánh tơi bời chật vật không chịu nổi nếu không phải phía sau có mò nẹt g i a tộc chỗ dựa nàng sợ là không sống tới như thế lớn đi đương nhiên ta từ nhỏ đã đoan trang t ú lệ có đại gia phong phạm thật sao nhỏ hễ lần nhìn qua có chút xa x u t nguyên lai、like、bọn hắn nói ta cùng mẫu hậu khi còn bé giống nhau như lúc đều là gà ta khu khu hễ lần an a ủi một chút thất lạc nữ nhi cũng không đều là lừa người mẫu hậu cũng từng có khuyết điểm nhưng là chỉ cần sửa lại chính là cô nương tốt nha biết sai liền đổi nha hễ lần i ế t miệng đột nhiên nhãn tình sáng lên vậy không bằng chúng ta đi xem một chút trong địa lao tên kia à. Điệu a o ho Hệ nghi lê lộ na mặt vẻ đại ca chết ngày ấy ta đúng lúc trên lầu chơi t r ù n g hợp xuyên thấu qua lan can thấy được đúng là có một cái thần bí sát thủ giết chết đại ca sau đó cái k i a gọi triệu ca khôn đột nhiên nhảy vào đánh lui sát thủ nhỏ sản dở dồ không có nói sai cái gì nghe được nữ nhi h e l e na sắc mặt kinh ngạc đã thấy được vậy ngươi vì cái gì không có nói ra ta ngay từ đầu là bị hù dọa hễ lần n g ầ g đầu nhìn ánh mắt của mẫu thân về sau muốn cùng phụ hoàng lúc nói lại nghe được một chút chuyên n g ôn bọn hắn nói đại hoàng tử là mẫu hậu mướn người giết chết cố ý giá họa cho sản dở dồ nhà muốn tan giã p hết ụ hoàng h cùng bọn lê na vỗ bàn đứng dậy dọa hệ lần nhảy một cái nhưng hoàng hậu lập tức ý thức được chính mình thất thố bình phục lại tâm tình lần nữa ngồi xuống ngươi đây đều là nghe ai nói rất nhiều người đều đang nghị luận đâu h ệ lần có chút ủy khuất nhìn xem mẹ của mình bọn hắn nhìn thấy ta liền không lại nói chuyện ta phế đi thật lương kình mới nghe được những n à y truyền n g ôn nói tiểu công chúa vành mắt bên trong bắt đầu có mắt nước mắt đỏ quanh mẫu hậu ngươi thật giết đại ca a nếu như ngươi phạm sai lầm có p hết ả cảm i lại hay không hẳn là hướng phụ hoàng thừa sửa nhận, dũng là Ta. cũng đâu. về lần người, cũng cho rằng, giết cho chết hậu là mẫu hậu giết chết kaka. không k lần k h nguyện ý tin tưởng nhỏ hễ lần lắc đầu thế nhưng là không có cách nào khiến người khác cũng không tin hễ lần đã đã mất đi một người k a ca không muốn lại mất đi mẫu thân hễ l e n a trở mặc qua m ấ y giây nàng rốt c ụ c nói vậy được rồi chúng ta đi xem một cái cái kia trong địa lao tội phạm giết người Tây cực tán h ư g hội t r nghỉ tầng ngầm, bận rộn thở ngày đám người cục lật t tất cả tư liệu, cuối cùng liệt ra phào một cái hắn là thật bội phục những người này nhiều như vậy cảng khẩu ra vào đăng ký danh sách t r ồ n g chất bắt đầu có núi nhỏ đồng dạng cao bọn hắn vậy mà thật một ngày liền sàng lọc xong mà lại trước đó nói tới không hiểu rõ tình huống cũng là khiêm tốn sợ tán n h ỉ thậm chí cảm thấy đến trong bọn họ có ít người thậm chí so với mình còn hiểu hơn y lì ông đế quốc đặc biệt là cái này mắt xẻo sợ tá nghỉ cùng mắt s ẻ o nhìn xem cuối cùng liệt ra danh sách phía trên này cơ bản đều là trong đế quốc mò nẹt gia tộc một cái phe phái thành viên cái này có thể gạt chéo mắt s ẻ o câu rơi mất một cái tên đây là một cái phản bội mò nẹt đại công tiểu quý tộc mang nhà mang người đến đông nạo g thần châu tị nạn tới còn có cái này mặc dù là đến từ đế quốc bờ biển tây nhưng chỉ là một tên vệ binh đội trưởng khẳng định tiếp xúc không đến trọng yếu như vậy nhiệm vụ sợ tá nghỉ cũng câu rơi mất một cái hai người nuôi một cái ta một cái rất nhanh liền đem trên danh sách đại bộ phận danh từ gạt chéo chỉ lưu lại cái cuối cùng nhìn tới nhìn lui đêm đã khuya trăng sáng treo cao sàn dở dộ nhà pháo đài bên trong một cao một thấp hai vị nữ tử dạo bước đi xuống tầng hầm đi tới địa lao cổng hoàng hậu điện hạ công chúa điện hạ cửa phòng răng miệng vệ binh không mình hành lễ không cần đa lễ hết lên a k h o á t tay á o chúng ta muốn tới cùng cái này tử tù nói hai câu các ngươi về trước tránh một cái đi thế nhưng là hai tên vệ binh có chút chần chờ cái này quá nguy hiểm đi yên tâm đi ta lại không mở ra đại môn chỉ là cách lấy cánh cửa hỏi hắn hai câu nói hai tên vệ binh nhìn nhau chỉ có thể gật đầu nói phải thối lui né tránh trên cửa lao có một cái lan can sắt tạo thành nhỏ song sắt ngoài cửa sổ có một khối hoạt động sắt lá che kín làm vệ binh n g ạ i tù phạm nháo đằng thời điểm liền có thể a sắt lá đắp lên không nghe hắn lảy hoàng hậu đưa tay mở ra sắt lá đ ồ n g nhiên trông thấy một tấm biến hình mặt to trên tại song sắt đằng sau đối nàng q u á t to một tiếng oa a a a cái này quỷ khóc sói gào đồng dạng tiếng gầm gư dọa đến hoàng hậu cùng công chúa cùng nhau thét lên hai người bịch bịch ngồi sập xuống đất t r e o đến vệ binh chạy trở về làm sao vậy hoàng hậu đ i ệ n hạn ha ha ha ha ha ha triệu càn khôn tại phòng giam bên trong t r ư ơ n g cuồng cười to nghe nói h e l e na hoàng hậu là cái sẽ bỡ nữ cưng ờ nhân hiện tại xem xét cùng đồng dạng nữ nhân cũng không có gì không giống mà người cái tên này dám n u i hoàng hậu bất kính đám vệ binh g ơ lên vũ khí dự định từ song sắt đâm vào đi giáo hấn một chút triệu càn khôn lại bị hoàng hậu quát bảo ngưng lại không có việc gì ta chỉ là bị giật này mình các ngươi lui ra đi đẩy ra vệ binh hoàng hậu cách trước lồng cùng triệu càn k h ô n đối mặt đây là chúng ta lần thứ nhất đơn độc trò chuyện a đơn độc sao triệu càn k h ô n liếc mắt nhìn nhìn một chút bên cạnh hoàng hậu tiểu công chúa vậy cái này tiểu la lụy tính là gì ta không phải đến cùng ngươi nghiền ngẫm từng chữ một hoàng hậu ho một tiếng ta đến chỉ là muốn hỏi ngươi cái vấn đề trung thực nói cho ta đại hoàng tử đến cùng có phải hay không ngươi giết cái này còn phải hỏi sao triệu càn khôn cười ha ha không phải ta chẳng lẽ là ngươi giết ngươi hoàng hậu nhìn hằm hằm triệu càn khôn lão triệu cũng một điểm nghiêm túc trực tiếp chừng trở về ta thấy được nha lúc này tiểu công chúa hệ lần nói chuyện ca ca bị giết thời điểm ta cũng nhìn thấy toàn bộ quá trình ta biết không phải ngươi giết nghe được hệ lần triệu càn khôn n h ư mày tiểu hai tử nửa đêm không ngủ được khắp nơi chạy lung tung nhìn lung tung cái gì không biết giết người tràng diện không thích hợp thiếu nhi a ta tin tưởng ta nữ nhi hệ lê na hoàng hậu nhìn cái này triệu càn khôn ta là rất nghiêm túc muốn tới cùng ngươi nói chuyện liên quan tới sát hại hoàng tử chân hung chương hai mươi b ố hung phạm h i ề n thân ta biết hiện tại rất nhiều người đang nói là ta hại chết đại hoàng tử cách lồng giam cửa sát hedlena hoàng hậu c h ậ m dãi nói không sai đại hoàng tử chết đi sợ t ạ nghỉ vào tù hoàng đế bệ hạ cùng sản dở dộ nhà kết t h ù cái này đích sắc là mò nẹt nhà muốn nhìn n h ấ t đến kết quả nhưng là tại mò nẹt nhà nữ nhi cái thân phận này trước đó ta còn là ba đứa hải tử mẫu thân đại hoàng tử mẹ kế vũ ly ạ mổ hoàng đế thế tử ý ly ổng đế quốc hoàng hậu báo lên những n à y danh hảo thời điểm hedlena không ngừng mà ngóc đầu lên ta cao người ạ o k h cảm thấy hoàng đế bệ hạ không biết ngươi là trong sạch hoàng hậu hít mắt đối triệu càng không lạnh lùng tốt ta cùng hắn cùng giường chung gối nhanh hai mươi năm trên đời này không ai so ta hiểu rõ hơn hắn u lì ạ mộ người này mặt ngoài nhìn qua thô hào thoải mái trên thực tế xuất thân hoàng thất h ắ n tâm cơ so bất luận kẻ nào đều càng thâm trầm hãn e l a thở dài, tại đại hoàng tử thi thể thời hoàng hắn dài, đại điểm, ôm cũng đã bắt đầu đang tự hỏi muốn thế nào lợi dụng chuyện này làm văn chương triệu càng khôn phủi tay khó được điểm ấy chúng ta cái nhìn nhất trí hiện tại sợ tán n g h ỉ ở bên ngoài đang toàn lực điều tra muốn tìm ra cái kia hung phạm cứu ngươi ra ngoài h e lê na sâu kín nói không biết vì cái gì liền ngay cả trấn tây vương tây cực thương hội đều tham dự tiến đến có trấn tây vương hiệp trợ tin tưởng ngươi oan khuất rất nhanh liền có thể rửa sạch nhưng ngay sau đó bị bịt kín oan không thấu sẽ phải là ta hoàng đế k i ê n g kỵ phụ thân ta thế lực chính vắt hết góc muốn chèn ép chỉ cần mưu hại hoàng tử h ã m hại trung lương tội danh khẽ t r ộ bên trên coi như không bãi miễn ta vị hoàng hậu này m ọ nẹt gia tộc danh dự cũng muốn lớn thụ ảnh hưởng mà đạt được sửa lại án sử sai sản dở dỗ nhạt thì sẽ tiến thêm một bước bút lì a mộ muốn theo đ u ổ i cân bằng liền tạo thành ta thụ nhất không được các ngươi những quý tộc này chính khách đi ra ngoài trước bước đầu nào chân đều muốn cân nhắc nửa ngày triệu càn k h ô n nhíu lông mày cho nên ngươi cùng ta nói những này là muốn làm gì dự định vụ trộm thả ta ra ngoài sau đó tội phạm giết người chạy án ngồi vững ta là hưng phạm sau đó các ngươi coi như bắt được hưng phạm cũng không có sức thuyết phục đi ngươi rất thông minh h e l e na mỉm cười gật đầu ta thừa nhận ta đích xác là từng có tính toán như vậy nhưng là làm ta nhìn thấy ngươi về sau ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không đi mặc dù thân ở t ử lao nhưng ngươi tựa h ổ cũng không sợ hãi thậm chí đang chờ mong vài ngày sau phán quyết chi thác không sai triệu c à n khôn cười hát hát nói bởi vì ta là trên đời này mạnh nhất nam nhân khoác lác ga ngươi tiểu công chúa hệ lần xong triệu c à n k h ô n thẻ lưỡi liền ngươi vô, vô c lược, lược, lược, lược, lược, lược. Đến đến tự do thành phồn hoa mà chen trúc ngoại trừ trắng loan phán quyết chi tháp khí phái nhà hát lớn hùng vĩ lớn cách đấu trảng còn có đại thị trường bên trong những cái kia rực rỡ muôn màu cửa hàng bên ngoài cũng tương tự có đại lượng xã hội tầng dưới chốt nhân sĩ tụ cư chen trúc mà dơ giấy bẩn thiệu hạ thành khu nơi này sinh hoạt phần lớn là tại xưởng đóng tàu hoặc là vận chuyển công ty công tác lao động chân tay người đầu cơ trục lợi vi phạm lệnh cấm thương phẩm dưới mặt đất hát thương lại có là trà trộn tại đại thị trường bên trong đầu cơ trục lợi tiểu lưu manh chi lưu tam giáo cửu lưu tề tụ ở đây cùng ngoại giới khí phái xây thành hình thành so sánh rõ ràng nghiễm nhiên là một phái thành trung chi thành cảnh tượng hiện tại đã là đêm khuya nhưng là hạ thành khu trong tiểu quán vẫn như cũ tiếng người h u y áo quần áo hở hang vũ nương trên đài lek hưởng thụ lấy giới đ à i khán giả sói đói chu lên cùng không ngừng ném vung đồng tệ lôi thôi lết thiết kẻ nghiện ôm hộp gỗ trong đám người xuyên t h ẳ n g qua c h à o hàng lấy làm cho người hưng phấn nhỏ rực hoàn m ũ i đỏ lên t i ể u quỷ nhóm dơ cao chén gỗ một bên khoác lắc một bên uống tại cái này ồn à o mà hỗn loạn hoàn cảnh bên trong trong góc trên một cái bản ngồi một cái hơn bốn mươi tuổi thân hình c a o lớn giữ lại ria mép trung niên nam nhân vị này lao ra có muốn hay không ta đến bồi ngươi uống hai chén a một vị gợi cảm vũ nương đi tới đưa tay tại cổ của nam nhân bên trên tìm tòi nam tử tựa hồ có chút không quen dạng này tiếp xúc về sau xê dịch cái mông không cần chúng ta người vậy liền bảo ngươi bằng hữu cùng một chỗ nha vũ nương thuận thế ngồi ở nam nhân bên người ta còn có mấy cái tỉ mồi đâu c a m đoan để các ngươi r ụ c tiên r ụ c tử nói vũ nương nhu nhược kia không xương cánh tay bắt đầu hướng nam tử trên thân quấn quanh ai nha ngay tại nàng muốn sờ đến bộ vị nhạy cảm thời điểm nam tử đột nhiên nổi lên bắt lại vũ nương cổ tay ngón tay có chút dùng s ứ c liền bóp nàng kịch liệt đau nhức khó nhịn vội vàng rút tay trở về cầm cái này đứng đến phía ta nam tử rốt cục động khí ném ra ngoài một k i n tệ vũ nương vốn định chửi ầm lên thế nhưng là vừa nhìn thấy k i m tệ lập tức con mắt đều sáng lên vội vàng gật đầu rời đi cái này r i e o mép nam tên là s i u đổn là trong đế quốc hành tỉnh một đốc sát quan hắn ban sơ là tại bờ biển tây n h â m t r ư ớ c bởi vì công việc chăm chú đầu não thông minh một đường tấn thăng cuối cùng được đến mò nẹt đại công thưởng thức về sau trải qua mò nẹt đại công tiến cử hiện tại đi tới đế đô n h â m t r ư ớ c trở thành một đốc sát quan minh hàng ám thăng trên thực tế có mấy phần mò nẹt xếp vào tại đế đô nhãn tuyến y tứ trước đây không lâu vị này s i u đổn tiên sinh mời một tháng nghỉ、đông. t vô vô、so、bất quá hiện tại ngồi ở chỗ này sửu đồn cũng không phải là bản nhân mà là sợ tạ nghỉ mang lên trên dịch dùng mặt nạ giả trang căn cứ tư liệu cái này sửu đồn mặc dù là cái quan văn nhưng là dáng người ngược lại là rất khôi ngô cùng s ở tạ nghỉ tương tự cho nên mấy người liền quyết định để sợ tạ nghỉ giả mạo hắn căn cứ mắt xẻo cung cấp phương thức liên lạc cùng tiềm phục tại tự do thành hàn nhất phong c h ấ p đầu quả thật đây là một bộ cơ hiểm vạn nhất bọn hắn đoan sai hàn nhất phong lúc nào cũng có thể đào tẩu thậm chí sẽ động thủ giết người bất quá sợ tạ ni dù sao cũng là tứ giai cao thủ coi như đánh không thắng ngăn cản hai chiêu vẫn là không thành vấn đề mắt xẻo mang theo mấy người cao thủ mai phục tại phụ cận vừa có không thích hợp liền sẽ lập tức trợ giúp thậm chí tranh thủ bắt lấy hàn nhất phong theo thời gian ước định càng ngày càng gần sợ tạ ni trong lòng cũng càng phát ra t h ấ thỏng mồ hôi trên mặt không ngừng lưu không thể không nói dịch dung mặt nạ thật là một cái ma pháp thần kỳ đạo cụ mặc dù bao lại toàn bộ đầu lại cảm giác không thấy trọng lượng mà lại ngay cả mồ hôi cùng hô hấp đều không có chút nào cách trở đợi một hồi rốt cục có một cái mang theo mũ nam nhân mỏ tới bên này trước mặt s ở tạ nghỉ ngồi xuống mũ hái một lần nhìn thấy người này diện mục s ở tạ nghỉ con ngươi bỗng nhiên co vào cơ hồ liền muốn bạo khởi xuất thủ gia hòa này chính là mấy ngày trước đó ở trước mặt hắn giết chết đại hoàng tử tên sát thủ kia chương hai mươi lăm hoàng hậu giải thích bằng hữu hàn nhất phong hiển nhiên không có nhận ra sợ tạ n ỉ đến nhiệm vụ hoàn thành không nhanh cho ta phần cuối khoản tới tìm ta nơi này làm gì thành công sợ tạ n ỉ trong lòng kích động nghe cái này hàn nhất phong ý tứ hiển nhiên người liên lạc chính là cái này xịu đồn như vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm n g ư ờ i nói làm gì sợ tạ n ỉ cố ý hạ giọng tại ồn ào hoàn cảnh che giấu dưới không đến mức để lộ đại hoàng tử còn sống ngươi vậy cũng đ ê u x o n g thành nhiệm vụ n g ư ờ i nói cái gì hàn nhất phong lông mày nhớ lên nói vậy cũng phải có cái hạ độ ta tự tay thanh kiếm đâm vào đại hoàng tử lồng ngực trái tim của hắn đã vỡ tan không có khả năng còn sống ngươi quá coi thường ý l ì ổng sinh mệnh ma pháp sư sợ tàn n dùng ngón tay gõ bàn một cái nói ngươi xác nhận hắn chết hẳn a cái này hắn nhất phong lúc ấy bị triệu càn khôn ngăn trở xác thực không có khoảng cách gần xác nhận quá lớn hoàng tử thi thể n g ư ơ i đi về sau hoàng thất tùy hành sinh mệnh đại ma pháp sư lập tức đối hoàng tử tiến hành cấp cứu làm hắn khởi tử hồi sinh không đúng sao mấy ngày nay hoàng tử gặp chuyện bỏ mình tin tức toàn thành đều chuyển khắp kia là hoàng thất cố ý thả ra sợ tán nghị dựa theo trước đó thương lượng x o n g lý do thoái thác đại hoàng tử chết bên trong chạy trốn thân thể phi thường suy yếu hoàng tất h sợ hắn lần nữa gặp chuyện liền đối với ngoại phóng gia hoàng tử đã chết tin tức nếu không phải ta tại sản dợ rổ trong thành bảo có nhạc tuyến cũng bị lừa nói sợ tán n ị mang theo c h ả o phúng hừ lạnh một tiếng đường đường ảnh kiếm môn môn chủ sẽ không ngay cả giết cái người đều muốn người khác chú ý đi ngươi yên tâm ta tiếp ngươi đơn cái kia đại hoàng tử liền hẳn phải chết không nghi ngờ t ố t không hổ là đại chu đệ nhất sát thủ sợ ta nghỉ khích lệ để hàn nhất phong có chút lâng lâng cầm chén rượu lên hớp một ngụm vậy ngươi dự định lúc nào độc thủ hàn nhất phong đặt chén rượu xuống điềm nhiên như không có việc gì sờ lên lồng ngực của mình hai ngày sau đó đi m u ố n như vậy sợ ta nghỉ giật mình tốt nhất mau chóng độc thủ ta sợ hoàng thất rời đi nơi này liền không có cơ hội ngươi yên tâm đi hàn nhất phong cười nói hai ngày sau ta cái kia dê thế tội muốn xông phán quyết tri tháp ở trước đó hoàng thất cũng sẽ không đi sợ t a n ỉ thầm nghĩ ta chính là để ngươi tại hắn sông tháp trước đó ra tay a không được ngươi nhất định phải sớm động thủ hai ngày quá muộn chúng ta sợ t a n ỉ gấp đến độ thúc giục nói thế nhưng là lại nói một nửa liền bị một thanh c h ố n g đỡ tại trên cổ hắn trùy thủ cho c h ẹ n họng trở về đ ừ n g đối ta công việc khoa tay múa chân h ắ n nhất phong ánh mắt băng lãnh còn có nếu để cho ta phát hiện đại hoàng tử đã chết ngươi là đang lừa ta vậy ngươi nhất định phải chết sợ tá ni nuốt ngủ nước bọn nhẹ gật đầu hàn nhất phong thu hồi trùy thủ bất quá xem ở ngươi là khách hàng phân thượng cho thêm ta năm trăm kim tệ tiền đặt cọc sớm nửa ngày cũng không phải không thể cân nhắc sợ ta nị nghe nói mừng rỡ trong lòng đêm khuya trong địa lao triệu c à n khôn nằm tại dơm dạ bên trên hai tay gối lên sau đầu nhìn qua vách tường trên đỉnh kia nho nhỏ cửa sổ mái nhà hệ l e na hoàng hậu đã dẫn tiểu công chúa đi nhưng là nàng trước khi đi lời nói lại tại triệu c à n khôn trong lòng xoay một vòng ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi sớm một ngày tiến vào phán quyết c h i tháp chuẩn bị sẵn sàng đi triệu c à n khôn trở về chỗ câu nói này Cũng k hiện ô n g p h ả là bởi vì h tại tuột các n g an bài q u i vật thủ phe lập trường đều rất rõ ràng đầu tiên là sở tan nghi không hề nghi ngờ hắn hy vọng tìm ra hưng phạm chứng minh triệu càn k h ô n trong sạch cứu hắn ra mà hoàng đế bù lì a mô hắn vô cùng cần thiết chứng minh đây hết thệ là mò nẹt gia tộc dở cho quỷ vậy hắn liền có thể dùng cái này làm văn chương suy yếu mò nẹt nhà thế lực mà bây giờ tất cả mọi người tin tưởng cái này phía sau cùng mò nẹt nhà khẳng định thoát không khỏi liên quan cho nên hoàng đế mục tiêu cũng là tìm ra hưng phạm trình độ nào đó cũng sợ tàn ỉ t r ù n g hợp bất quá hắn là cao quý hoàng đế dù là người chết là con của mình cũng nhất định phải xử sự công bằng triệu càn k h ô n hiện tại đẩy xuống tội danh nếu như hắn trước mặt mọi người phủ nhận nhất định phải bắt hoàng hậu tay cầm cũng không thích hợp cho nên hắn hẳn là sẽ cho s ở ta ni cung cấp các loại thuận tiện cuối cùng chính là hoàng hậu helena nàng khẳng định không hy vọng hung phạm nhanh như vậy m ẻ ra đối với nàng mà nói nếu như triệu càn khôn có thể đẩy xuống tội danh dứt khoát chết mất là tốt nhất dù sao nếu như triệu càn khôn còn sống hung phạm xuất hiện tia triệu càn khôn khẳng định sẽ phản cung nhưng nếu như hắn chết không c ó chứng cứ chống dông tung ra một cái, cái khác hung phạm cái này có độ tin c ậ y liền còn chờ thương thảo cho nên hoàng hậu mục đích chính là để triệu càn khôn mau chóng chết mất để hắn sớm ngày tiến vào phán quyết c h i tháp cái này động cơ ăn khớp không có vấn đề nhưng vấn đề là nàng vì cái gì cố ý đến nói cho hắn biết triệu càn khôn t h i mắt hồi tưởng lại helena lúc nói chuyện ngự khí cùng thần sắc hắn có thể nghĩ tới lý do duy nhất chính là giải thích helena tại hướng triệu càn khôn giải thích giải thích cái gì đâu sự kiện lần này ngoại trừ chết đi đại hoàng tử còn có ai là lớn nhất người bị hại đó chính là dưới l ư n g tội danh sắp bị phán xử tử hình triệu càn khôn đừng nói cái gì hắn xin phán quyết tri tháp tại người bình thường trong mắt đây chính là chết chắc mà hại chết triệu càn khôn chính là cái kia thuê sát thủ giết chết đại hoàng tử ý đồ giá h ỏ a i cho sở tạm bị người dựa theo trước đó phỏng đoán người này hẳn là helena nhưng là helena bây giờ lại hướng triệu càn khôn giải thích ta không có làm đây hết thảy hại chết ngươi người không phải ta nhưng là vì chính ta lợi ích ta vẫn còn muốn sớm đem ngươi đưa lên đài tử hình xin lỗi nàng là cao quý hoàng hậu hoàn toàn không cần thiết bận tâm một cái tử tù cách nhìn hoàng hậu sở dĩ để giải thích cái này là bởi vì trong nội tâm nàng nhẫn nhịn một hơi ta rõ ràng chưa làm qua vì cái gì đều cho rằng là ta hại chết đại hoàng tử người cái này t ử t ù phạm đừng tưởng rằng là ta hại chết ngươi chuyện này không quan hệ với ta muốn trách thì trách chính ngươi xen vào việc của người khác đi đây mới là hoàng hậu chân chính lời muốn nói triệu c à n khôn hít mắt lại phía sau màn hát thủ không phải hoàng hậu thậm chí khả năng không phải cái kia mò nẹt gia tộc chỉ có dạng này hết thể mới có thể nói x ô i được chuyện này càng ngày càng có ý tứ triệu c à n khôn khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một cái hơi có v ẹ tả khí mỉm cười chương hai mươi sáu lão huynh trên đầu ngươi giống như có chút lược ca sáng ngày thứ hai s ở tạ ni thu thập sẵn sàng liền hướng pháo đài t i ề n đến hiện tại đã xác định hung thủ thân phận tiếp xuống chỉ cần diễn một t u ồ n kịch từ h ắ n giả trang đã chết đại hoàng tử cùng hoàng đế bệ hạ cùng một chỗ chờ kia hàn nhất phong đế nắm sát liền hết thẻ chân tướng rõ ràng mà t u ồ n vui này tự nhiên cần hoàng đế phối hợp thế nhưng là làm s ở tạ ni đi vào hoàng đế cửa phòng ngủ lúc trước lại phát hiện nơi này đại môn đóng chặt cao lớn thánh kỵ sĩ cả lạ hẳn đứng tại cổng thủ vệ không cho phép bất luận kẻ nào tiến bảo xin hỏi hoàng đế bệ hạ còn không có bắt đầu a các lạ hẳn lắc đầu bệ hạ đêm qua tựa hồ vất vả quá độ hiện tại vẫn chưa rời giường có chuyện gì còn xin qua chút thời gian lại đến đi ta xác thực có việc gấp có thể hay không khẩn cầu thông báo một tiếng sợ t a n g h ỉ trong lòng tự đ ủ thời gian không đợi người phải sớm điểm chuẩn bị a các lạ hẳn khẽ gật đầu thực sự thật có lỗi hoàng hậu điện hạ lúc gần đi cố ý dặn dò qua không cho phép bất luận kẻ nào quấy dày bệ hạ nghỉ ngơi tại hạ tha thứ khó toàn bệnh hoàng hậu sợ tàn ý trong lòng giật mình hoàng hậu buổi sáng rời đi rồi nàng đi nơi nào Các l ạ hàn lắc đầu cái này ta không có quyền hỏi đến nhưng xác thực đã rời đi đã lâu cái này trong lúc mấu chốt hoàng hậu sẽ không làm cái gì tiểu động tắt đi s ở t ạ n g ỉ có một loại dự cảm không tốt quay người hướng trên lầu chạy tới không bao lâu bỏ lên trên pháo đài trung ương lầu tháp đi theo phòng quan sát ra bên ngoài nhìn ra xa trung ương lầu tháp là sạn giờ rổ pháo đài điểm cao tại tự do thành bên trong là cùng phán quyết chi tháp tịnh s ư n g hai đại đỉnh cao đứng tại nhìn ra xa trên đài có thể một chút nhìn tới cảng tự do đem hơn phân nửa tự do thành cảnh quan thu hết vào mắt mà sợ t ạ n g đứng tại phía trên này dựa vào tứ gia i chiến sĩ rèn luyện tới nhãn lực phản phất tìm đ ọ c động thái địa đồ quan sát lấy tự do thành rốt cục hắn phát hiện một cái gì thường địa phương phán quyết c h i tháp nơi đó tụ tập rất nhiều người h i ệ n nhiên là đang vì sông tháp làm chuẩn bị thế nhưng là sông tháp không phải ngày mai a làm sao hôm nay liền bắt đầu chuẩn bị rồi s ở tán n h ỉ ý thức được cái gì lập tức từ trung ương trên lầu tháp chạy vội mà xuống một đường đổi tới tầng hầm lại phát hiện trong địa lao triệu c à n g khôn đã không thấy nguy rồi sợ tán n h ỉ xứng sờ ngay tại chỗ mồ hôi lạnh từ đỉnh đầu chảy xuống lúc này tại phán quyết chi tháp chung quanh đã tụ m ã t người vừa mới phát ra thông c h i nguyên bản dự định vào ngày mai tiến hành sông tháp sớm đến hôm nay t ạ i ý lì ông đế quốc có rất nhiều tòa phán quyết chi tháp nhưng là làm đầu quy củ này nơi phát nguyên tự do thành phán quyết chi tháp là tu kiến đến cao lớn nhất kiên cố nhất luận sông tháp độ khó trên mặt đất trong nước cũng là số một rất nhiều cùng hung cực gác tội phạm tự xưng là thực lực cường đại lựa chọn khiêu chiến nhưng cuối cùng đều gãy kích tại đây mà lần này hôm nay phán quyết chi tháp càng là từ trước tới nay độ khó cao nhất một lần bởi vì hôm nay sông tháp là g i ế theo đại o à mà n g tử tội phạm, x m như người bị hại h bị à n ta h thậm chí các nơi trên thế ấ t từ trên triệu tập cả nước, các c nơi đến giới o thấy ủ đứng đầu n h t nhất thế kinh khủng nhất quái vợ, thế muốn n hỏa vợ, để ra à c hôm ế t Theo ta thấy, ở chỗ h này. nay trận này phán quyết chi tháp chưa chắc có nhiều đặc sắc phán quyết chi tháp trước quảng trường đã người ta tấp n ợ p trong đám người không thiếu có người phân tích đã độ khó đề cao cái kia tội phạm chỉ sợ ngay cả cửa thứ nhất đều không qua được còn có cái gì đáng xem ta nghe nói sẽ không nha có người phản bác nghe nói hoàng đế bệ hạ cùng thủ tháp người đả hảo chiêu hô mấy tầng trước không cho phép giết hắn Chỉ c ầ người tra tấn đủ liền n đủ p h nói g tiếp theo, cho hắn điểm hy vọng điểm lại tát, lặp đi lặp lại đùa nhỏ ẳ n đến đem hắn hành vậy. Vậy g đem h chút bên cạnh một người vội vàng bưng kín dâu quay nón miệng hoàng đế nói không chừng cũng tới nhìn chớ chọc họa trên người ai các ngươi nhìn vậy có phải hay không chính là hôm nay sông tháp tội phạm lúc này có người chú ý tới mang theo xiềng xích triệu càng khôn tại hai đội vệ binh áp giải hạ c h ầ m rãi đi tới nhìn qua chính là cái phổ thông đông ngạo thần châu người nha mặc dù nhìn xem rất cao to g i á n chắc nhưng là cũng không có gì đặc biệt người không thể xem về ngoài nha nghe nói đại hoàng tử cũng là tam giai võ sĩ gia hỏa này có thể giết chết đại hoàng tử khẳng định không phải người bình thường ngay tại mọi người nghị luận â m ý thời điểm lại có một cái khác đội nhân mã đi tới đây là một chi hoàng gia kỵ sĩ đoàn cầm đầu lại không phải cạ lạ hẳn mà là một thân nhung trang h e l e na hoàng hậu bên người còn đi theo tiểu hoàng tử cùng hai vị công chúa hoàng hậu g i ụ t ngựa đi vào phán quyết chi tháp tháp cùng chỗ quay đầu ngựa lại mặt hướng trên quảng trường vây xem b á y tính cao giọng nói chuyện rất xin lỗi làm dối loạn các vị ăn bài chúng ta nguyên bản thông báo sông tháp này g là vào ngày mai nhưng là chúng ta ý ly ổng hoàng thất thật sự là đối cái này tội ác tài trời phạm nhân căm thù đến tận x ư ơ n g thủy hoàng đế bệ hạ cùng ta đều hận không thể sớm ngày nhìn thấy hắn chết tại các vị chính nghĩa thủ tháp người thủ hạ tại hôm qua hoàng đế bệ hạ mời vị cuối cùng thủ tháp người cũng đã đến tự do thành cho nên chúng ta lâm thời quyết định đem sông tháp ngày sớm một ngày để các vị sớm một ngày chứng kiến cái này tội phạm là như thế nào nhận luật pháp chế tài hoàng hậu hô lên câu nói sau cùng thời điểm thậm chí có mắt nước mắt tại vành mắt bên trong đ ả o quanh đầy đủ biểu đạt nàng đối với triệu c ả n k h ô n thống hận cùng đối với đại hoàng tử cái chết bi thương dạng này tuyệt mỹ người nói đến đây dạng tình chân ý thiết lời nói để hiện trường các nam nhân nhiệt huyết sôi trào vung tay hô to triệu c ả n k h ô n phải chết mà bị xiềng xích hóa lại triệu bạn học thì móc móc lỗ thai một mặt không nhịn được hỏi bên người vệ binh chúng ta chừng nào thì bắt đầu sông tháp a ai cùng ngươi chúng ta vệ binh c h ừ n g mắt liếc hắn một cái một hồi chỉ có ngươi một cái đi sông tháp ta biết triệu c à n khôn thổi thổi trên đầu ngón tay giấy thai ta còn lần đầu nhìn thấy sốt u ruột chịu chết vệ binh cười lạnh một tiếng chờ một hồi đã đến đến giờ hoàng hậu một tuyên bố ta liền mang ngươi đi vào ngươi bảo hôm nay còn có mở sòng bạc sao triệu c à n khôn nhìn xem trên quảng trường đen nghịt đám người mỗi lần đều có a lần này cũng không ngoại lệ đi binh sĩ câu được câu không trò chuyện ngươi còn có tâm tư quan tâm loại này liên quan đến chính mình sinh tử đánh c ư vậy ta cái này quan tâm cái gì triệu càn khôn núi bay quan tâm lao bà ngươi ngoại tình vệ binh nghe nhịu nhữ mày ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì triệu càn khôn cười ha h a làm hoàng gia kỵ sĩ ngươi phải được thường thị phụng hoàng đế tả hữu không có thời gian chú ý nhà a lần này lại cùng đi theo già xa trên lệnh lao bà ở nhà phòng không gối chiếc có thể rất nguy hiểm a vậy cũng không thể nói rõ mặt khác ngươi lông mày thảm đạm lông mày b ô i rủ xuống hiển nhiên là gan khí không vượng lỗ thai nhăn co lại nói rõ thận thủy không đủ cái mũi không đủ cứng chắc nói do việc k i ệ không được căn cứ chúng ta đông phương tướng thuật n g ư ờ i phương diện nào đó tựa h ồ không phải rất linh quang a ngươi nói b ậ y vệ binh sắc mặt khí màu đỏ tím đừng phản bác triệu càn khôn sách cái mũi ngửi ngửi như thế lớn hương vị bữa sáng ăn rau hẹ hộp đây là đông phương đặc hữu đồ ăn người phương tây có rất ít người ăn đến quen có phải hay không đi vào tự do thành nghe nói cái đồ chơi này có thể tráng dương cho nên cố nén ăn không í ta t chính ngươi đều đối với mình không tự tin lao bà của ngươi làm sao có thể tính phúc nói không chừng hiện tại thừa dịp ngươi không tại ngay tại hắc hắc ngươi ngươi nói vậy vệ binh cái chán thấm mồ hôi ánh mắt phiêu hốt nói lời rõ ràng không có sức cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết một điểm đi triệu c à n khôn cười ha ha do đến vệ binh kia khẽ run rẩy ngươi còn muốn nói thần mã vừa mới những cái kia đều là ta thuận mồm nói vậy triệu c à n khôn cười nhún bay nhưng là nếu như ngươi tin tưởng đã nói lên ngươi xác thực có vấn đề này quan tâm nhiều hơn quan tâm vợ con của mình đi đ ừ n g suốt ngày nghi thần n g h i quỷ nói xong triệu c à n khôn ha ha cười hướng phía trước nhìn lại tiếp tục cung nghe hoàng hậu diễn thuyết chỉ lưu một bên vệ binh trong gió lộn xộn chương hai mươi bảy trận một bước sàn giờ r ồ pháo đài bên trong sợ tàn n h ì về tới hoàng đế cửa phòng ngủ bên ngoài hướng cả la hàn đau khổ cầu khẩn xin nhờ cả la hàn kỵ sĩ ta phải gọi tỉnh hoàng đế hoàng hậu con hắn sớm bắt đầu phán quyết tri tháp nếu để cho hắn thành công bằng hữu của ta chết tại trong tháp vậy coi như hung phạm xuất hiện cũng nói không rõ thật có lỗi chức trách của ta là thủ vệ hoàng thất cả la hàn vẫn như cũ không chịu mở cửa trừ phi hoàng đế bệ hạ tỉnh lại chính mình mở cửa nếu không ta chỉ có thể tuân thủ hoàng hậu mệnh lệnh nhưng là bây giờ mạng người quan trọng sợ tàn n h ỉ hết lớn nếu như ngươi không để cho ta đi vào hoàng hậu liền phải xính không được c ả lạ hẳn vẫn như cũ lắc đầu sợ t ạ n ỉ cắn răng một cái đột nhiên b ọ t tới trước dự định thừa dịp c ả lạ hẳn không sẵn sàng mở cửa lớn ra thế nhưng là cái kia chút ít mánh khóe sao có thể lừa qua thánh kỵ sĩ con mắt c ả lạ hẳn một cái tay liền không chế được sợ t ạ n ỉ tại siêu quy cách lực lượng dưới cho dù là tứ giai chiến sĩ cũng chỉ có thể p h ả n phất bị mèo to đẹ lại ga tử không thể động đậy sợ t ạ n ỉ thiếu ra xin ngươi đừng để cho ta khó xử cạ lạ hẳn tao mày nói ta hiểu ngươi nghị cứu vớt bằng hữu tâm tình nhưng là chính hắn thừa nhận tội trạng nếu h ấ t như triệu càn khôn thật chết tại trong tháp tia sát hại đại hoàng tử chân hung liền muốn ung dung ngoài vòng pháp luật chủ sử sau màn cũng sẽ không đạt được trừng phạt thân là hoàng thất thủ hộ già ngươi chẳng lẽ muốn ngồi nhìn loại này bi kịch phát sinh sao cũng bởi vì công chính cho nên ta chỉ nhìn chứng cứ c ả l ạ hẳn cau mày nói thế nhưng là chúng ta cũng không phải muốn thẩm phân ai lúc này một đạo ổn trọng thanh âm chuyển đến c ả l ạ hẳn ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp sàn g i ờ rổ hầu tức chậm rãi đi tới ta hiện tại chỉ là muốn gọi lão bằng hữu của ta rời giường sàn g i ờ rổ hầu tức mỉm cười điều này từ trong ngực lấy ra một cây truy thủ đây là rất nhiều năm trước vũ lì ạ mộ bệ hạ đưa cho ta hắn lúc ấy nói với ta nếu như hắn về sau làm một cái tài đức sáng suốt quân chủ vậy ta liền muốn dùng cây đao này bảo vệ hắn quốc gia nhưng nếu như hắn là một cái ngu ngốc quân chủ vậy ta liền muốn dùng cây đao này đến đâm t ỉ n h hắn hiện tại hắn bị tiểu nhân che đậy thân là hảo hữu trí dao ta có nghĩa vụ đến đánh thức hắn trùy thủ này đúng là hoàng thất tín vật cạ lạ hẳn cũng biết sạn giờ rổ cùng hoàng đế kêu đoạn giai thoại biết trùy thủ này đạt được p h â n lượng do dự một chút rốt cục đông ra sở tắc nghi các ngươi đi vào đi tạ ơn hai cha con c ả m ơn cạ lạ hẳn đẩy cửa tiến vào phòng ngủ lại phát hiện hoàng đế b ệ hạ đang nằm trên giường bậy xoay tám lịnh ra khò khẽ vang động trời nhìn xem giống như đêm qua huông cái say mèm trong phòng này hầu tước xách cái mũi n g ử i n g ử i là bình tâm hương hương vị nói hắn đi tới bên cạnh bàn thấy được uống đến tinh quang bình rượu đây là cái gì làm hoàng đế thị vệ các l à hẳn cũng đi vào phòng ngủ chú ý tới hoàng đế không bình thường tướng ngủ lo lắng đến chẳng lẽ là thuốc mê chính là phổ thông rượu sàn dợ rồ hầu t ư ớ c hít hàng m i ệ bình bất qua phối hợp bình tâm hương liền không đồng dạng sợ tani nhanh đi đem hương bóc tắt sợ tani bận bịu đi dập tắt bình tâm hương mở cửa sổ thông gió bình tâm hương là đông phương một loại quý báo hương liệu sàn dợ rồ hầu tước nói bản thân chỉ có ngưng thần yên giấc công hiệu nhưng là sử dụng loại này hương thời điểm không thể uống rượu nếu không liền phảng phất say mềm đồng dạng dài ngủ không d ậ y nổi kia bệ hạ không có nguy hiểm gì đi các lạ hẳn lo lắng nói không có việc gì sán giờ rồ hầu tức khoát tay háo nhiều nhất lên thời điểm có chút không còn chút sức lực nào không có trở ngại nhưng là hiện tại không thể để cho tỉnh cần trước thông gió để mùi thơm tán tản g ra lại dùng khăn nóng thoa mặt chậm rãi tỉnh lại hiện tại thuộc về ngủ say đột nhiên bừng tỉnh có thể sẽ chấn kinh gây nên thân thể khó chịu đây rốt cuộc là ai làm còn có thể là ai mở cửa cửa sổ sợ tạm nghỉ phân phó người hầu đi chuẩn bị khăn nóng khẳng định là hoàng hậu a nàng dự định thừa dịp bậy hạ ngủ say đem triệu cản k h ô n sớm xử quyết sợ tạm nghi không nên nói lung tung sàn dở dồ hầu tức thấp giọng quát rừng các l ạ hắn lại có chút tự trách việc này trách ta là ta quá không biết biến thông không có việc gì không có việc gì sàn dở dồ an ủi bình thường sông tháp đều tại xế triều chờ hoàng đế tỉnh tiến đến hiện trường còn có thời gian ngăn cản rất nhanh trong phòng mùi thơm tăn hết mấy người dùng khăn nóng thoa mặt tỉnh lại hoàng đế Cái nói à y tủ lì lại mố đại đế vừa tỉnh lại còn c chút mê man, ba n g ư ờ p hắn ế khiến đi mới thật kình, cho h là lớn hiểu chuyện Cái i rõ ra xảy gì. gì? b ế từ được đã đế đình, chuyện cũng hoàng nhân cho hắn hậu tấu. xảy này, nổi trận nữ tiền trảng Nói, hắn ra ta lôi t dám mê trên giường nhảy dựng lên vô cùng lo lắng mặc quần áo kêu lên cạ là h ắ n cùng sản dở dổ phụ tử chạy tới phán quyết chi tháp chờ bọn hắn chạy đến thời điểm phán quyết chi tháp đã người ta tấp nập hoàng đế thật xa liền giống to chậm đã chứ không muốn mở tháp đám người nghe được thanh âm quay đầu thấy là hoàng đế nhân mã đều tự g ắ á c tránh ra một con đường bú lì ạ mô đại đế xài bước xuyên qua đám người đi tới quảng trường trước ta tuyên bố hôm nay sông tháp hủy bỏ ngày mai lại mở thật có l ỗ i ta tôn quý bệ hạ hoàng hậu rời đi chỗ ngồi đi vào hoàng đế trước mặt không người thi lễ quá muộn sông tháp đã bắt đầu hoàng đế kinh ngạc quay đầu thấy được trên thân tháp ma pháp hình chiếu hình ảnh bên trong triệu càn khôn ngay tại đẩy ra tầng thứ nhất đại môn đây là có chuyện gì bú lì ạ mô đại đế mở to hai mắt nhìn sông tháp không phải buổi chiều tiến hành sao bình thương tới nói xác thực như thế h e l e na hoàng hậu cung kính trả lời nhưng là trong lịch sử cũng có sớm buổi sáng cử hành tiền lệ tỷ như năm đó tội ác trồng chất phẩy gẳng sát nhân ma bởi vì tội ác tài trời còn c h ú n g tiếng hô quá cao liền sớm nửa ngày bắt đầu sông tháp còn có đã từng phạm phải tội phản quốc tiết dân tử tước nổ sập đế đô gác t r u ô n g tạo thành mấy trăm người thương vòng điên c u ồ n g pháp sư giắt sơn chờ một chút trong lịch sử rất nhiều tội ác tài trời phạm nhân đều sớm sông tháp ta cảm thấy giết chết hoàng tử bực này trọc tội an bài ở trên buổi trưa sông tháp cũng không thể cở trách nhiều ta không đồng ý mau đưa hắn vớt ra cái này nhưng liền không có tiền lệ hoàng hậu theo khi phán chi tháp, hoặc là thông quan, hoặc là tử vong, không có cái khác ra phương pháp. lầu quý quyết quan, túi một tiến tử nói, cái là là vong, có dựa ra vào củ, Sớm đế n sáng buổi thì chất ũ n g t ô i đi, thời đế trước một ra. chuyện c hạn Hoàng h ngày gì là xảy vấn đây không phải ngày tối hôm qua nói a hoàng hậu h e l e n a ra vẻ kinh ngạc nói dù là sớm một ngày cũng tốt hy vọng vì hoàng tử báo thủ rửa hận hoàng đế nhất thời ngại lời hồi tưởng lại đêm qua uống rượu nói chuyện trời đất thời điểm xác thực cùng hoàng hậu nói qua câu này nhưng lúc đó chỉ là thuận miệng nói chỗ nào nghĩ đến bị hoàng hậu bắt lấy đầu để câu chuyện n g ư ơ i dám tính băng ta hoàng đế vừa muốn phát tác hoàng hậu lại gần phía trước một bước nhỏ r ộ n g nhắc nhở bách tính đều ở phía dưới nhìn xem chẳng lẽ ngài muốn đặc xá cái này giết chết con trai của ngài hung phạm sao bậy hạ có chuyện gì cũng nên trở về rồi hay nói ngay trước lê dân bách tính trước mặt ngài phải chú ý thân phận của mình n g ư ơ i hoàng đế nhất thời ngại lời nhìn trước mắt cái này cùng mình cùng giường chung gối hai mươi năm nữ nhân trực giác toàn thân loạn chiến không biết có phải hay không bình tâm hương tác dụng ụ hắn chỉ cảm thấy một trận c h ó n đầu suýt nữa ngã quỵ sàn dở rổ hầu tức lập tức tiến lên lâng hãy o à n g hậu, người làm tốt, làm được quá tốt rồi. Quảng xuống câu nói này, hoàng h Mà người rời đi quảng trường. Ta hiện tại thật hâm mộ Đông phương hoàng đế đi quay rời e lena hoàng hậu cường ngạnh thái độ không chỉ bởi vì phương tây quý tộc nữ tính địa vị tương đối cao hoàng đế cũng tuân theo một chồng một vợ càng quan trọng hơn là sau lưng nàng phụ thân hoàng đế nhạc phụ mò nẹ đại công là thật có thể cùng hoàng thất khiêu chiến cường đại tồn tại có dạng này gia tộc chỗ dựa hoàng đế đối với mình thê tử cũng muốn kiên kỵ b à phần bây giờ còn có biện pháp gì nhìn xem phán quyết chi tháp bên trên lấp l ó é hình tượng hoàng đế phủ lì a mộ đại đế cao mày nói ngươi có hay không biện pháp biện pháp liên lạc trong tháp để cái nào đó cái thủ tháp người phối hợp để triệu càn khôn giả chết kiếm ra đến cái này coi như giả chết cũng sẽ bị vệ binh đâm nát thi thể kiểm tra thực hư sán giờ rổ hầu tức khổ sở nói mà lại phán quyết chi tháp chỉ có lúc lên lúc xuống hai cái lối ra địa phương k h á c căn bản không có cách nào truyền lại tin tức nói mấy người nhìn một chút càng ngày càng nhiều đám người hôm nay lần này sông tháp phô trương quá lớn toàn bộ tự do thành người rảnh rỗi đều tụ tập đến đây chỉ là đặt cược bản khẩu đều báo tô đến mấy vạn ký i tệ tại nhiều người như vậy dưới mí mắt cho dù có biện pháp cũng khó dở trò thực sự không được ta lại đi liên lạc hàn g nhất phong sợ tàn g h ỉ cắn răng nói nếu là hắn không muốn nhắc tới trước xuất hiện ta liền trực tiếp dẫn người đi bắt liều mạng cũng phải trả triệu càn khôn một cái trong sạch đừng làm chuyện điên rồ sán giờ rồ k h u y ê n đ ủ hoàng hậu điểm ấy nói đúng dựa theo quy củ tiến vào phán quyết c h i tháp hoặc là chiến tử hoặc là thông quan không có những phương pháp k h á c ra coi như ngươi đã chứng minh trong sạch của hắn cũng giống như vậy thôi Khai ra chủ ra sau sau, xử màn về đúng ồ n dạng có thể đạt thành không như Nhưng tạng nghi g có mục đích, chỉ có khác cứu thể đặt tốt thôi. biệt, thật hiệu hắn là mà là là i quả vậy sở p b ằ hữu của mình.、Đáng、chết, chẳng của Đáng lúc ẽ ta thật bất lực, chỉ có thể chớ mắt A. chỉ chớ nhìn lực, có đ n g l ú này trên quảng trường đột nhiên dối luận lên tất cả mọi người nghị luận lên hình tượng bên trong tình huống mấy người quay đầu nhìn lại chỉ gặp triệu càn k h ô n đang đứng tại hình tượng bên trong bên chân tràn đầy tản mát linh kiện Hán, thông quan tầng thứ nhất、rồi. Hôm quan tầng nay, rồi. s ả n dở dồ hầu tức mua hai cái trước đó cái kia bị mặt sẹo phá hủy lần này lấy ra chính là một cái khác liên tưởng đến trước đó cái này s ắ t thép quái vật chiến tích có nó s u n g phong đủ thấy lần này phán quyết chi t h á p độ khó chi cao nhưng chính là khủng bố như vậy quái vật lại tại hình tượng lóe lên về sau liền vỡ thành đầy đất linh kiện chỉ có mắt sắp thấy rõ ràng triệu càng không đối mặt đánh tới quái vật tựa hồ là xoa cái hỏa cầu giá hỏa này là cái pháp sư không đúng sao nghe nói đại hoàng tử là bị người dùng kiếm giết c h ế c ta làm sao hung thủ là cái pháp sư sẽ không phải là bắt nhầm người đi ngươi chớ nói nhảm nghe nói phạm nhân chính mình cũng thừa nhận ai nha chớ ồn ào nói không chừng người ta ma võ song tu đâu còn ma võ song tu của ngươi bày tiểu thuyết đã thấy nhiều đi đám người đối hình tượng nghị luận â m ý, mà sợ tàn n h ị trong lòng lại dấy lên hy vọng đúng à ta làm sao quên ra hỏa này thế nhưng là ngay cả tận thế viêm ma đều có thể bạo truy quái vật là hắn nói không chừng thật có thể thông quan phán quyết chi thác lúc này trên quảng trường có ồn ào bắt đầu đối hình tượng chỉ trỏ sợ tàn nghị g ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp triệu càn k h ô n đánh thắng sắt thép gỗ lẻm về sau cũng không có gấp lên lầu mà là ngồi sổm ở nơi đó cầm sắt thép gỗ lẻm g i á p ngực tấm đầu ngón tay toát ra nhiệt độ cao ánh lửa ở phía trên khắc chữ một lát sau g i a hỏa này viết xong đột nhiên đứng lên giơ bong tàu đối ống k í n h phương hướng mà phụ trách hình chiếu ma pháp sư cũng v ì thường thức thời cho cái đặc tả chỉ gặp g i á p ngực trên bảng viết dạng này một hàng chữ sợ ta nghi có hay không tại đem ta lưu tại anna nơi đó kim phiếu đều đặt ở thông con lên nhìn thấy hàng chữ này hiện trường đột nhiên yên tĩnh trở lại lập tức buộc phát ra ồn ào tiếng nghị luận da hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra cái này trong lúc mấu chốt còn có tâm tư đặt cược đánh bạc mà lại đánh cược vẫn là sinh tử của mình cũng đúng dù sao phải chết giữ lại tiền cũng vô dụng không bằng liều một pha á t người xem bên trong có người bắt đầu phân tích triệu càn k h ô n trong lòng còn thu được không ít ủng hộ có thể lúc này triệu càn khôn lại có động tác mới hắn bông xuống giáp được tấm bàn tay nhóm lửa diễm xóa sạch chữ viết một lần nữa viết một hàng chữ dơ lên nhanh l ấ y chờ ta đi ra nếu là phát hiện kim phiếu không thay đổi nhiều ngươi liền chết chắc giá hỏa này thật đúng là cho là mình có thể ra đến a phúc ha ha, ha, ha, ha. sợ tạ nghi đột nhiên cười ra tiếng nóng nảy trong lòng cùng vẻ lo lắng quét sạch sành xanh không sai đây chính là triệu càng khôn đây mới là triệu càng khôn chính mình trước đó làm nhiều như vậy cố gắng đều chẳng qua là phí công g i a hòa này căn bản không có đem những cái kia khó khăn để vào mắt nghĩ tới đây sợ tạ nghi chen vào đám người tìm được tổ chức đánh cược nhà cái lấy ra năm kim phiếu áp thông quan hiện tại tỷ lệ đặt cược nhiều ít cái này vừa mới vẫn là hai trăm năm mươi lần hiện tại bởi vì hắn thông quan tầng thứ nhất biến thành hai trăm l ầ n nhà cái xem xét là sợ tạ n i thành thật trả lời nói Thiếu ngài ra, n sợ tạ đ nghỉ h phải、áp. Xác định.、Cho、ta i lại. tạ Sở n cười, cười quay đầu nhìn một chút hình tượng chúng cử lấy bảng hiệu loạn lắc triệu càn khôn ta hy vọng nhiều có thể đem cái này một trăm vạn đưa ra ngoài a sợ tàn n h ỉ đặt cược công phu hình tượng bên trong triệu c ả n khôn đã đổi nhiều lần tâm ván có thể là sợ sợ tàn n h ỉ không nhìn thấy hắn tại kia trên miếng sắt không ngừng mà viết chữ lại lao đi lặp đi lặp lại đối với ống kính nhắc nhở t h ằ n g đến bản giáp đều không chịu được hắn h ò a h ò a bị đ â m lọt hắn mới bỏ qua bắt đầu hướng lầu hai đi đến mà hắn cái này một đợt thao tác cũng thành công đưa tới đám con bạc hứng thú mọi người nhao, nhao thêm chú thậm chí rất nhiều người qua đường cũng bị hấp dẫn tham dự vào đánh cược bên trong đến trong lúc nhất thời trên quảng trường tiếng người huyên áo vô cùng náo nhiệt theo triệu càn k h ô n đẩy ra lầu hai đại môn ma pháp hình chiếu cũng theo dõi quay trụp một cái đặc tả hình tượng đánh vào thủ tháp người trên thân kia là một cái tuổi trẻ kiếm sĩ ngân phát ngân nhãn tướng mạo anh tuấn dáng người thon thả bên hông b á c lấy một thanh hoa lệ t h ư kiếm bước đi hình chữ t đứng tại giữa đại sảnh chờ sông tháp triệu càn khôn nhìn thấy người này trong nháy mắt trên quảng trường bạo phát ra c h ấ n thiên tiếng hoan hô chỉ có một người sợ tan y mở to hai mắt nhìn sắc mặt tái nhợn như thế nào là hán tầng thứ hai thủ tháp người chính là trước đó một mực trấn thủ năm tầng g i vững hai năm bất bại ghi chép thứ phong một bên là chính mình tương giao nhiều năm b ạ n thân một bên khác là ân nhân cứu mạng của mình nhìn thấy hai người bọn họ tại phán quyết c h i thắp bên trong răng co sợ tạ n ì trong lòng ngũ vị tạc trần hoặc nguyên lai là người a triệu càn khôn nhưng không có sợ tạ n ì như thế lo lắng thấy rõ kiếm sĩ bộ d á n g hán cao hứng bật cười ha ha ha không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này lão bằng hữu đây không phải đúng dịp a được xem ra tầng này ta cũng không cần đánh đi ta đi lên trước quay đầu thông quan ra mời ngươi uống rượu hạ yêu ca không gặp không về a nói triệu càn khôn cười ha ha một tiếng đi lên vô vô thư phong b ả vai liền muốn vượt qua hắn tiếp tục lên lầu thế nhưng là còn chưa đi ra hai bước thứ phong k i a băng lánh mà sắc bén mũi kiếm chống đỡ tại triệu càn k h ô n trên cổ chương hai mươi chín thủ tháp người phẩm hạnh thứ phong bảo kiếm chống đỡ tại triệu càn k h ô n trên cổ phía ngoài sở tạ n h i thấy cảnh này những mày thư phong ngươi chăm chú sao thứ phong ngươi chăm chú sao triệu càn khôn q u a y đầu hỏi giống như sở tạ n h i vấn đề thật xin lỗi ta là thủ tháp người thứ phong ánh mắt bên trong có mấy phần dãy r u a nhưng là ngự khí vẫn như cũ kiên định ngươi nói là thứ phong cao、so、đ mày nói tại đại thị trường thời điểm ngươi lay hay những vũ khí kia tư thế ngây thơ giống cái tiểu hải tử nhưng là dù vậy lại nặng nề đổ vật trong tay ngươi cũng có thể linh hoạt khống chế cái này bắt thịt ta mặc cảm nếu biết ngươi vì cái gì còn muốn khiêu chế ta bởi vì ta là cái thủ tháp người lần này thứ phong ánh mắt kiên định bắt đầu ta không ghét tận hết chức vụ g i a hỏa nhưng là ta cảm thấy như ngươi loại này đầu gỗ rất thật đáng buồn triệu càng khôn thở dài ngươi liền không nghĩ tới nếu như ngươi chết tại cái này hải yêu gào lì làm sao bây giờ cái này liền không cần ngươi đến quan tâm nói thứ phong thu hồi t h ứ kiếm nói nhảm liền nói đến nơi đây xem chiêu đi thứ phong sắn cái kiếm hoa bảo kiếm phong mang xẹt qua một đạo duyên g á n g cung mà triệu c à n khôn bên này dội ra hai ngón tay đầu ngón tay hỏa nguyên tố ngưng kết phun trào vậy mà tạo thành một thanh dài hơn ba thước hỏa d i ễ m kiếm hỏa hệ phép thuật cấp sáu sĩ hỏa thân kiếm cũng là triệu cản k h ô n bây giờ có thể sử dụng đẳng cấp cao nhất ma pháp lợi dụng hỏa nguyên tố ngưng kết tại đầu ngón tay hình thành tựa như bảo kiếm đồng dạng phun ra viêm lưu chẳng những nhẹ nhàng không có trọng lượng còn có thể tan kim đoạn thạch khai môn phá bích có thể nói cả rào đại lục cao cấp nghề hàn phải học ma pháp nói tóm lại một chiêu này uy lực tuyệt đối đủ mạnh chỉ bất quá vì duy trì lựa kiếm cần kéo dài phát ra ma lực đối với người sử dụng ma lực số lượng dự trữ yêu cầu rất cao nhưng mà đối với triệu càn k h ô n trước mặt đều là p h ù vân có vô hạn linh thạch làm hậu thuẫn chính là không bao giờ thiếu ma lực định dùng kiếm thuật đánh bại ta a thứ phong nhíu n h ư mày không khỏi có chút xem thường người đi nào dám nào dám triệu càn khôn khoát tay á o chưa từng dùng tới chiêu này hiện tại chỉ là điều chỉnh thử giai đoạn ân ta xem một chút không sai bị lắm cái này phát l ử c nói triệu càn khôn l ắ c l ắ c tay kiếm chỉ đỉnh đầu đột nhiên phát l ử c tia sĩ hỏa thần kiếm phảng phất đột nhiên châm lửa hỏa tiết máy phun hô một chút luồn lên hơn m ư ơ i mét cao mắt thấy là phải cháy đến móc phòng triệu h phong mở to hai mắt nhìn, mồ hôi lạnh ứ to mở mắt mồ t ê bên n trán n ra, đưa g o à càn h i khôn i n h khẽ cười nói chúng ta liền đến một chiêu phân thắng thua đi nói hắn hoành dơ cái này một m ư ờ i mét đại đao hướng phía thư phong chém tới thư phong né tránh triệu càn khôn công kích luận võ khí bảo kiếm của mình lợi hại hơn nữa cũng không bằng người ta rực lửa cự kiếm dài chỉ có thể lợi dụng kỹ xảo ưu thế thừa dịp hắn công kích một nháy mắt xuất thủ nghĩ tới đây hắn bắt lấy triệu càn khôn chiêu thức dùng hết trong nháy mắt dơ kiếm đâm tới triệu càn khôn thấy thế một cái tay khác cũng xử xuất xí hỏa thần kiếm song kiếm giáp công cùng một chỗ hướng thư phong bổ tới ta không tránh nhưng là ta muốn ép ngươi tránh to lớn kiếm mang cơ hồ lấp kín cả tầng lầu chỉ cần thư phong tránh né khoảng cách kéo một phát mở hắn cũng đừng nghĩ lại gần triệu càn khôn thân đến lúc đó hắn chỉ cần bước lui thứ phong thậm chí không cần chiến đấu trực tiếp bỏ lên trên thang lầu liền xong rồi thế nhưng là thứ phong không có tránh hắn thẳng tiến không lùi đâm thẳng mà lên tha rằng liệu mạng lưỡng bại câu thương cũng muốn đánh g i ế t triệu càn khôn đây là hắn làm thủ tháp người tôn nghiêm đã như vậy cũng đừng trách ta vô tình triệu càn khôn quyết định cùng lắm thì trên thân mở động chịu đựng đau liền xong rồi tại triệu càn khôn kia cường đại động thái thị lật dưới hai đạo nóng bỏng kiếm mang chậm g i chặt a là đánh tới hướng thứ phong một à c khác ố cuối h cùng cái này nam nhân từ bỏ hắn là thủ tháp người đồng thời cũng là triệu càn khôn bằng hữu cuối cùng hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này đã không thẹn với thủ tháp người chức trách cũng sẽ không thương tổn tới mình bằng hữu triệu càn khôn thở dài đưa tay vận khởi xí hỏa thần kiếm trên mặt đất viết vài cái chữ to hắn còn có thể cứu viết xong liền lưu lại thứ phong một người hướng lên trên tầng đi đến vừa mới hắn mặc dù không kịp thu chiêu nhưng lại trong nháy mắt cắt đứt ma lực không có đến tiếp sau ma lực cung ứng đánh trúng t h ứ phong chỉ là xí hỏa thần kiếm dư ôn chỉ tạo thành r a bỏng xử lý kịp thời cũng không lo ngại triệu càn khôn cũng nghĩ qua lợi dụng thực lực mang tính áp đảo đem thứ phong chế phục nhưng nhìn đến cái này nam nhân kia một lòng muốn chết chăm chú ánh mắt hắn cảm thấy loại kia làm phép là một loại nhục nhã cho nên chỉ có thể vụn trộm nhường đến trình độ này mà sợ t ạ nghĩ bên này thì lập tức sắp xếp người đến tầng hai cứu trợ nghiêm trọng bỏng thứ phong phán quyết chi tháp đại môn mỗi một phiến đều chỉ có thể lên không thể dưới sông tháp người chỉ cần lên tầng này đại môn liền sẽ khóa g ố c không cách nào lại xuống dưới cho nên bọn hắn cũng không lo lắng chịu càn k h ô n đào tẩu lập tức có vệ binh đuổi tới tầng hai khiêm ra thoi thóc thứ phong khẩn cấp đưa đến bệnh viện tìm sinh mệnh pháp sư tiến hành cấp cứu mà hết thẻ này khán giả là không thấy được bởi vì ma pháp hình chiếu đã chuyển đến tầng thứ ba căn cứ trước đó phán quyết chi tháp an bài tầng thứ năm t h ư phong về sau tầng thứ sáu thủ tháp người là ba mươi con l ư n g bạc x ư ơ n g lang ngay tại tất cả người xem chờ mong cái này thần bí pháp sư ứng đối ra sao cường đại x ư ơ n g lang bảy thời điểm triệu cản khôn đẩy ra ba tầng đại môn bên trong cũng không có đàn sói thay vào đó là một đầu chừng cao sáu bảy mọc lên một mực to lớn độc nhãn k h i ê n to lớn lang nha bởng ô dơ chương ba mươi g i á đẹp g i á đẹp ha ô dơ là một loại hung tàn lại mạnh mẽ sinh vật Bọn chúng nói g hoang Giật u Châu y Tây ê n sinh man cũng đại tại ra từ man hoang đại lục, tại Tây cả c k h phân bố, chúng ó được t â n lớn cùng lực lượng kinh khủng, thì ăn thịt người thể thì thịt thịt. h cao lực c nó i chúng nó là sinh vật có trí không đi bọn họ trí lực thấp đến đáng thương cơ hồ không để ý tới tính có thể nói chúng nói chúng nó là giá thu đi bọn hắn hết lần này tới lần khác còn có cùng loại nhân loại hình thái mà lại có thể đơn giản sử dụng ngôn ngữ cùng công cụ liên quan tới loại sinh vật này lai lịch có rất nhiều loại thuyết pháp có nói là độc nhãn cự nhân cùng cái k h á c hình người sinh vật tạp giao thành quả có nói là cái nào đó điên cuồng ma pháp sư chế tạo ra sản phẩm nhưng chính là không có người tin tưởng thứ này là tự nhiên tiến hóa mà đến bởi vì bọn chúng thật sự là quá xấu không có chút nào tự nhiên mỹ cảm tỉ như hiện tại triệu càn k h ô n đối mặt đầu này nó đầu to lớn bên trên đỉnh lấy một viên huyết hồng sắc độc nhãn sọ não bên trên mọc ra rất nhiều hố lượn sừng dài dài ngắn hình dạng đều không giống nhau nhìn qua giống như sinh một viên bất quy tắc đầu đồng dạng còn có tấm kia mở miệng rộng bên trong răng cũng cao thấp không đều căn bản không quản răng cửa răng nanh răng cấm phân biệt tùy tâm sử d ụ n sắc hàng răng đằng sau kia thô to đầu lưỡi quay đến nước bọt từ miệng sừng chảy ra luận dáng người gia hỏa này chợt nhìn giống như một cái nhân loại đại mập m ạ p phóng đại bản lưng hùm vai gấu b ụ n g vệ nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái đồ chơi này tay trái tay phải vậy mà không đối xứng tay trái tương đối dài nhỏ tay phải thì nhất là thô to mang theo k i a xà nhà đồng dạng lang nha đ ồ n g lộ ra vô biên lực c á t bách mà lại hắn hai cánh tay ngón tay còn không giống nhiều tay trái năm cái tay phải cũng chỉ có bốn cái nói đến đây các vị hẳn là có thể cảm nhận được cái này ổ dở dáng dấp có bao nhiêu làm càn a nhưng ta phải nói cho ngươi kỳ thật đồng loại của nó nhóm cùng nó còn có phân biệt cái đồ chơi này không phải mỗi một đầu đều dài đồng dạng có thân cao tiếp cận 10 m ư ơ có chỉ có cao 3-4 bốn m có tay trái thô to có tay phải thô to có hai tay đều thô cũng đều cũng có mảnh có một cái tay mọc ra sáu cái ngón tay cũng từ chỉ dài ba căn có độc nhãn cũng có mọc lên ba con mắt còn có chút thậm chí mọc ra cái đôi tóm lại ô dợ tướng mạo tiên h kỳ bách quái có đôi khi một cái gia tộc bên trong phụ tử nhìn qua thậm chí giống như khác biệt giống loài chớ hoài nghi cái này rất có thể cũng không phải là sắt vách lao vương cố gắng thành quả chỉ là cái chủng tộc này g e n thật sự là quá tùy tâm sử dụng. Mà cái này một sự sử là Mà này quá đầu cái dụng. bởi vì sử dụng vũ khí, bị thứ ự do t à thành là là n khán giả thân thiết trở thành đại bổng. Nó là chuyên môn thuần dưỡng đến thủ vệ phán vốn tầng h thiết thủ chi thác, h giả đại trở quyết t vệ thủ tới vệ, bây giờ bị giờ kéo tới phòng thủ tầng thứ 3. Bởi vì thứ phong hai năm này sinh động biểu hiện đã thật lâu không ai bỏ lên trên qua năm tầng trở lên cho nên mọi người đối cái này cường hãn đại bổng rất là hoài niệm thấy một lần nó ra sân đều phát ra gieo hỏi Các n g ư ơ i còn nói cái gì tầng thứ ba là sói tuyết không đủ căn cứ ngốc hả tiểu tử này liền chết ở nơi này n g ư ơ i chớ đáp ý đại đ ồ n g đầu góc không dùng được vạn nhất bị tiểu tử này lừa dối quá quan hắn liền leo đến bốn tầng không tồn tại tích các ngươi liền đợi đến thua đi đám con bạc lớn tiếng thảo luận tình hình chiến đấu nhưng vô luận áp mấy tầng lại cơ hồ không có cho rằng triệu cản khôn có thể chính diện chiến thắng con quái vật này dù sao đây chính là ô tô a thể trạng cùng lực lượng mạnh hơn nhân loại quá nhiều thánh kỵ sĩ cũng cần cẩn thận ứng đối tồn tại coi như tiểu tử này sẽ hai tay sức tưởng tượng ma pháp cũng không có khả năng đánh thắng được loại quái vật này lại đem đại bổng an bài tại ba tầng sợ ta nghỉ c a o mày nói hoàng đế bệ hạ cũng quá không để người sống đường đi hoàng đế bệ hạ cũng quá quan tâm đi nhìn thấy kia to lớn ô dơ triệu càn khôn trên mặt trong bụng n ở hoa chẳng lẽ biết ta ma pháp còn không quá thuần thục sợ ta đánh không cho phép an bài như thế một cái bia sống đại bổng đói bụng gặp được triệu càn khôn ô dơ cũng tới tinh thần dùng không quá tiêu chuẩn tiếng thông dụng tái diễn đơn giản từ đơn nhân loại ăn ngao ngao ngao ngao một bên hô hào Nó m ộ theo bên lên vung vẩy t ô khôn khôn, to triệu tới, bước chân nặng nghề đến mặt đất thẳng run. Mà triệu khôn, thì lang nha bổng hướng càn chân nặng nghề dâng đến run. càn bước vào Mà đ m hai tay hiện lên hổ tay t lên r c h ạ một đặt ở bên hông, bày hông, ra m chữ á i p á t tư thế, trong miệng nói lầm bẩm, cả mẹ hạ, mẹ hạ. Theo một sóng nói kinh điển miệng hạ hạ. h lầm bầm, mệ mệ cả c cuối cùng đọc lên triệu càn khôn hai tay đẩy ngang bất quá từ hắn lòng bàn tay bắn ra cũng không phải là lam sắc khí công ba mà làm à u đỏ đại hỏa cầu hỏa hệ phép thuật cấp bốn lớn hỏa cầu thuật nếu như người bình thường xuất ra khả năng nhiều nhất tại cái này to lớn ổ g i trên thân nổ tung một cái hố to tại sinh mệnh lực ngoan cường quái vật trong mắt chuyện này chỉ có thể tính vết thương r a thịt thế nhưng là triệu càn k h ô n là ai có được vô tận ma lực kim cương c ô lâu trong tay hắn phổ thông hỏa cầu thuật cũng có thể làm cho sắt thép gỗ lẻm chia năm xẻ bảy một cái đại hỏa cầu khán giả chỉ nhìn thấy một cái đường kính chừng ba bốn mét phản phất căn phòng đồng dạng hỏa cầu gào thét mà đi cùng đánh tới ố dơ đụng vào nhau sau đó toàn bộ hình tượng đều bị ngọn lửa nuốt mất c h ọ n vẹn qua mười mấy giây hỏa diễm mới rốt cục tán đi trắng loan vách tường cùng sàn nhà đều bị hun cháy đen chính giữa có một cái nhàn nhạt nổ hố trong hầm nằm dị d ạ ố dơ toàn thân khét lẹt bước lên quần c u ộ n nhật ký cách ma pháp hình tượng khán giả tựa hồ cũng ngửi thấy một cỗ sen lẫn mùi khét lẹt mùi thịt vậy mà một chiêu liền giết chết đại đ ồ n g khán giả đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình vừa mới bởi vì chính mình đẻ ép ba tầng mà nhảy c á n hoan hô đám con bạc cũng phát ra kêu thảm thiết như tan nát có lòng đưa trong tay cửa khoán phá tan thành từng mảnh vậy phần triệu căn khôn đã không ở tầng này pháp sư vội vàng hoán đổi hình tượng phát hiện ra hỏa này ngay tại đẩy ra bốn tầng đại môn tất cả người xem đều nín thở chớ mong bốn tầng thủ tháp người đã ba tầng đều là ô g i đại cổng như vậy bốn tầng sẽ không phải là đại môn đẩy ra trống trải trong đại sảnh chỉ bày một tấm giường nằm phía trên nằm một cái vóc người cao gầy cởi áo tay áo áo choàng tán phát đ ô n g phương nam tử nam tử này xem ra không hề giống là võ giả bởi vì hắn quá tinh tế làn da trắng nõn môi hồng răng trắng nếu là thay cái cách cắt mặc sợ rằng sẽ bị xem như một vị tuyệt sắc mỹ nữ nam tử này lộ diện trong nháy mắt người xem bên trong nữ tính liền bạo phát ra thét lên lớn tiếng hô to nam tử danh tự tung lang đại nhân tung lang đại nhân tung lang đại nhân nam tính người xem đối với hắn dung mạo tự nhiên không thèm để ý nhưng có thể nhìn thấy lâu như vậy làm trái đại minh tinh cũng đều rất cảm thấy hưng phấn đặc biệt là những cái k ê u đè ép bốn tầng dân cơ bạc càng l ạ i như bị điên kêu to lại là tung lang chúng ta thắng chắc thắng chắc a a a a triệu càng k h ô n tự nhiên nghe không được bên ngoài núi kêu biển gầm tiếng hoan hô hắn chẳng qua là cảm thấy người trước mắt cho hắn một loại không quá chân thực cảm giác khí chất của người đàn ông này cùng hắn thấy qua tất cả mọi người không giống được xưng là tung lang thủ tháp từ này giường nằm bên trên đứng lên mỉm cười rang hai cánh tay n ệ n bước lười biếng bước chân chậm dãi hướng triệu càn khôn đi tới người là ai triệu càn khôn tao mày dùng tiêu chuẩn đại chu tiếng phổ thông hỏi cái này hỏi pháp có chút thất lễ đi tung lang mỉm cười bình thường tới nói không nên hỏi người là ai a người cũng không phải người triệu càn khôn lắc đầu thậm chí không phải tinh linh lì giật mở ạn những này ngươi bây giờ bề ngoài là một loại nguy trang chân thân là khác biệt rất lớn vật gì đó nghe triệu càn khôn giải đáp tung lang cười ha ha ra ngươi thật là nhạy cảm a có triệu h chút nhìn thấu ể một ta người Nói, tung yêu. Yêu càn không nhíu lông mày hán t ừ pháp sư lưu lại trong điển tịch đọc được qua cái chủng tộc này chủ yếu phân bố tại đông phương đại lục là một loại đặc biệt bộ tộc có trí tuệ loại này tộc bình thường có hai đại đặc t h ủ thứ nhất mỗi một cái yêu tộc có được hai loại hình thái trong đó một loại là cùng loại với nhân loại nguy trang mà đổi thành một loại thì là diện mạo như cũ Bình bình bản biệt bản bản bản bản bên hình hình. gì, tìm hình. thường cùng nào tương người thường tướng, nguyên tướng cũng không giống nhau, cùng cùng cùng nào khủng long, có cùng chuyên còn tướng Nhưng tướng hiện sinh trong nguyên thú thái, hoặc Khác hầu chim, thậm chí có thuyết, hoa thực thể thực một tự tộc tử, một vật tộc. tại vật tới giá gọi là loại là là là loại là loại là loại loại loại là là có có có có cá có có cỏ mặc cái cơ có mọi với sói, với với với đó đó đều yêu yêu kệ thứ hai yêu tộc cơ bản đều sẽ ma pháp mặc dù không giống nhân loại như thế hệ thống học tập pháp thuật nhưng là bọn hắn bình thường đều có được các chủng tộc mình am hiểu nào đó nhất hệ pháp thuật trong đó không ít pháp thuật là chỉ có yêu tộc có thể học được tiên phú pháp thuật cho nên tại một chút dân gian trong truyền thuyết những yêu tộc này kỳ thật chính là lũ g i ã thú tu luyện được đạo mà thành nhưng là trên thực tế yêu tộc cùng mình bản tướng nguyên hình chủng tộc lại là hoàn toàn khác biệt khái niệm tỷ như lang yêu cùng phổ thông soi sám một cái là yêu tộc một cái là bình thường dã thú lang yêu sinh ra tới chính là yêu tộc dã thú cả một đời đều chỉ có thể là dã thú tương phản nguyên hình không giống nhau hình thái khác nhau khác biệt yêu tộc trên bản chất lại là một chủng tộc trong đó một cái trọng yếu chứng cứ chính là cách ly sinh sản khác biệt yêu tộc ở giữa là không có cách ly sinh sản lan yêu có thể cùng chim bay tinh kết hợp xà yêu cũng có thể cùng b ọ cảm tinh thai nén đời sau bất quá sinh ra tới yêu tộc bình thường chỉ chuyển cha mẹ một phương bản tướng chỉ có cực kỳ cá biệt tình hôn g d ư ớ i sẽ phát sinh biến l ế n dị trở thành mới yêu tộc bất quá so ra mà nói yêu tộc vẫn là nguyện ý cùng bản tộc kết hợp dù sao bản tướng cùng loại coi như làm chút mập mở vận động cũng tương đối dễ dàng liên quan tới cái chủng tộc này khởi nguyên các pháp sư c h ú n g thuyết phân vân tương đối tán thành độ cao nhất khảo chứng chính là thời kỳ viễn cổ đồng phương ma pháp sư ý đồ đem người cùng dã t h ú kết hợp hình thành một cái đã có người trí tuệ lại có dã t h ú lực lượng cường lực chủng tộc trải qua lần lượt thí nghiệm cuối cùng thúc đẩy yêu tộc sinh ra bọn hắn lúc đầu chế tạo cái chủng tộc này là hy vọng làm nô lệ thúc đẩy nhưng không nghĩ tới yêu tộc cuối cùng phản kháng bọn hắn chạy trốn tới ngoại giới tự hành sinh sôi liền tạo thành hiện tại trải rộng đông đại lục yêu tộc thì chủ ũ n g là yêu tộc c i nhánh, c đề kéo xa nói tóm lại triệu càn khôn trước mắt tung lang chính là một cái yêu tộc mà lại có thể xếp phía trên ô dơ khẳng định là rất lợi hại cái chủng loại kia trước đó ta một mực là trông coi đình tháp hôm nay để cho ta sớm ra sân còn có chút không quá thích đứng đâu tung lang r ỗ i lưng một cái cười hì hì đề nghị không bằng dạng này hai chúng ta ngồi xuống ngươi theo giúp ta nói chuyện chút chỉ cần nghỉ ngơi một giờ liền coi như ta hoàn thành nhiệm vụ ta thả ngươi đi lên tuyệt không khó xử thế nào kỳ thật ta cũng không thích tổng chém chém g i ế t g i ế t mà triệu c a n khôn cười nói bất quá đáng tiếc ta bên ngoài sai người đặt cược muốn thông quan phán quyết chi tháp ai nha nha ta không kịp chờ đợi muốn cầm tới kia bút tiền thưởng thời gian chính là kìm tiền a bằng hữu của ta vậy thì có điểm mất hứng tung lang n h ú n bay r ũ i ra một ngón tay trên đầu ngón tay toát ra l ạ n h thấu xương hà n khí vậy ta chỉ có thể đem ngươi trước đông cứng nơi này yên tâm chờ đến một giờ ta khẳng định sẽ làm tan để ngươi đi lên chỉ cần ngươi khi đó còn có thể đi nói tung lang trong nháy mắt đánh ra một cỗ luồng khí lạnh triệu càn khôn cũng hơi vung tay đánh ra một chi hỏa diễm tiễn vừa vặn cùng kia luồng khí lạnh lăng không chạm vào nhau một tiếng ầm vang nổ tung chẳng những triệt tiêu hà khí hỏa diễm thậm chí còn hướng phía tung lang bên kia cháy tới không t h lắm tung lang nhãn tình sáng lên vung tay bố trí xong một đạo tường băng đem thứ ngược mà đến hỏa diễm đều ngăn trở mà tường băng cũng tại nhiệt độ cao thiêu đốt hạ hòa tan thành nước chảy đầy đất thật là lợi hại hỏa diễm pháp thuật tung lan gật g đầu khen ngợi ngươi chiêu này ta cũng ngửi được chút nhân loại bên ngoài hương vị nghe nói như thế triệu càn khôn trong lòng giật mình sẽ không phải ra hỏa này nhìn ra ta là kim cương khô lâu đi ác ma hương vị tung lan g nết miệng cười một tiếng chỉ có đến từ vực sâu địa ngục các ma mới có thể sử dụng da bá đạo như vậy hỏa diễm pháp thuật triệu càn khôn xứng sở tay g i lên hít hạ ác ma hương vị rõ ràng như vậy sao xem ra chúng ta đều thích ngụy trang đâu hiện nhiên tung lang coi triệu càn khôn là làm một cái ngụy trang thành nhân loại ác ma hắn nâng lên hai tay đầu ngón tay dũng động trí mạng hàng khí vậy liền để ta đến xem là ta trước lộ ra bản tướng vẫn là ngươi trước hiện ra nguyên hình đi nói tung lang giơ hai tay lên hàng khí lên đỉnh đầu ngưng kết rất nhanh tạo thành một đoàn to lớn băng cầu mà triệu càn khôn có chút méo một chút đầu nhưng không có sử dụng m ạ pháp ta ác ma bằng hữu tung lang cười lạnh nói nếu như ngươi lại không phát lực cần phải trầm nha triệu càn khôn mỉm cười thiệt không muộn dứt lời hắn manh lực đ ặ p địa đột nhiên cấp tốc hướng tung lang phóng đi như thế đánh tung lang một trở tay không kịp hắn hoàn toàn không nghĩ tới người này ra ác ma vậy mà có thể chạy nhanh như vậy còn không có kịp phản ứng triệu càn khôn đã đi tới trước mặt một thanh nắm chặt hắn cổ áo vung lên nằm đấm hung hăng đánh vào trên mặt của hắn đột nhiên nhận lấy công kích tung lang ma pháp rốt cuộc khống chế không nổi ngay tại đỉnh đầu nổ tung một luồng hơi lạnh đem hai người n u ố t hết thế nhưng là hàn khí bên trong vẫn là không ngừng mà chuyển ra lốp b ố b ẩu đà âm thanh nam đấm còn không ngừng hướng đối phương trên mặt trào hỏi đem cái này đại xoáy ca gương mặt xinh đẹp đánh cho đi hình m á u tươi văng khắp nơi thấy cảnh này khán giả đều đã lớn rồi miệng cái này sông tháp người không phải cái mà pháp sư sao đánh như thế nào lên đỡ đến cũng như thế dữ dội đây là tới từ ở nam người xem nghị luận a a a không nên đánh nhà ta sói con sói mặt ta đều đánh biến hình a a a đây là tới từ ở nữ người xem đau lòng la lên tiểu t ử này ma võ song toàn a xem ra cần phải lại hướng lên áp hai tầng đây là tới từ dân cờ bạc tính toán các ngươi chưa nghe nói qua ma chiến sĩ a dựa vào ma pháp cường hóa tự thân n h ụ thể gia tăng tốc độ cùng cường độ đến vật lộn đặc thù ma pháp sư ma pháp luyện đến cực hạn liền xem như cận chiến vật lộn cũng không hư chiến sĩ đây là tới từ một vị thực chiến pháp sư giải độc ai hắn đã hạ thủ lưu t ì n h nếu như chăm chú đánh quyền thứ nhất kia tung lang đầu sợ sẽ muốn bay đây là tới từ sở tạ nỉ đánh giá hắn nhưng là tự mình trải nghiệm qua s a ngộ n tính lực lượng kinh khủng kia chương ba mươi hai huấn chó còn phải dùng roi ngao ngao ngao ngao tại triệu càn khôn cuồng ngầu phía dưới k i a tung lang rốt cục nhẫn nhịn không được thét dài một tiếng thân thể đ ố n g nhiên biến hình b i ế n lớn n ứ t vỡ quần áo trên người hóa thành một đầu chừng voi lớn nhỏ màu xám cự lang toàn thân lông bờm phân c h ấ n đem triệu càn khôn q u ă n g bay ra đi rốt cục hiện hình á triệu càn khôn cười ha ha nguyên lai là một cái đại lang cầu a mặc dù biến thành cự lang hình thái tung lang vẫn như cũ có thể miệng nói tiếng người hắn c ắ n răng hung tận nói ngươi ra hỏa này ta thế nhưng là rất thích bộ quần áo này ngươi liền không đau lòng một chút chính mình nguyên bản tấm kia tiểu bạch kiểm triệu càn khôn cười ha ha một tiếng hai tay n h o á một cái hai thanh xí hỏa thần kiếm ứng thanh mà ra bất quá lần này cùng lúc trước tựa hồ có chút khác nhau mặc dù dài nhưng là cũng không t h â to mà là phảng phất hai cây châm nhỏ xuyên thẳng ra ngoài đón lấy chỉ gặp hắn run lên cổ tay kia hai thanh xí hỏa thần kiếm vậy mà theo vung vẩy biến con biến mềm thành hai đầu roi dài ma pháp thứ này quả nhiên đến tự mình sử dụng mới có thể cảm nhận ảo rượu bên trong triệu càn khôn cười nói ngươi liền nếm thử ta mới vừa ra lỏ xí hỏa thần roi đi triệu càn khôn hai tay điên quần vung hai đạo dài mười mấy mét lửa roi trên dưới tung bay cái này phán quyết chi thắp mỗi một tầng đều có rộng ba mươi bốn mươi m hơn m ộ mươi m cao bình thường tới nói tuyệt đối đủ hai người thi triển nhưng là hiện tại một phe là dài bảy tám m tự c lang một phe là hai đầu dài m ư ờ i mấy m é t r ồ i cái này rộng lớn đại sảnh vậy mà lộ ra chật trội nói thật nếu là thật sự r ồ i triệu bạn học thật đúng là không dám tùy tiện như vậy vùng dù sao mềm binh khi khống chế khó nhất hơi không chú ý cũng dễ dàng rút đến trên người mình thế nhưng là mấu chốt đây là hỏa nguyên tố r ồ i mỗi một tiết mỗi một tấc mỗi một cái hỏa nguyên tố đều nằm trong tay hắn làm sao hoặc làm sao rút đều là hắn định đoạt quả thực là hai đầu thực hai linh là、so、xem ả l ra tung lan g phải thua trước đó lời bình thực chiến pháp sư nghị luận cái này gọi triệu càn khôn đến cùng là lai lịch gì sĩ hỏa thần kiếm làm doi dùng ma lực của hắn như thế dư thừa sao người nói bậy bạ gì đó mấy cái nữ người xem không vui cao giọng đối trở về tung lan mới sẽ không thua đâu đây chẳng qua là chiến thuật tính né tránh Tốt, tốt tốt ta nhìn hắn có thể né tranh tới khi nào. thể khi Pháp có tới Đại sư lúc a o không tốt cùng nữ nhân chấp nhận. Nói, hắn thật cùng nữ Ngươi đừng nói, tốt đ n không g là ó này h như ì n n qua trật vật như vậy. Lúc này, một cái khác thường xuyên phân tích thế cục người xem hiếp mắt nói ngươi chú ý nhìn cái này tung lang đến bây giờ trên thân cũng không có một đạo vết thương khán giả định thần nhìn lại chỉ gặp tung lang tại hai đầu lửa roi vọt tránh chuyển xê dịch trên người lông x á m không có một đạo đốt cháy khét vết tích nguyên lai hắn còn thành thạo điêu luyện a khán giả nghĩ như vậy áp tại tầng này đám con bạc cũng yên tâm nhưng mà chỉ có thân ở trong tháp tung lang trong lòng biết hiện tại có bao nhiêu khổ trước đó giao phong tung lang liền ý thức được đối thủ ma pháp tạo nghệ trên mình vật lộn năng lực cũng không yếu là cái rất khó đối phó g i a hỏa hắn lúc đầu ý nghĩ là dựa vào lấy cự lang hình thái tốc độ cùng đối phương cùng nhau xí hỏa thần kiếm chiêu này hắn cũng biết cần tiếp tục phát ra đối ma lực tiêu hao cực cao chỉ cần hao tổn đến đối phương ma lực hao hết hắn liền có cơ hội nhưng là bây giờ lượn quanh n ử a này g ai nghĩ đến cái này sông tháp người chẳng những không có khô kiệt chi tướng ngược lại càng đánh càng khởi kình phản g phất ma lực vô cùng vô tận đồng dạng cái này tới khi nào là cái đầu a tung lan g cảm giác chính mình đợi không được đối phương hao hết ma lực một khắc này dựng thẳng đồng bên trong hào quang lấp lóe đột nhiên gào thét một tiếng từ trong miệng phun ra một đám lớn hà n khí hà n khí này so với trước đó hoàn toàn khác biệt triệu c à n khôn xí hỏa thần roi quất tới lại bị tại hà n khí bên trong biến ngắn biến nhỏ lần này ra tuyệt chiêu a triệu c à n khôn cười ha h a ma lực vận chuyển trong tay vừa mới gầy xuống tới xí hỏa thần roi đột nhiên tăng vọt so trước đó còn rất dài còn thô đột nhiên hà khí bên trong chuyền da rít lên một tiếng một cái bạch sắc cự lang đột phá hàn vụ vọt ra thay lông sắc triệu càn không đâu để ý kia rất nhiều vung lên hai đầu xí hỏa thần quất đi lên lần này tung lang không có t r á n h né đỉnh lấy công kích vọt thẳng tới nhưng mà xí hỏa thần quất trên người tung lang cũng không giống trong tưởng tượng như thế đốt cháy khét ra lông đánh ra vết thương k i a một thân lông trắng vậy mà tại dưới nhiệt độ hòa tan không đúng đây không phải là lông trắng triệu càn k h ô n rốt cục thấy rõ nhưng thật ra là tung lang khoát trên người một tầng thật dày xương trắng chuyên môn chống cự hắn roi tầng này băng xương hộ giáp vô cùng ước ngạnh chỉ rút đến giải rác mấy lần xí hỏa thần roi cũng khó có thể đánh tan thừa cơ hội này tia cự lang cũng đã vọt tới phụ cận mở ra miệng rộng cắn về phía triệu càng khôn là ta thắng tung lang trong lòng như thế chắc chắn thế nhưng là ngoạm ăn trong nháy mắt lại đột nhiên cảm giác giống như cắn được một cái nung đỏ bàn ủi bỏng đến hắn về sau nhảy lên mở ra đỏ lên miệng rộng phun ra nổi bóng đầu lưỡi điên cuồng thở ra hơi lạnh hạ nhiệt độ lại nhìn triệu càng khôn toàn thân trên dưới giấy lên nhiệt độ cao hỏa diễm ngọn lửa luồn lên cao hai ba mét phản phất hỏa thần hàng thế hỏa hệ cấp năm pháp thuật hỏa diễm áo、tràng. có thể tại t o à nhưng t ầ n tầng cao thấp thêm một phụ h ớ ra phía ngoài thiêu đốt hỏa diễm áo tràng, bảo vệ mình, thiêu ngoài i đốt d ễ như như mà áo n g đây vẫn chỉ là bắt đầu phổ thông xí hỏa thần roi công không phá được ngươi băng xương hộ giáp sao triệu càn khôn mỉm cười vậy nguyên nếm thử cái này đi nói hắn lần nữa vung ra một roi hử vô dụng tung lang vừa định mạnh kháng lại đột nhiên cảm thấy không đúng lần này sĩ hỏa thần roi roi sao tựa hồ có chút lớn có chút tròn hỏa nguyên tố cũng có chút n ồ n g ý thức được không thích hợp tung lang vội vàng nhảy ra t r ố n tránh k i a roi rút trúng mặt đất vậy mà đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc một tiếng ầm vang tiếng vang trên mặt đất liền xuất hiện một cái nhàn nhạt nổ hố là đại h ỏ a cầu không đúng là bạo liệt h ỏ a cầu tung lang nhìn chằm chằm tia nổ hố không khỏi nuốt ngụm nước miếng tại sĩ hỏa thần kiếm trên mũi kiếm phóng thích bạo liệt hòa cầu cái này thuộc về dung hợp m à pháp phạm vi đi né tránh a triệu càn khôn c ư ờ i cơ cơ roi hai cái roi sao đều bành trướng lên một cái h ỏ a cầu vậy ta nhìn ngươi có thể tránh bao lâu ta nhận thua nhìn xem kia đến về lắc lư kinh khủng roi dài tung lang rốt cục biến thành sợ sói người khoác hỏa diễm áo choàng song cầm xí hỏa thần kiếm trên m ũ i kiếm còn mọc lên bạo liệt h ỏ a cầu cùng loại quái vật này đ ố i chiến căn bản là tự tìm được chết chương ba mươi ba sa mạc trung hoàng cái này nhận thua ả nha triệu càn khôn có chút mất hưng thu hồi ma pháp hắn cũng không phải thích giết chóc thành tính biến thái đại ã đối đuổi Đối đỉnh đ tiếp giết tiêm thủ thua, tục thú. mặt một nhận hắn không hương cũng、so、có vị ma pháp sư triệu a thua lang mất mặt. Tung không khôi phục hình đánh lệch cũng người, bị a c á mũi nhìn càn khôn xứng sở khoát tay háo nói ta còn chưa tới cảnh giới kia chỉ có thể sử dụng phép thuật cấp sáu mà thôi cái gì tung lan g kinh ngạc đến chừng lớn hai mắt thế nhưng là ma pháp của ngươi so với bình thường người uy lực lớn nhiều như vậy đây chính là thiên phu á triệu càn khôn không biết xấu hổ khoe còn nói đây là ta áp chế qua h uy lực không phải cuối cùng roi sao bên trên bám vào đại h ỏ a cầu bay loạn bắt đầu sợ đem sàn nhà nổ xuyên đại h ỏ a cầu tung lan g s ữ n g sở không phải bạo liệt hỏa cầu a không đúng hỏa cầu thuật là cấp bốn xí hỏa thần kiếm là cấp sáu hai cái này làm sao dung hợp a ma pháp không phải như vậy cứng nhắc học vấn triệu càn khôn đi đến một mặt mơ hồ tung lan g trước mặt v ô vô bờ vai của hắn đáng ra chúng ta học tập đồ vật còn có rất nhiều đâu nói xong hắn liền đi lên thông hướng lầu năm tháng lầu chỉ để lại tung lan g một người tại nguyên c h ỗ lộn xộn hắn đánh bại tung lan g rồi phía ngoài người xem buộc phát ra kinh ngạc tiếng giống tung lan g thế nhưng là nguyên bản phán quyết chi tháp quan ngoạn nguồn là tổng bột ngay cả tung lan g đều nhận t h u a chẳng phải là nói nếu như không có hoàng gia thăm gia gia hỏa này nhẹ nhõm liền có thể thông quan phán quyết chi tháp sao cái này không đang chú ý người đông v ư ơ n g vậy mà lợi hại như vậy tán thưởng sau khi tất cả mọi người nhìn chằm chằm ma pháp hình chiếu bọn hắn hiện tại vô cùng chờ mong trấn thủ tầng thứ năm đến tột cùng là ai bắt đầu từ nơi này liền tất cả đều là hoàng gia tìm đến cao thủ tầng thứ năm đại môn mở ra cùng lúc trước bốn tầng khác biệt nơi này mặt đất cũng không phải là bóng loáng phiến đá địa mà là trải lên một tầng c ắ t mịn tại đất c ắ t trung ương ngồi một cái cầm trong tay sáo dọc mang theo khăn chùm đầu lão nhân cái đó là là sa mạc dân tộc trang phục khán giả nhận ra lão nhân kia quần áo có thể coi là là sa mạc bộ lạc cao thủ cũng không trở thành liên tràng đều biến thành sa mạc phong cách đi người biết cái gì cái này gọi sân nhà ưu thế có người xem bắt đầu khoe khoang bắt đầu lâu dài tại sa mạc hành c ầ người dẫn tại hạt các bên trên so đất bằng đi được còn nhanh đâu đây là này lên k i a xuống cho đối phương tạo thành phiền phức không có đơn giản như vậy sợ ta n i n h ư mày cái lao nhân này hắn luôn cảm thấy có chút quen mắt hắn là c ả di nồng lúc này một thanh âm từ s ở ta n i sau lưng chuyển đến đúng là c ả di nồng trải qua nhắc nhở s ở ta n i cũng nhớ tới lao giả thân phận khó trách đem mặt đất biến thành đất cát nói hắn quay đầu lại thấy được một cái không tưởng tượng được người bậy hạ nhắc nhở người chính là p h ly a mô đại đế s ở ta n i còn tưởng rằng hoàng đế đã trở về không nghĩ tới hắn cùng sạn dở dổ hầu tức đều đi tới thinh p h ò n g đã tới ta cũng nên xem hết đi hoàng đế nhìn chằm chằm hình tượng mà lại hiện tại xem ra tiểu tử này đánh cho còn có như vậy chút ý tứ sợ ta n g h nghe nói như những mày đã ngài cũng không hy vọng triệu càn không chết ở chỗ này vậy tại sao còn muốn đem độ khó làm cho như thế c a o đâu nếu như hắn không xin cái gì phán quyết tri tháp ta cũng không cần lao lực như vậy vừa nhắc tới cái này v ũ lì ạ mô đại đế liền có khí coi như hắn nhận tội ta cũng có thể từ quá trình bên trên làm chút tay chân đem tử hình trì hoãn từng cái đem nguyệt đều không phải là vấn đề thế nhưng là xin phán quyết chi tháp cũng chỉ có thể lập tức chấp hành ta thêm độ khó cao này m ộ ư ơ i ngày đã là tận lực kéo dài thời gian đã nói phải thêm độ khó cao hoàng thất lại không thể có trình độ dù sao từ bên ngoài nhìn đây chính là giết chết con của ta người nếu để cho hắn từ phán quyết chi tháp còn sống rời đi chẳng khác nào nói cho thế nhân giết hoàng tử cũng có thể sống bệnh ta hoàng thất còn mặt mũi nào mà tồn tại mà lại lần này thủ tháp nhân tuyển không chỉ là hoàng đế bệ hạ một người định đoạt sán dợ dồ hầu t ứ nói hoàng hậu điện hạ cũng tham dự đi nàng thì càng sẽ không thả lỏng cho nên đã hắn tiến vào phán quyết chi tháp cũng chỉ có thể chết tú lụy ạ mô đại đế trầm giọng nói nhưng ta cảm thấy hắn sẽ g i ế t xuyên cái này chín tầng sợ tan g h i đối triệu càng k h ô n vô cùng tin tưởng không thể nào tú lụy ạ mô đại đế nhớ lại một chút đằng sau an bài thủ tháp người hắn tuyệt đối không có cách nào t h ô n g quan đang khi nói chuyện hình tượng bên trong triệu càng thôn đã cùng thủ tháp người cạ dị n ồ n g tiếp xúc hoan nên đi vào tầng thứ năm người trẻ tuổi cạ dị nổng vẫn như c ũ ngồi tại nguyên chỗ giang hai tay ra đối triệu càn khôn mỉm cười ngoài miệng râu rịa có chút run run có thể lại tới đây nói do thực lực của ngươi rất cường đại nhưng là thật có lỗi ngươi tuyệt đối không có cách nào đến tầng thứ sáu đi bớt nói nhiều lời điểm đi triệu càn khôn móc móc lỗ thai có bản lãnh gì xuất ra để cho ta kiến thức một chút đi ha ha ha ngươi còn không có phát g i á ca g c ả gì nổng trong mắt tinh mang lấp lóe ta đã xuất ra triệu càn khôn hơi s ư ớ n g sở đột nhiên cảm thấy bắp chân ngứa sau đó liền đau đớn một hồi ngoa tào triệu càn khôn kêu đau một tiếng bắp chân lắp một cái Từ ống quần bên t r o ngoài quan chiến à cũ trùng, lì a mộ đại đế lắc đầu sa mạc bộ lạc cạ di động tên hiệu trùng hoàng bản thân thực lực mặc dù bình thường nhưng lại có thao túng bảy chủng pháp thuật công kích vô khổng bất nhập là đáng sợ nhất sát thủ bằng hưu của ngươi đã trúng sa mạc con giết độc trừ phi có sinh mệnh pháp sư lập tức giải cứu nếu không tuyệt không khả năng sống sót sợ tán n rốt cục có chút bận tâm lo lắng nhìn xem hình tượng lúc này triệu c à n không to mày hắn đã cảm giác được biến mất chuyển đến tê liệt cảm giác mà lao đầu trước mắt tử ngay tại đắc ý cười cầm lấy cái k i a sáo dọc đặt ở bên miệng nhưng không có thổi r a thanh âm Sóng siêu càn khôn hít mắt, biết hắn tại thổi nhân loại không nghe được thanh Triệu hiếp biết tại thổi loại âm. âm. mắt, Rất được xa xa xa hướng phía triệu càn khôn bỏ tới trên trần nhà đồng dạng truyền đến hì hì nhanh chóng v ă n g động triệu càn khôn ngẳng đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện n g u y ê n lai trên trần nhà vậy mà treo ngược lấy lít nha lít nhít to lớn vi trùng hiện tại cũng tại kích động cánh hướng hắn bay tới thánh giáp trùng cùng thị tùy môi triệu càn khôn nhận ra hai loại côn trùng đều là tương đương hung tàn đồ chơi a chương ba mươi b ố hát vang tiến mạnh người trẻ tuổi kiến thức cũng không tệ c ả dị n ồ n g buông xuống cây sáo ha ha cười nói nhưng là đáng tiếc ngươi chỉ sợ đã không có tương lai trách thì trách ngươi giết đại hoàng tử n g a n trở thành ta các bảo bối con mồi đi nói tia lit nha lit nhít lục không côn trùng đại quân liền đem triệu càn khôn bao bọc vây quanh cùng một chỗ xuống tới thế nhưng là ngay tại gần nhất côn trùng đã nhanh leo đến trên mặt thời điểm triệu càn khôn đột nhiên m ỉ m cười dưới chân giẫm một cái một đạo vòng lửa từ lòng bản chân sinh ra hướng lên hừng hực tiêu đốt tạo thành một vòng tường lửa đem hắn bảo hộ ở trong đó hòa tương thuật c ả d ì nồng nhận ra chiêu này đây không có khả năng ngươi cũng đã bị tê g i i mới đúng làm sao có thể còn có thể sử dụng ma pháp h a a cho an đoa tệ ha triệu càn khôn hé miệm nói ra lại ai cũng nghe không hiểu không có cách kia sa mạc con giết độc s á c thực lợi hại hắn hiện tại đầu lưỡi bờ môi đều chết lặng có thể ra âm liền không dễ dàng bất quá đừng quên hắn hiện tại nhục thể là lấy tài liệu từ tận thế với ma vượt sâu địa ngục hoàn cảnh ác liệt độc trùng trướng khí khắp nơi đều có bởi vậy ma tộc độc kháng đều phi thường cao triệu càn khôn cũng trình độ nhất định kế thừa loại này là tính so với t h ư ờ n g nhân đối với độc tố có cao hơn kháng tính sa mạc con giết độc tính tuy mạnh cũng chỉ có thể tạo thành tê liệt còn chưa đủ lấy phong tỏa phóng thích năng lực ma pháp có tường lựa bảo hộ những cái k i a độc trùng rốt cuộc vào không được thân thế nhưng là bọn chúng tại c ả di nồng chỉ lệnh phía dưới vẫn là nghĩa vô phản cố đụng vào lốp bốt bị thiêu đến bạo tạc phản phất pháo đồng dạng c ả di nồng vội vàng thổi địch thay đổi chỉ lệnh để bầy trùng rút lui thế nhưng là triệu càng k h ô n mỉm cười đưa tay vung lên k i a vòng tường lửa vậy mà hướng chúng quanh k h u y ế t tán ra đến đuổi kịp chạy trốn bầy trùng lốp bốt một trận g i ò n vang trong không khí tràn ngập lên khét lẹn mùi thơm b ả o bối của t a nhóm cạ di nồng gặp rất là đau lòng, lần nữa thổi sáo cắt đất phun trào lần này từ trong đất bùn chui ra một cái to lớn ngựa lủ, triệu càn khôn, khôn, khôn lớn miệng h gọi vào đuối kia cự hình ngựa lục dối ra hai tay bắt lấy kia hai con lớn hàm sau đó dụng lược một phần giam giáp một tiếng chừng dài bảy tám m cự trùng lại bị hắn xé mở hai nửa chất lỏng vẩy đến khắp nơi đều là rơi vào bị tường lửa đốt dung cắt đất bên trên phát ra xì xì búp hơi âm thanh nhưng mà một màn này bởi vì tường lửa cản trở khán giả cũng không thấy được từng cái còn chờ mong đâu ngươi nói cái kia sông tháp có thể hay không để cho đại trùng tử cắn chết ta nhìn chưa hẳn hắn khẳng định còn có ma pháp khác ta cảm thấy hắn chết chắc nói không chừng một hồi tường lửa dừng lại g i a hỏa này đã bị cắn thành hai nửa đây là cược năm tầng dân cơ bạc cắn răng chú người chết trong nháy mắt thiêu chết mảng lớn côn trùng về sau tường lửa quả nhiên tiêu tán lộ ra bên trong đứng đấy triệu cản khôn cùng xé thành hai nửa đại trùng tử ai ngươi nhìn thật đúng là hai nửa ai có người xem cười t r â m t r ọ c trước đó không coi trọng triệu c à n khôn dân cờ bạc khi ra hỏa này sắc mặt đều sáng ngắt nhìn thấy chính mình đắc ý nhất côn trùng bị xử lý c ả d ì nổng cũng quá sợ hãi hắn lần này là triệt để không cách nào lao đầu tử dọa đến đặt mông ngồi tại đất cắt bên trên sáo dọc cũng rơi mất khăn trùm đầu cũng lệ nhìn xem hết sức chật vợ triệu c à n khôn dạo bước đi đến trước mặt hắn kéo lên một cái lao đầu tử hé miệng lớn miệng nói hoa cũng thuốc cho ta đừng g i ế t ta à anh hùng tha mạng a cà dị nổng căn bản nghe không hiểu hắn nói cái gì hắn ảo triệu c à n khôn nết miệng vung xuống lao đầu dùng ngón tay trên mặt cắt viết cho ta thuốc giải đầu lưới đ ề u t ê lao đ ầ u gặp thầm nghĩ độc dược của mình còn hữu hiệu vậy nếu là không cho thuốc t ê có phải hay không liền hắn chính suy nghĩ triệu càn khôn không kiên nhẫn được nữa đưa tay một phát hỏa diễm tiện đánh vào chân hắn một bên nổ đầy trời phi xa tẩu thạch dọa đến lao đầu ngao ngao trực thiếu cũng không dám lại suy nghĩ lung tung xuất ra hai cái bình thuốc nhỏ đưa cho triệu càn khôn đọ uống thuốc l à m dùng ngoài triệu càn khôn làm theo quả nhiên nghỉ ngơi một hồi đã cảm thấy trên người tê liệt cảm giác dần dần biến mất cảm thấy từ bên trong da ngoài thư sướng được rồi t a ơn đại gia triệu càn khôn vô vô bở vai của nàng về sau đừng làm những n à y buồn nôn côn trùng q u á i cách cứ người nói liền bỏ lên trên thang lầu hướng sáu tầng xuất phát cái này trong thắp cũng không có đồng hồ cái gì triệu càn khôn bên cạnh lâu liền lầm b ầ m nhớ kỹ giống như thông quan thời hạn là ba giờ đi xem ra tiếp xuống mấy tầng đến tăng tốc chút thời gian không có gì đặc sắc trực tiếp dây mất liền qua đi nói hắn liền đẩy ra sáu tầng đại môn thế nhưng là vừa khả mở một cánh cửa khe hở triệu càn khôn đã nhìn thấy một đạo ô mang thẳng hướng khe cửa phong tới triệu càn khôn nghiêng một cái đầu t r á n h qua đưa tay ba bắt lấy lại là một cái đ o ầ n mâu đó là cái cây lao cao thủ triệu càn khôn một cước đá vang đại môn đi vào chỉ gặp giữa sân đứng đấy một đầu hơn mười mét dài đen nhánh c ự tích khoác trên người thiết giáp chứa yên bí trên lưng ngồi một cái toàn thân hắc giáp cao đại kỵ sĩ ngay cả mặt c h e đến cực kỳ chặt chẽ c o n ở sau lưng một loạt đ o ầ n mâu trong tay còn bóp lấy một cây xa xa nhìn xem triệu càn khôn bên này là ma tích kỵ sĩ cả dìn trong đám người buộc phát ra tiếng kinh hô đây chính là cạ dạo đại lục nổi danh ngũ giaiến sĩ c h u y ê nhưng t u thu y ế t hắn hoạch năm đó đ ợ c ũ dai chiến về sau, phía sau chiến giác thiên hạ đệ nhất, bốn phía khiêu chiến, chức hạ nhất, bốn về về vị tự một đệ bị là n đánh Hắn rằng g kỵ sĩ đánh bại. Hắn cho bại. l tọa ta thuần kỵ không nhân, h bằng người ta nguyên nhân, liền muốn muốn p ụ cự một đầu c long Nhưng lòng là cự long không phải dễ dàng như vậy tán thành nhân loại nhiều lần sau khi thất bại hắn đâm đầu thẳng vào nguyên thủy đại lục bỏ ra rất lâu mới bắt như thế một đầu viễn cổ cự tích ra bỏ ra khí lực thật là lớn thuần phục thành tọa kỵ của mình mặc dù không có cự long lợi hại nhưng cũng làm cho hắn uy phong bắt diện trở thành danh chấn đại lục ma tích kỵ sĩ vậy mà có thể tiếp được ta cây lao không đơn giản a ma tích kỵ sĩ trầm thấp thanh âm nói chuyện vốn là hùng hậu tiếng nói tại mũ sắt phía dưới nghe ông ông t ắ c hưởng lực á p bách mười phần xem ra người là võ sĩ đi triệu càn khôn quan sát một chút người có ba mươi giây thời gian giới thiệu chính người có cái gì có ý tứ hoa văn nhanh xuất ra không phải ta liền đi tầng tiếp theo khẩu khí thật lớn ma tích kỵ sĩ hử lạnh một tiếng tay trái cũng lấy xuống một cây bẩn mâu hai tay cùng vùng hai đạo ô mang phong tới triệu càn khôn vừa nghiêng đầu tay không tiếp một cây trong miệng còn ngậm lấy một cây phúc nổ ra trong miệm bẩn mâu triệu càn khôn cười nói ngươi còn lại hai mươi lăm giây thật nhanh phản ứng ma tích kỵ sĩ hử lạnh một tiếng không tiếp tục cầm đoàn m â u mà là từ tọa kỵ mặt bên thao xuống một cây trường dài sáu bảy mét trường thường vậy ta liền nhìn xem ngươi lực lượng như thế nào nói thôi động dưới hông cự tích hướng phía triệu càn khôn v ọ t tới còn có hai mươi giây triệu càn khôn trong miệng lẩm bẩm mắt thấy đối phương v ọ t tới trước mắt liền hướng một bên vọt mở tránh thoát công kích nhưng ai biết kia ma tích kỵ sĩ kéo một phát dây cường dưới hông cự tích vậy mà một cái h o à gãy móc lấy góc vương cong liền đuổi theo thật nhanh chuyển、biến. triệu càn khôn tán thưởng một tiếng mặc dù đều là động vật có xương sống nhưng là cùng so sánh loài động vật có vũ xương sống am hiểu hơn trên dưới ố lượng mà loài b ò sát động vật xương sống lại càng dễ tả hữu ngang ố lượng cho nên tại rẽ ngoặt thời điểm đầu này cự tích so với bình thường ngựa muốn linh hoạt được nhiều phán quyết chi tháp tương đối loại này dài mười mét cự thú vẫn là quá hẹp h ỏ i triệu càn khôn lui lại mấy bước liền đụng phải vách t ư ờ n g ma tích kỵ sĩ cầm trong tay đại thương mang theo cự tích công kích uy lực đâm thẳng xuống tới vê anh một kích này mang đến vách tường đều đang chấn động vách tường mảnh vỡ cùng bùi dơ lên thấy ngoài tháp người xem cũng không khỏi đến nhắm mắt lại bị ma tích kỵ sĩ đâm chính giữa tiểu tử này chết chắc đi người còn có mười giây ai ngờ từ trong bụi mủ vậy mà xuyên ra một đạo bình tĩnh thanh âm ma tích kỵ sĩ kinh hãi túi đầu xem xét phát giác chính mình mối thương cũng không đâm chúng mà là bị triệu càn khôn n ắ m ở trong tay ma kia kiên cố v á c h tưởng là bị tuổi t r ỏ của hắn đỉnh nức ta nói liền chút bản lãnh này rồi sao triệu càn khôn ngẩng đầu nhìn một chút ma tích kỵ sĩ mười giây rất nhanh n không bỏ ra nổi càng thú vị đồ vật rồi ít xem thường người ma tích kỵ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng từ bên hông rút ra một thanh loa nao đ chém ngang hướng triệu càn khôn xem ra là không có a triệu càn khôn để bẻ cô đao lòng bàn tay đột nhiên nhóm l ử a diễm nhiệt độ cao thuận kim loại cán thương truyền lại đến ma tích kỵ sĩ trên bàn tay v ò n g đến hắn kêu thả một m tiếng bung lỏng ra vũ khí thưa cơ hội này triệu càn khôn một bước hẹn lên cự tích trên lưng một cái tay bắt lấy ma tích kỵ sĩ hát thiết mũ giáp lòng bàn tay phát ra nhiệt độ cao đ ố n g nhiên bạo tạc một tiếng ẩm vang cạ dìn mũ sắt bị tạc đến chia năm xẻ bảy lộ ra xuống mặt, mặt. cái này triệu càn khôn kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn là nữ nhân không sai mũ sắt phía dưới lại là một cái thua lấy tóc ngắn thanh tú bên trong mang theo lăng lệ nữ tử khuôn mặt nhìn qua ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi chỉ nhìn một cách đơn thuần ngũ quan dáng dấp còn tương đương xinh đẹp chỉ bất quá nữ nhân này má trái bên trên có một khối lớn màu đỏ bớt thật to phá hủy mỹ cảm đáng chết cà dìn không hẳn là cà dìn ý thức được mũ giáp của mình bể nát về sau phản ứng đầu tiên là che khuất má trái của mình sau đó một quyền đánh về phía triệu càn khôn che khuất làm gì triệu càn khôn né tranh nằm đấm nhảy đến trên mặt đất đánh giá c ả di nạ cười nói mặc dù khổ người hơi lớn nhưng không phải rất xinh đẹp sao cả ngày mang cái mặt nạ còn làm như vậy cái thanh âm cũng là trong nón an toàn phụ ma biến âm thanh đi người hôn đàn này c ả di nạ nhảy xuống c ự tích vung vẩy loan đao ta nhất định phải giết n g ư ơ i chỉ bằng ngươi triệu càn khôn cười ha h a có tin ta hay không ngay cả trên người người khôi giáp đều lật xuống khẩu suất của ngôn c ả di nạ vẫn như c ũ khâm phục cơ loan đao vào tới cái này uy hiếp không dùng đ ư ợ ca triệu càn khôn con mắt hơi chuyển động tránh thoát công kích Lẻn đến kia đầu kia chương ự t í c t lại ba mươi lăm say pháp sư không muốn xem xét thọa kỵ muốn bị giết c ả gì nạ rốt c ụ c gấp ta và ngươi ngươi không nên thương tổn tiểu hát a nguyên lai、like、nó gọi tiểu h ắ ca triệu càn khôn cười ha ha đáng thương tiểu h ắ c u chủ nhân của ngươi muốn vứt bỏ ngươi nói triệu càn khôn lòng bàn tay hỏa nguyên tố bắt đầu ngưng tụ mắt thấy là phải nổ tung nhìn xem chính mình tiểu h ắ c k i a đáng thương bất lực dáng vẻ c ả dì nạ nghiến chặt hẳn r ă n g rốt cuộc khuất phục t ố t ta nhận thua ngươi lên đi triệu càn khôn cười ha h a thu hồi ma pháp quay người rời đi nhìn xem sông tháp người đi đến thang lầu bóng lưng c ả dì nạ hung hăng một truy mặt đất thiết quyền đem phiến đá đều ném ra vết n ứ c không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh ma tích kỵ sĩ lại là nữ nhân phía ngoài người xem cũng nghị l u ậ n lên nữ nhân k i a nàng vóc dáng có chút quá cao đi một m chín mươi vẫn là hai mét ai biết có thể trở thành ngũ giai khẳng định có trô hơn người đáng tiếc nếu như không có trên mặt khối kế bớt dáng dấp cũng rất xinh đẹp không nhìn ra a n g ư ờ i thích loại kia chân so thân ngươi cao đều dáng dấp ta nhưng ăn không nổi kia nhiều kích thích a kia đôi chân dài chật chật chật tại mọi người tiếng nghị luận bên trong c ả d ì nạ kia hối hận thân ảnh từ hình tượng bên trong biến mất ông k í n h chuyển đến tầng thứ bảy triệu c à n khôn đẩy ra đại môn thấy được tầng này thủ tháp người hở đây là tình huống như thế nào triệu c à n khôn một mặt mơ hồ bởi vì cái này chống trải tầng thứ bảy bên trong chị ở trung ương làm một người mặc rách dưới pháp bảo đông phương nam nhân trong tay bưng lấy cái đại t i ể u hồ lô ở nơi nào nằm ngáy ho ho làm sao còn có cái tế công thủ tha t a triệu càng k h ô n n h ị lông mày nghĩ thầm đã người ngủ được rất tốt cũng đừng quấy dày liền đem thể trọng biến nhẹ rón rén dự định từ bên cạnh đi vòng qua trực tiếp lên lầu thế nhưng là ai nghĩ đến làm triệu càng k h ô n đi mau đến đầu bậc thang thời điểm đột nhiên một ngọn gió t ư ờ n g xoắn tới ngăn cản hắn tiểu h o a t ử chớ nóng vội lên lầu mà sau lưng truyền đến một đạo lười biếng thanh âm triệu càng k h ô n nhìn lại chỉ gặp cái kia vừa mới còn nằm ngáy ho ho nam nhân không tay dựa trống đất cứ như vậy thẳng tắp đứng lên một bên bắt đầu còn một bên cầm hồ lô rượu hướng trong miệng rót lập tức trong đại sảnh bay tới mùi rượu thơm cái này đại lục phương tây rượu chính là không được không có chúng ta tây cực bờ biển thuần hương nam nhân kia ha ha cười đỉnh lấy một tấm đỏ chót mặt một viên hẻm rượu mũi nhìn một chút triệu càng khôn trong mắt tràn đầy nửa tỉnh nửa say ý cười có thể xông đến ta tầng này nói rõ ngươi thật sự có tài ta vừa mới mộng thấy đất dung núi chuyển chắc hẳn ngươi là ma pháp sư đi triệu c à n không núi bay ngươi muốn so ma pháp vẫn là muốn đánh nhau phải không ta đều được đúng dịp nam nhân cười ha ha ta cũng là hai loại cũng còn thấu hoạt vậy chúng ta cũng đừng hạn chế cái gì quy tắc nói trong mắt nam nhân tinh mang loại lên thân ảnh soát biến mất gần như đồng thời liền xuất hiện ở triệu càn khôn sau lưng tùy tiện đánh đi cơ hồ có thể cảm nhận được sau lưng hô hấp triệu càn khôn theo bản n ă n g không lưng đi xuống đã cảm thấy cái hốt lướt qua một đạo kính phong triệu càn khôn thuận thế hướng về phía trước nhào ra ngoài một cái trước nhào lộn quay đầu nhìn đã thấy k i a hán tử say chạy như bay cấp tốc vào tới nhưng là động tác lại không giống bình thường chạy bộ ngã cùng trượt trượt va tin cùng loại đây là phong hệ ma pháp gia hỏa này ở trên người bám vào nồng độ khá cao phong nguyên tố tốc độ tăng lên thật nhiều ý nghĩ này vừa mới tranh qua đối thủ đã vọt tới trước mắt vung lên nắm đấm đối diện đánh tới triệu c à n k h ô n thấy rõ ràng khoát tay bắt lấy nắm đấm lại nghe ba đến một thanh â m vang lên vậy mà cảm thấy lòng bàn tay đau nhức phảng phất tiếp được không phải nắm đấm mà là một chiếc truy sát nhìn kỹ lại k i a say pháp sư trên nắm tay không chỉ khi nào bám vào một t n g áp xúc đích thổ nguyên tố phảng phất mang lên trên một cái tảng đá tay giáp vừa cứng lại nặng triệu c à n k h ô n nâng lên một cước đạp ở đối thủ trên bụng lại nghe dầm dầm một thanh n m vang lên Bị b đá đá vụn a trong, trong truyền pháp lại thuyết c ô n thường, mượn g chỉ là lực n cận chiến pháp sư sao ta còn là lần thứ nhất gặp được loại này đối thủ triệu càn khôn nết miệng nở nụ cười bất quá đáng tiếc cũng chẳng có gì gây gớm nói trong lòng của hắn mặc nghiệm chú ngữ hai tay ngưng kết bốc cháy nguyên tố đập xuống đất chỉ nghe trợn một tiếng ngưng kết thành một cái hình người hỏa nguyên tố đứng lên hỏa hệ phép thuật cấp sáu nguyên tố sứ giả say pháp sư h i mắt dự định phối hợp triệu hoán vật cùng một chỗ phong bế hành động của ta sao ha ha ha ngươi quá ngây thơ rồi coi như thêm một người ngươi cũng đừng hỏng theo kịp ta chỉ là bắt lại ngươi quá nhàm chán triệu c à n khôn cười ha ha mà lại ai nói là ta cùng triệu hoán cùng một chỗ nói tay hắn hướng dưới mặt đất một đập lại là một cái hỏa nguyên tố sứ giả đột một từ mặt đất mọc lên đồng thời triệu hoán hai cái sứ giả say pháp sư cười lạnh một tiếng ma lực của ngươi chịu đựng được ga ngươi nhanh như vậy hai cái làm sao đủ triệu càn khôn tay không ngừng hướng trên mặt đất nện chỉ nghe một trận ầm ầm rung động cái này đến cái khác hỏa nguyên tố sứ giả xuất hiện mới đầu say pháp sư còn một mặt chẳng đáng nhưng là rất nhanh hắn biểu lộ chưa từng mảnh biến thành c h ấ n kinh từ c h ấ n kinh lại biến thành tuyệt vọng chỉ là mấy chục mét phương biên phán quyết chi tháp lại bị triệu càn k h ô n triệu hoán ba mươi hỏa nguyên tố sứ giả nguyên bản chống t r ạ đại sảnh lập tức lộ ra chật trội nói đùa cái gì say pháp sư ha to miệng đừng nói đại ma pháp sư liền xem như truyền kỳ pháp sư dám như thế tiêu xài ma lực a thế nhưng là trước mắt liền có như thế một cái phản phất ma lực không cần tiền đồng dạng quái vật không chỉ là say pháp sư liền ngay cả phía ngoài người xem đối ma pháp có chút hiểu rõ cũng đều nghị luận ở mỹ tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì không phải là mang theo lưu trữ năng lượng đạo cụ đi thế nhưng là sông thắp không phải không cho phép mang bất luận cái gì trang bị sao liền ngay cả sở tạ nghỉ cũng đầy mặt kinh ngạc hắn trong ấn tượng triệu c à n khôn hẳn là một cái vô cùng cường đại chiến sĩ mặc dù về sau biết hắn cũng biết ma pháp nhưng là tại trong ấn tượng của hắn chính là một cái cao cấp pháp sư trình độ có thể đánh lại có thể tinh thông ma pháp cũng không phải không có chỉ là so sánh t ư ơ t ớ t đều là dị bẩm thiên phú thiên tài mà thôi h ù n g chi vẫn có thể trà đạp tận thế viêm ma tồn tại triệu càng khôn người này bản thân liền không thể theo lẽ thường suy đoán cho nên sở tạ ni h liền cũng tiếp nhận hắn là một cái tinh thông ma pháp siêu cấp chiến sĩ cái này nhất thiết định nhưng là bây giờ đến xem đây cũng không phải là tinh thông đơn giản như vậy a sở tạ ni hiện tại cảm thấy hắn căn bản không hiểu rõ cái này thần bí niên nệ hắn đột nhiên nhớ tới ban đầu ở đấu võ trên đại hội tối hậu quan đầu xuất hiện hỏa diễm pháp sư kia pháp sư toàn thân r ụ c hỏa thấy không rõ dung mạo vừa ra tay liền tàn sát số lớn ác ma lúc trước bọn hắn còn tưởng rằng là vị kia ẩn thế truyền kỳ xuất thủ bây giờ nghĩ lại triệu càng k h ô n áp lấy tận thế viêm ma rời đi về sau không lâu kia lửa pháp sư liền xuất hiện chẳng lẽ nói nhưng thật ra là một người số lượng này hẳn là đủ đi nhìn xem chính mình triệu hồi ra hỏa nguyên tố quân đoàn triệu càng k h ô n sờ lên cái cảm tốt ta tất cả mọi người cùng tiến lên đem cái kia rượu được tử đánh cho ta vãi sinh ra chương ba mươi sáu đánh nhau không bằng đánh cờ triệu càn không ra lệnh một tiếng ba mươi mấy cái hỏa nguyên tố cùng nhau quay đầu kia đều nhịp khí thế quả thực dọa say pháp sư nhảy một cái hỏa nguyên tố sứ giả không chỉ có thể cận chiến vật lộn còn có thể thi triển cấp thấp hỏa diễm ma pháp dựa theo mạo hiểm giả công hội phân cấp khiêu chiến đẳng cấp hẳn là tại chín đến cấp m ộ ư ơ i hai với ta mà nói ba năm cái không đáng nhắc đến m ư ờ i cái tám cái cũng có thể ứng phó thế nhưng là ba mươi say pháp sư trong lòng còn tại tính toán kia ba mươi mấy cái hỏa nguyên tố sứ giả đã bắt đầu công kích mỗi cái đánh ra một đạo hỏa diễm tiễn Cùng nhau hướng hắn phong tới. Say pháp sư nhất thời trốn mất lại bị một cái hỏa nguyên tố sứ giả đuổi kịp công kích một chút nếu không phải trên người hắn quấn quanh lấy phong nguyên tố có giảm sốc tác dụng lần này liền có thể thiêu hủy y phục của hắn không đúng cái tốc độ này cùng cường độ cũng không đúng k ì n h s a y pháp sư rốt cục ý thức được vấn đề ta coi như sơ sẩy cũng không nên bị khoảng cấp m ộ ư ơ i hỏa nguyên tố đội kịp gia hỏa này triệu hắn đi ra không phải bình thường hỏa nguyên tố sứ giả cái này ba mươi quái vật khiêu chiến đẳng cấp chỉ sợ có m ộ ư ơ i bốn cấp thậm chí cấp một mươi năm ba mươi con cấp m ộ ư ơ i năm quái vật đó căn bản không phải ta có thể đối phó sai pháp sư ý thức được điểm này lúc sau đã hơi trễ mấy chục mét phương viên đại sành triệu càn khôn một ngón tay vang cái này ba mươi hỏa nguyên tố sứ giả cùng nhau tiêu tán phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng cảm giác này không hiểu sản g khoai a nhìn xem mạng thiên phi vũ hòa tình triệu c à n khôn cười hắc hắc t h ả nổ cũng liền dạng này đi say pháp sư trưởng thở một hơi b ị n h đặt mông ngồi dưới đất thở hồn hiền nói ta vào nam ra bắt nhiều năm như vậy cũng coi như gặp qua các lộ cao thủ nhưng là giống ngươi biến thái như vậy ta còn thực sự chưa thấy qua nói say pháp sư thở vật khí ngẩng đầu hỏi ngươi rốt cuộc là ai ta là người như thế nào ngươi cũng đừng quản triệu c à n khôn cười ha h a ngươi chỉ cần nhớ kỹ bại bởi ta không mất mặt nói xong h á tử say pháp sư bên cạnh đi qua dọc theo thang lầu hướng lầu tám đi đến ma pháp hình chiếu bên trên triệu c à n k h ô n dọc theo thang lầu hướng lên chạy tới mà trên quảng trường khán giả đều ngậm m i ệ n g lại phán quyết chi t h á p hết thẻ chín tầng triệu c à n k h ô n hiện tại đã xông qua tám tầng đây chẳng phải là nói hắn chẳng mấy chốc sẽ thông quan rồi mà bây giờ cách hắn tiến vào phán quyết chi t h á p chỉ mới qua không đến một giờ lần trước có người xông đến năm tầng trở lên là lúc nào tới khán giả không khỏi bắt đầu tìm kiếm lên kia cổ lão ký ức thông quan đối bọn hắn tới nói càng là một cái lạ lẫm mà xa xôi khái niệm mà bây giờ bị hoàng thất gia tăng khó khăn siêu cấp phán quyết chi tháp cũng rất có cả kích cả con bạc cũng công năng bị người thông quan. Tất cả mọi người không khỏi kích động lên, liền ngay cả đám con bạc cũng đều bông xuống lòng muốn rất Tất khả khỏi ham bị mọi đều đám dù a kia. n chừng to mắt chú ý hình tượng bên trong cái bóng lương h chú lợi cái độc, to mắt ý d sao bọn hắn đã nhất định phải thua thẳng đến phong bàn trước đó ngoại trừ chính triệu c ả n khôn cũng cơ hồ không ai bắt tám tầng trở lên hiện tại tất cả mọi người nhất định bồi thường tiền vậy liền không bằng chứng kiến hắn đi đến cuối cùng đi có lẽ bọn hắn đem chứng kiến một cái sắp ghi vào sử sách thời khắc cái này ám sát đại hoàng tử nam nhân nói không chừng sắp sáng tạo một tờ tự sát quyết chi thắp quy tắc thành lập tới nay huy hoàng nhất thiên trường p h u cận đường phố đã không có người vô luận là người đi đường cửa hàng vẫn là nơi ở tất cả mọi người nghe hỏi mà đến tụ tập tại chung quanh quảng trường chú ý kia to lớn ma pháp hình chiếu rốt cục tại mấy vạn người nhìn chăm chú triệu c à n k h ô n đẩy ra tầng thứ tám đại môn cửa vừa mới khả mở một đường nhỏ liền có một cố dị hương bay ra chui vào triệu c à n khôn cái mũi chẳng lẽ là độc dược triệu c à n k h ô n theo bản năng ngừng thở thế nhưng là cũng không có cảm thấy thể nội có cái gì khó chịu huống hồ coi như thật là kịch độc hắn cũng không sợ cùng lắm thì đổi tấm ra chỉ là đáng tiếc cái này tận thế viêm m a hỏa nguyên tố thiên phú hai tay dùng sức đẩy ra nặng nề cửa sắt một đạo ánh sáng n u hòa bắn ra cái này đây là cái gì xáo lộ triệu c a n khôn có chút sửng sốt cùng lúc trước hoặc là trông trải hoặc là tất cả đều là hạt c á c loại kêu hoàn cảnh khác biệt cái này tầng thứ tám vậy mà trang trí qua cổ kính chất gỗ đổ dùng trong nhà chạm giống gỗ lim bình phong đốt đốt hương lô treo trên tường danh nhân tranh chữ tỉ mỉ trưng bày đồ xứ nếu không phải vừa mới giết qua bảy tầng phán quyết tri tháp triệu càn khôn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không sống qua cái nào đó đông phương phú thương trong phòng tiếp khách a ngươi tới rồi một giọng g i á n mua từ tiền phương truyền đến lao phu ở chỗ này xin đợi đã lâu ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng triệu càng khôn lần theo thanh â m vòng qua bình p h ò n g đi tới bên trong thấy được một tấm bàn cờ bàn cờ đối diện còn ngồi một cái mặt mũi nhăn meo lão nhân bên cạnh còn bày biện một tấm bàn trà vừa pha trà nếm thử lão nhân dùng tay làm dấu mời đầy mặt tươi cười nhìn xem mười phần hoái ngươi cái này phô trường không giống như là muốn đánh nhau a triệu càng khôn nhữ mày thuận tay cầm lên một chén trà nóng hớp một ngụm đập chất lưỡi không sai hương ai quy định phán quyết chi thắp cũng chỉ có thể chém chém rết rết lão nhân ha ha cười nói chúng ta công việc chỉ là phòng ngừa ngươi đến tầng tiếp theo mà thôi lưu người phương thức có rất nhiều không nhất định phải chiến đấu nha nói lão nhân chỉ chỉ bàn cờ đối diện đ ị n h đến tiểu h o a tử ngươi cũng đánh b ả y tầng cũng nên đánh phiền đi đến ngồi xuống chúng ta tiếp theo bàn cờ đi triệu càn k h ô n túi đầu xem xét là tinh la kỳ đây là đại chu thượng lưu xã hội đặc biệt lưu hành một loại đánh cờ trò chơi bắt trước trên bầu trời tinh thần sắp xếp phương thức chế định quy tắc biến hóa vô số độ khó khá cao bất quá cái này không làm khó được triệu cắn khôn hạ tại trong thành bảo thời điểm cũng xuống không biết bao nhiêu bàn hắn dứt khoát ngồi xuống đối lao nhân kia nói liền xuống một bàn không cá cược thắng thua không cần thiết lao nhân cười nói chỉ tiếp theo bàn liền tốt nhiệm vụ của ta lúc đầu cũng chính là kéo dài thời gian tổng thể mở giờ thành tích của ta liền thật tốt nhưng là ta cảm thấy ta không cần hạ cái gì cờ chỉ cần ở chỗ này đánh bại ngươi có phải hay không lập tức liền có thể đi lên Ngươi sẽ chương ô n nhân g c ờ i lắc đầu, n g ư i ba mươi bảy l ã n g kha lão nhân n g ư ơ i trẻ tuổi nhìn không ra ngươi tuổi tác không lớn tài đánh cờ cũng không yếu a vừa mới đánh cờ lão nhân liền nhìn ra triệu càn khôn không đơn giản đến lão phu cũng chìm đắm kỳ đạo nhiều năm ngươi dạng này cao thủ cũng không thấy nhiều cái nào triệu càn khôn cười ha ha lão nhân ra ngài cũng không đơn giản chắc là đạo này cao thủ không biết cao tính đại danh a là người s â n dã tên họ không cần phải nói lão nhân rơi xuống một tử ngươi muốn xưng hô liền gọi ta làm l ạ n kha đi ngược lại là rất đặc biệt ngoại hiệu triệu càn khôn tư duy nhanh nhẹn lạc tử cực nhanh kia l ạ n kha lão nhân mặc dù lớn tuổi đánh cờ lại lưu loát hai người trên b à n cờ chém g i ế t đến cực nhanh trong chớp mắt quân cờ liền bày khắp bàn cờ ngươi nói hai chúng ta an vị tại cái này cờ phía ngoài người xem có thể hay không thấy không kiên n h ẫ n a triệu càn khôn lại rơi xuống một tử khẽ cười nói chỉ sợ không chỉ là không kiên nhẫn đều muốn chửi mẹ đi Lạng kha Láo Nhân Kha ha ha, cười dù sự a o nào khoái. không núp nhích đánh cờ, nào có nhẹ nhàng chiến núp sẵn cờ, có đấu vui vẻ tới lâm ly s thật cũng đúng như lạng kha lão nhân sở liệu lúc này ở phía ngoài trên quảng trường mọi người đã sớm đứng không yên nhao nhao ngồi trên mặt đất nhưng lại không nỡ rời đi chỉ có thể tương hô trò chuyện lên việc nhà thậm chí có chút bán thực phẩm đồ uống người bán hàng rong trà trộn đi vào sinh ý dị thường náo nhiệt ta nói hai người kia tại kia hạ hơn một canh giờ làm sao không chê dính a ai biết ta còn tưởng rằng đều tầng thứ tám khẳng định phải nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận ai nghĩ liền cái này mà lại đánh cờ liền xuống cờ thôi còn như thế bất tích nửa ngày mới kê tiếp tử động tác còn chậm rãi quả thực là đang chỉ h o a n thời gian nha đúng thế đúng thế có người nhìn đồng hồ khoảng cách ba giờ thời hạn chỉ có không đến nửa giờ chẳng lẽ hắn liền muốn như thế xuống đi à? ta nói sợ ta nghỉ à. b ú ly á mộ đại đế cũng có chút không kiên nhẫn được nữa ngươi vị bằng hữu này vẫn rất có kiên nhẫn sợ ta nghỉ nhữ mày không đúng động tác này luôn cảm giác có chút khó chịu đâu lại mang xuống thời hạn sắp đến b ú ly á mộ nhìn một chút một bên sản dơ rổ hầu tước k h ô nói g c gì b hắn liền trao hỏi vận doanh phán quyết chi thắp nhân viên công tác để ma pháp sư bắt đầu làm truyền âm chuẩn bị phán quyết chi thắp tầng thứ tám triệu càn khôn cùng lạng kha lão nhân trên bản cờ chính giết đến hương khởi đột nhiên bên trong đại sảnh quảng bá mở ra Một c h u ô i b é n g đúng triệu h càng không nghe được thanh em đến, đến kia lại xuất hiện một lần liền khoát tay háo cẩn thận lắng nghe dựa vào kim cương khô lâu phản xạ thần kinh lần này rốt cục nghe rõ ràng kia là âm điệu cực cao ngữ tốc cực nhanh một câu nhắc nhở sông tháp người thời gian còn thừa lại hai mươi phút hy vọng sông tháp người nắm chặt thời gian đây là có chuyện gì triệu càn khôn xứng sở hắn cảm giác hai người nhiều nhất hạ nửa giờ cờ mà hắn xông qua trước bảy tầng cũng liền dùng hơn nửa giờ làm sao nhanh như vậy cái này quá khứ hai giờ rồi còn có cái này gấp rút không bình thường thanh âm triệu càn khôn mở to hai mắt nhìn hung hăng nhìn chằm chằm lạng kha lão nhân người l ừ a g ạ t t a lão nhân cười ha ha hai tay vung lên chỉ gặp trong phòng cảnh quan trong nháy mắt thay đổi những cái tia khảo cứu trang hoàng trong nháy mắt tan thành bọc nước thay vào đó là một cái phủ kín cả tầng to lớn mà cờ cùng vô số so với người còn lớn hơn hình thái khác nhau q u n cờ Mà kia lạn thứ a lão hai â n thì ạ nơi a n là u bên người cái thời hộ. Nguyên l gian pháp luật lão đầu tử này tinh thông thời gian pháp t h u ậ t đây là cực kỳ hy hữu một loại đặc thù pháp t h u ậ t là không gian pháp luật biến chủng chi nhánh có thể cải biến thời gian tốc độ chạy thậm chí lệnh thời gian đình trệ mà cái lao nhân này ngay tại tầng này phạm vi bên trong làm cái thời gian kết giới để tầng này bên trong thời gian trôi qua tốc độ trở nên chậm chứng cứ chính là kia quảng bá nhắc nhở mc ở bên ngoài dùng bình thường ngữ tốc nói chuyện chuyến đến tầng này liền biến thành đặc biệt nhanh gấp rút cao âm bởi vì bên ngoài khả năng dùng m ộ ư ơ i giây nói xong một câu đến nơi này mặt liền biến thành không đến một giây liền phát ra hoàn tất cứ như vậy chính triệu c à n khôn cảm giác ở chỗ này hạ nửa giờ cờ kỳ thật ở bên ngoài đã qua hơn hai giờ cái này l ạ n kha lão nhân Hắn chính lạng à lợi d kha i này lão nhân đắc ý giới thiệu năng lực của mình vì phòng ngừa ngươi phát giác ta cố ý dùng xuống cờ hấp dẫn ngươi chú ý sau đó để chậm rãi điều chậm kết giới thời gian ngay từ đầu chỉ là chín lần sau đó tám bảy triệu gọi gấm là nước n càng không hít p h g i mắt nhìn xem bức tường kia tại đầu bậc thang lao đầu còn có bên người dương nhanh múa vớt triệu hoán quái vật trong lòng tính toán tốc độ nhanh nhất sông tháp phương pháp ngươi có thể xông đến tầng thứ tám ta những ngày triệu hoán vật khẳng định là ngăn không được ngươi lạng kha lão nhân cười nói nhưng là ta cũng không cần ngăn trở ngươi chỉ cần ngăn chặn thời gian ngươi liền thua nhưng là đáng tiếc ngươi kéo không ở triệu càn khôn ngẩng đầu nhìn cao m ộ mươi mét trần nhà phía trên này chính là tầng thứ chín đi hoặc rốt cục đánh nhau đánh nhau trên tấm hình hai người rốt cục giao thủ khán giả cũng tới tinh thần trước đó hai cái này giờ theo bọn hắn nghĩ hai người an vị tại kia không n ú p n í c h nửa ngày mới kế tiếp tử mà lại kia đánh c ờ động tắc cũng chậm muốn mạng giống như thuộc cốc s e n nhìn thấy người buồn ngủ hoàn toàn không có trước bảy tầng thống khoái bọn hắn làm sao biết thời gian kết giới vấn đề hiện tại gặp hai người giao thủ đều trở nên hưng phấn chỉ bất quá nhìn một hồi vẫn cảm thấy khó chịu cái này vốn là treo lên trượng lai、like、gọn gàng mà linh hoạt triệu càn khôn vì cái gì lập tức động tác chầm rãi còn có này lao đầu t ử triệu hoán vật cũng thế từng cái giống như đổ đầy động tác nhìn xem mềm lún theo tốc độ này đánh xong đoán chừng đều bò không lên tầng thứ chín đi lúc đầu chờ mong triệu càn khôn có thể thông quan những cái kia khán giả đều có chút m ấ t hứng các ngươi nhìn thên kia động tác bình thường đột nhiên có người hô to đám người nhìn lại chỉ gặp triệu c à n k h ô n động tác lập tức lưu loát bắt đầu bờ môi cấp tốc khép mở nói l ầ m bẩm lòng bàn tay lòng lánh ma pháp quan hoa tựa hồ đang nổi lên pháp thuật bất quá làm đối thủ lạng kha lão nhân động tác vẫn như cũ chấm như vậy đây là lạng kha lão nhân mở to hai mắt nhìn bởi vì trước mắt triệu c à n khôn động tác đột nhiên nhanh nghiệm động chú ngữ miệng thậm chí lấp lánh lên huyết ảnh đọc lên chú ngữ cao vút gấp rút phảng phất một đạo thét dài cùng vừa mới quảng bá âm thanh kia không sai biệt lắm cái này tần suất là bình thường tốc độ thời gian trôi qua lạng kha lão nhân kinh ngạt nói không có khả năng ngươi làm sao có thể giải trừ ta pháp thuật ta không có giải trừ a triệu càn k h ô n niệm s o n g chú ngữ cầm trong tay một cái áp xúc mà trói mắt h ỏ a cầu cười nói ngươi đem thời gian thả chậm gấp hai mươi lần vậy ta liền đem động tác tăng tốc gấp hai mươi lần liền tốt biện pháp này mặc dù rất đần nhưng s ắ c thực hữu hiệu nói đùa cái gì lạng kha lão nhân một mặt mơ hồ động tác tăng tốc gấp hai mươi lần như vậy nhẹ nhàng b ơ m cơ sao nhưng mà còn không đợi hắn chân kinh triệu càn k h ô n đã tay giơ lên đem kia áp xúc hòa cầu chỉ lên trời trần nhà ném đi ầm ầm một tiếng vang thật lớn nhiệt độ cao cùng mạnh lực bạo phá đem kiên cố trần nhà nổ đá vụn bay l o ạ n bụi mù cùng ánh lửa trong nháy mắt lấp kín toàn bộ tám tầng lạng kha lão nhân vội vàng mệnh lệnh triệu hoán vật che chở chính mình mới không có bị đá vụn cùng nhiệt độ cao làm bị thương thế nhưng là cái này bạo tạc vẫn là quá mức kịch liệt liên ới cả tòa phán quyết c h i tháp đều hơi rung nhẹ thậm chí mang đến đại địa c h â n chiến đứng tại trên quảng trường khán giả đều lúc la lúc lắc các ngươi nhìn có một cái người xem chỉ vào đỉnh tháp chỉ gặp viên truy hình đỉnh tháp khói đặc quần quận ánh lửa h ư n g h ự c đỉnh tháp đều bị đốt thủng khán giả chừng lớn hai mắt nói đùa cái gì tên kia không phải tại tám tầng rất hỏa cầu a làm sao đem chín tầng phía trên đỉnh tháp cũng đốt thủng đây là cái gì uy lực khủng bố a phán quyết chi tháp thế nhưng là đặc thù vật liệu kiến tạo xây thành đến nay cũng không có bị người đánh xuyên qua qua vết tường làm sao hôm nay liên tiếp liền mặc phá hai tầng kia rốt cuộc là pháp thuật gì một mực yên lặng nhìn xem tranh tài helena hoàng hậu cũng không thể bình tĩnh nếu như cái này triệu càn k h ô n thật thông quan phán quyết chi tháp còn sống ra kia nàng cố gắng trước đó còn có cái gì ý nghĩa mẫu hậu ta nghe cung đình ma pháp sư nói qua m u ố ngược, ngược phá lại là một bên tiểu hoàng tử a di cười nói ta xem không chỉ cung đình pháp sư nói là đế đô phán quyết c r i tháp tự do thành cái này nhưng so sánh đế đô còn lớn hơn còn kiên cố đâu ta nhìn hắn nói không chừng là cái truyền kỳ pháp sư ngươi biết truyền kỳ pháp sư là khái niệm gì nha liền nói lung tung nhỏ hễ lần không phục người ta nói truyền kỳ pháp sư tùy tiện ném cái cấp thấp ma pháp đều có thể so sánh cao cấp ma pháp uy lực hắn như vậy tuổi trẻ làm sao có thể là truyền kỳ tốt tốt các ngươi chớ ồn ào đại công chúa siết đ ạ t khuyên can ba cái hoàng tử công chúa ở chỗ này ầm ĩ cái túi bụi mà các nàng mẹ đẻ helena thì mắt không chấp nhìn chằm chằm hình tượng rất nhanh khói đặc tiêu tán trong tấm hình tầng thứ tám phán quyết chi thắp một mảnh hỗn độn khắp nơi đều có gạch ngói đá vụn ngắt ở đầu bậc thang l ạ n kha lão nhân từ triệu hoán vật đồi bên trong n ô đầu ra chậm rãi lung lay đầu n g n g đầu nhìn phía trần nhà làm hình chiếu pháp sư rất thức thời đem hình ảnh bên trên rời phát hiện kia kiên cố trần nhà đã bị tạc ra một cái động lớn cửa hang biên giới vật liệu đá cháy đen có địa phương thậm chí có dấu hiệu hòa tan mà triệu càn khôn đã không biết tung tích giá hỏa này đã đến tầng thứ chín đi pháp sư ý thức được điểm này lập tức đem ống kính chuyển rời đến chín tầng quả nhiên tầng này đứng đấy hai người triệu càn khôn cùng thủ tháp người phân biệt đứng ở hố to hai bên tại hai người bọn họ đỉnh đầu chính là cả tòa phán quyết chi tháp nóc phòng bất quá giờ phút này nóc phòng cũng bị nổ ra lô lớn ánh nắng xuyên t h ấ u vào vẩy vào trong hai người ở giữa còn rất có như vậy một cỗ thế kỷ quyết đấu ý cảnh không nghĩ tới thật đúng là có người có thể g i ế t tới ta tầng này tầng này thủ tháp người là một cái vóc người cao lớn năm mươi tuổi khoảng chừng nam tử trung n i ê n hắn đối triệu c ả n khôn mỉm cười tự giới thiệu mình một chút ta gọi là an dờ dê là hoàng hậu điện hạ lão hữu lần này thụ nàng nhờ vả đến c h ấ n thủ tầng cuối cùng phán quyết c h i tháp an dờ dê mặc rất tùy ý trưng ờ bảo mái tóc dài màu đỏ có chút tùy ý xóa cầm màu đỏ râu ria một mực ngay cả đến thái dương cao thấp không đều nhìn qua cũng không có tu bổ qua hắn mày dầm mắt to mũi thẳng một vông ngũ q u a n mười p h ầ n đ o ă n chính nhìn qua cương mánh bên trong lộ ra một tia nho nhã cả người đứng ở nơi đó tựa hồ khả năng hấp dẫn ánh mắt mọi người trở thành toàn thế giới tiêu điểm vương giả khí độ gia hòa này tuyệt đối là một cái ở lâu thợ ư n g vị lòng tự tin bạo dạp vương giả thế nhưng là dạng này người vì sao lại lại tới đây thủ vệ phán quyết chi thắt đâu đã không nghĩ tới ngươi liền dứt khoát đừng canh chừng triệu càn khôn cười hát hát nói thả tiểu đệ một con đường sống được hay không ngươi không hề có thành ý nam tử mỉm cười lắc đầu chính ngươi đều không tin ta sẽ bỏ qua ngươi không ngươi thậm chí không hy vọng ta b u ô n g tha ngươi nói nam tử chỉ chỉ đồng hồ treo trên vách tường phán quyết chi thắp bên trong chỉ có nơi này có máy bấm giờ, ngươi còn lại năm phút đồng hồ nha đều do dưới lầu lao đầu tử kia triệu càn khôn thở dài bắt đầu làm lên chuẩn bị hoạt động đến không có biện pháp chúng ta tốc chiến tốc thắng đi đang có ý này an giờ dê cười ha ha đưa tay đem một đầu tóc đỏ vớt đến s a u đầu ghim một đôi kim s ắ c dựng thẳng đồng đ ố n g nhiên mở ra một cỗ để cho người ta lệnh cả sống lương uy thế tuân ra t r ư c áp hướng triệu càn khôn chương ba mươi tám truyền kỳ vương long Phán quyết câu h thắp huyên nhiên tĩnh hay không?、Có、chút lạnh. như chăm chú nhìn i ngoài, tiếng người lại. nói, ngươi giác người nói, giống loại giác trường, đột trở Ta vật Ta Ta Ta ta nớp bên bản bị nguyên yên náo quảng nơm đáng đồng dạng. cũng này. cũng cũng cũng gì lo cảm cảm có Có Có có có. có có. c sợ sợ nói này vừa ra vỡ ra đưa tới rộng khắp c ậ u m ì n h lúc này chỉ nghe bịch bịch vài tiếng một chút thân thể gầy yếu người xem vậy mà té ngã trên đất hôn mê bất tỉnh nghiêm trọng thậm chí bắt đầu miệng sủi bấm mép uy đây là thế nào nhanh gọi bác sĩ đưa bệnh viện kẻ xịu mấy người đưa tới bạo động cái này là uy áp -a, a sợ tan uy n h ư mày chính là từ đỉnh tháp truyền đến cách xa như vậy còn có thể đem người doãn g ấ t cái này uy áp nhưng có điểm kinh cùng a cái k i a tóc đỏ ra hỏa đến cùng là lai lịch gì lúc này mới cái nào đến đâu nhìn xem hình tượng bên trong k i a nam tử m à c áo hồng thân ảnh v ũ lì ạ mô đại đế méo mặt cắn răng nói hắn còn không có xuất r a bản lĩnh thật sự đâu hình tượng bên trong hai người vẫn tại rằng co nhưng là v ũ lì ạ mô đại đế biết quyết đấu đã bắt đầu không biết cái tia gọi triệu c à n khôn có thể ồ an dở dê lộ ra tiếu dung thản nhiên thừa nhận nói ta nhưng thật ra là một đầu hưởng lòng hoặc lợi hại á triệu càn khôn cười nói ta nghe nói có thể hóa thành hình người đều là rất lợi hại cự lòng bất quá nhìn ngươi khí này độ không phải là một đầu vương long đi cái này vương long cung ly rất mở ả n những cái kia mạnh nhất dũng sĩ xương hào long vương cũng không phải một chuyện long tộc là có tiếng sống một mình sinh vật tính cách quái gở cũng không còn lạ tự nhiên cũng liền không quan trọng thủ lĩnh cái gọi là vương long là chỉ thể trạng cùng thực lực rõ ràng vượt qua cự long bình thường cao cấp cự long loại này vương long tại trưởng thành cự long bên trong cũng là trong t r ă m có một cao thủ chiếm cứ một cái đỉnh núi liền có thể để một cái tiểu vương quốc run lầy bầy khí độ tự nhiên không phải những cái kia ra náo một vòng liền muốn lo lắng bị thánh kỵ sĩ dẫn đầu đồ long đội ngũ thảo phạt phổ thông cự long có thể so sánh xem như thế đi cái này an giờ dê lại còn hiểu được khiêm tốn thế nào nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không làm sao kinh ngạc chẳng lẽ còn tiếp xúc qua cái khác long tộc năm n g á i ngược lại là gặp qua một cái triệu càn khôn nhẹ gật đầu thản nhiên thừa nhận không biết là vị nào đồng bào an giờ dê ngược lại là tò mò ta tại trong long tộc cũng coi như giao hữu rộng khắp có lẽ là ta một vị quen biết ngươi chỉ sợ không gặp được hắn triệu càn khôn hơi cười xấu hổ nói hiện tại năm khối tiền một cân t r e o bán đâu ta nhìn ngươi hẳn là so với hắn nhỏ chút đoán chừng hai khối tiền một cân không sai bịt lắm ta nói là kim tệ hử miệng lưới chân t r u an dở dê nghe ra triệu c ả n khôn là đang dếo cả hắn lập tức có chút không vui ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu c â n lượng nói xong chân vừa đập địa vừa xải bước qua lơn hố hướng triệu c ả n khôn bay thẳng m à đi long tộc nhân loại hình thái tự nhiên so cự long hình thái yếu nhược không ít nhưng là chính như triệu c à n khôn nói có thể hóa thân hình người đều là tu vi khá cao sâu cử long chí ít di ho an ở tọa kỵ sa ly còn xa không tới cảnh giới này mà những này cự long hình dạng người chí ít cũng có ngũ giai chiến trước trình độ mà bây giờ triệu càn k h ô n đối mặt hồng vương long an d ờ dê so với cái k i a phổ thông có thể hóa hình cự long còn cường đại hơn một cái cấp bậc hình dạng người thực lực tự nhiên càng hơn bình thường thánh kỵ sĩ an d ờ dê huy quyền đánh tới một quyền này sen lẫn long uy thẳng đánh tới hướng triệu càn k h ô n mặt triệu càn k h ô n nào dám để hắn đánh c h ú n g lách mình tránh thoát đưa tay hướng dưới mặt đất vung lên một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời thẳng hướng an dở d vào tới nhưng ai biết k i ế n an dờ dê vung tay lên vậy mà dùng tay đem k i ế m g bánh liệt hỏa nguyên tố ép xuống ngũ sát cự long hồng long là trời sinh hỏa nguyên tố thân hòa chẳng những tinh thông hỏa hệ pháp thuật còn có cực cao hỏa d i ễ m kháng tính dùng hỏa hệ pháp thuật công kích hắn quả thực là múa dịu qua mắt thợ hỏa hệ vô hiệu triệu càn khôn hít mắt lão tử còn cũng không tin cái này tả nói hai tay của hắn ngưng kết bốc cháy d i ễ m nguyên tố hai phát đại hỏa cầu cùng nhau bắn ra hồng vương long cười lạnh một tiếng hai tay vung vẩy tuy là hình người ngón tay lại bày ra long trào tư thế hỏa câu đụng một cái liền tự động quấn đi lên Ngược lại bị hắn bắt lấy, phản kích lại. nói g ư c l hắn liên tục phất tay từng cái hỏa nguyên tố sứ giả trống rông xuất hiện trong trước mắt lại là một cái hỏa nguyên tố đại quân mà chính hắn thì vung ra hai đầu xí hỏa thần roi cơ quất hướng an dở dê xem ra ngươi vẫn chưa hiểu a a triệu ờ lắc đ càn ư i l h tự trời long i khôn c h cười lạnh vùng da xí hỏa thân roi tia hơn ba mươi hỏa diễm nguyên tố sứ giả cùng nhau phong tới an dở dê mà hắn hai đầu thần tiên quấn quanh lấy hỏa cầu thuật ba động theo sát phía sau an dở dê quả thật có chút bẻ con khái niệm Chuyển cự c long, cùng chuyển kỳ ù mà truyền kỳ pháp sư bọn hắn lúc đầu chỉ là phổ thông nhân loại thông qua có hạn sinh mệnh nghiên cứu vô hạn ma pháp chỉ thông qua ma pháp một đạo đột phá tự thân cực hạn bước vào những cái kia cường đại hơn nhân loại quái vật đều không thể đến nơi cảnh giới ở trong đó nỗ lực gian khổ đang không ngừng nghiên cứu bên trong đối tích lũy tri thức đối ma pháp lý giải đều không phải là phổ thông truyền hữu kỳ cự long có thể so sánh nhưng mà coi như ma pháp tạo nghệ không sánh bằng truyền kỳ pháp sư an dở dê dù sao cũng là chủ công hỏa hệ hồng long vương hắn đối lửa nguyên tố lực không chế liền xem như tận thế viêm ma tại thế cũng chưa chắc có thể thắng hắn húng chi triệu c ả n không chỉ là tròn tấm ra các phương diện so với còn sống tận thế v i ê ma m đều muốn suy yếu quá nhiều hồng vương long an dở dê háo miệng ra khít một hơi thật sâu những cái tiêu hỏa nguyên tố sứ giả lập tức phản phát bị m ư ơ i ba c ấ bão bị thổi làm phá thành mà nhỏ hết thể hút tới an dở dê trong miệm lợi hại a triệu càn khôn tán thưởng một tiếng cơ sĩ hỏa thần roi rút tới an giờ dê mỉm cười há mồm hét lớn một tiếng những cái k i a hỏa nguyên tố sứ giả ngưng kết thành một viên áp xúc hỏa diễm đạn gào thét mà ra ẩm ẩm hỏa diễm đạn lăng không đâm vào triệu càn khôn song roi bên trên đã dẫn phát to lớn bạo tạc phản phất pháo hoa đồng dạng tại phán quyết chi tháp đỉnh tháp nổ tung cái này mãnh liệt bạo tạc triệt để tung bay vốn là phá động nóc nguyên bản phong bê phán quyết chi tháp tầng cao nhất biến thành lộ thiên cách đấu trảng gạch ngói đá vụn rứt xuống doa đến dưới mặt đất quần chúng vây x hiện tại ngươi biết đi đây chính là chúng ta ở giữa tranh lệch liệt d i ễ m bên trong an dở dê hướng phía triệu càn k h ô n chậm rãi đi tới nhân loại vô luận như thế nào cố gắng như thế nào mạnh lên cũng vô pháp vượt qua cùng chúng ta cao quý long tộc ở giữa h ư n g c ầ u ai đối mặt chậm rãi đi tới hình người c ự long triệu càn khôn thở dài một tiếng ta là cỡ nào muốn dựa vào học được ma pháp đả thông phán quyết chi t h p a bất quá đáng tiếc nói triệu càn khôn quay đầu nhìn một chút đồng hồ treo trên tường thời gian không đủ chương ba mươi chín từ hôm nay trở đi lão tử tạo ý ly ổng triệt để vô pháp vô thiên á người đây là ý gì nghe triệu càn khôn ă n dở dê n h ư mày chẳng lẽ ngươi muốn nói không dựa vào ma pháp liền có thể đánh thắng ta nói hình người cự long chạy tới triệu càn khôn trước mặt một quyền vào đầu đánh tới ba an dở dê cổ tay bị triệu càn khôn một phát bắt được cường đại lực quyền như bùn trâu và o biển tựa hồ không có cho đối phương tạo thành một điểm ảnh hưởng chẳng lẽ là hóa giải vật lý xung kích ma pháp an dở dê không thể tin được công kích của mình sẽ bị nhân loại ngăn trở thế nhưng là túi đầu xem xét triệu càn khôn hai chân đã đạp tan kiên cô sàn nhà hiển nhiên một chiêu này vi lực là bị hắn rửa vào lực lượng cơ thể sinh sinh tiếp tục chống đỡ gia hòa này thật sự có cường đại như vậy an giờ dê trong lòng hoảng hốt muốn rút tay lui lại lại cảm giác cổ tay phảng phất bị không gian cố định căn bản thoát không ra đối phương lòng bàn tay đây là cái gì lực lượng a an giờ dê rốt cục ý thức được không được bình thường ta liền xem như nhân loại hình thái cũng có thể cùng nhân loại đứng đầu nhất võ sĩ so sánh đi làm sao có thể bị chỉ là một phàm nhân dạng này lực lượng áp chế chẳng lẽ nói nam nhân ở trước mắt kỳ thật cũng không phải là nhân loại hắn cũng giống như mình bản thể là cái gì khác đồ vật nhân loại b ề ngoài chỉ là ngụy trang ải đúng rồi ngay tại an giờ dê suy nghĩ lung tung thời điểm triệu càng k h ô n một câu đột nhiên đem hắn kéo về thực tế ta suýt nữa quên mất còn có một chiêu kia coi như pháp thuật khác không dùng được cái này luôn có thể hữu dụng đi nói triệu càng k h ô n hít vào một hơi thật dài sau đó đ ố i an giờ dê h á hốc miệng ra đây là đây là một cỗ quen thuộc mà xa lạ thân thiết mà kinh khủng huy áp từ triệu càng k h ô n trong miệng chuyển đến an giờ chỉ là nhìn thoáng qua liền cảm giác huyết dịch cả người đều muốn lạnh t ấ u ta nói đỉnh tháp hiện tại đến cùng thế nào a trên quảng trường khán giả đều ngẩng đầu nhìn quanh ngay tại vừa mới cái k i a nổ nát đỉnh tháp bạo tạc cũng nổ hỏng tầng cao nhất hình ảnh thu thập thiết bị trên thân tháp không cách nào lại nhìn thấy ma pháp hình chiếu đám người chỉ có thể dùng nhìn bằng mắt thường lấy thiêu đốt đỉnh tháp suy đoán xảy ra chuyện gì k i a bạo tạc về sau liền không có động tĩnh không có một phương đã chết đi theo ta thấy cái k i a sông tháp người hơn phân nửa là không được một vị h i ể u được ma pháp người xem phân tích nói mặc dù không biết cái tia thủ tháp chính là ai nhưng là pháp thuật của hắn đều bị đối phương trái lại lợi dụng hiển nhiên bị khắc chế gắt a o không có phần thắng rồi ai nói một người khác không đồng ý nói không chừng tiểu tử kia còn có tuyệt chiêu không có xuất r a đến lúc đó chỉ muốn nói được nửa câu người này đột nhiên một trận mê muội mắt trợn trắng miệng sùi b ậ m mép mới ngã xuống đất người làm sao sáu không chỉ là hắn mới vừa cùng hắn tranh luận cái kia cũng theo sát phía sau bị ngã quỵ ngay sau đó chung quanh người xem cũng nhao nhao t h ế xịu phảng phất bị đẩy ngã đổ mì nổ quân bài lốp bốp bay khắp toàn bộ quảng trường chỉ còn lại có một chút cường đại võ sĩ hoặc là ma pháp sư còn có thể bảo trì đứng nghiêm là long uy sợ tạ nghĩ đỡ lấy có chút run chân vụ l ì a mộ đại đế một bên s ả n dở dổ hầu tức còn có chút thực lực chống vũ khí cũng có thể đứng được ở mà chung quanh phổ thông vệ binh cơ bản toàn quân bị diệt cái này long uy làm sao đột nhiên phóng đại thật nhiều lần dù là tứ giai võ sĩ sợ tạ nghĩ cũng cảm thấy toàn thân trên dưới rùng mình hơi không chú ý khả năng liền muốn đầu gối chạm đất đây chính là đến từ đỉnh chuỗi thực vật uy áp sao thật là đáng sợ mẫu hậu bọn hắn thế nào nhỏ hễ lần quay đầu nhìn thấy ngã xuống đất của chúng không hiểu hỏi không có việc gì chỉ là mệt mỏi ngủ thiết đi h e l e n a sờ lên trước ngực một cái mặt dây chuyền kia l à an dở dê đưa cho nàng có thể chống cự long uy bảo thạch dựa vào cái này nàng cùng bên người hoàng tử hoàng nữ đều không có gì đáng ngại đến cùng thế nào h e l e n a ngẩng đầu nhìn đỉnh tháp đã bao nhiêu năm chưa thấy qua ngươi tức giận như vậy ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao đúng lúc này từ đỉnh tháp truyền đến một tiếng kéo dài gầm rú tiếng k ê u này so tượng mình càng văng rội so sư hống càng hùng hồn so hổ khiếu uy phong hơn so kình hơi thở càng kéo dài g i a thiên địa chỉ có long âm có thể có như thế khí phái nương theo lấy cái này tiếng long âm một đôi hỏa hồng cánh từ đỉnh tháp triển h a i phảng phất to lớn che mưa lều cơ hồ đem toàn bộ đỉnh tháp bao phủ ngay sau đó k i a đ ố i cánh bay n à y hai lần khí lưu cường đại mang theo một đầu màu đỏ cự long khá lắm cái này cự long nhưng so sánh bình thường tranh minh họa bên trên nhìn thấy còn muốn to lớn còn kinh khủng hơn k i a chiều cao chừng bốn mươi m có hơn so với bình thường chỉ có chừng hai mươi m ngũ sắc cự long trọn vẹn lớn gấp đôi to lớn hai cánh triển h a i phảng phất muốn che đậy thái dương mỗi một lần vỗ đều có thể mang theo khí lưu cường đại ngay cả trăm mét phía dưới tất cả mọi người có thể cảm giác được k ì n h phong đập vào mặt đây chính là tên kia chân thân nha cú lì á mô đại đế g i á n g chống đỡ lấy ngẩng đầu lên nhìn xem k i a màu đỏ cự long cắn răng nói cỡ nào không ai bị nổi cỡ nào hy phong cỡ nào ai hắn làm sao bay mất ngay tại hoàng đế bệ hạ hung tợn nhìn chăm chú k i a màu đỏ cự long vậy mà vô vội cánh về phía tây phương bay đi hơn nữa nhìn kia tần suất tốc độ kia giống như tương đương lo lắng hoặc là chính là đang tranh n ẽ thứ gì theo cự long bay đi hoàn toàn thanh tỉnh mọi người nhất thời cảm thấy trên người áp lực trận giảm kia kinh khủng long uy cũng theo hồng vương long cùng một chỗ bay mất hắn đi như thế nào sợ tan y nhẹ nhàng thở ra ngẩng đầu nhìn đỉnh tháp triệu càn k h ô n thế nào còn cần nói u li a mùa h ừ lạnh một tiếng hơn phân nửa đã biến thành tên kia cơm trưa bất quá có thể buộc hắn xuất ra cái này hình thái ngươi vị bằng h ư u nào xác thực đáng ra tán thưởng đang nói sợ tan y đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên chỉ vào đỉnh tháp hô to đó là cái gì những người khác nghe được la lên ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp một cái đầu nhỏ từ tháp biên giới đó ra sau đó hướng về phía phía dưới vây vây tay sau đó x o á t một chút cả người đều nhảy ra ngoài hơn trăm mét trên lệch tên kia không có một chút chần chờ cứ như vậy thẳng tắp r ớ t xuống sắp rơi xuống đất thời điểm hai tay phun ra hai c ỗ h ỏ a diễm dựa vào phản tác dụng lực giảm tốc cuối cùng bình ổn chạm đất chính là thông quan phán quyết chi tháp triệu càn khôn nhưng là mặt đất cũng bị hắn hỏa diễm thiêu đến cháy đen triệu càn khôn sợ tàn g h ỉ q u á t to một tiếng đi lên cho triệu càn khôn một cái g ô mà m helena hoàng hậu thì cả kinh từ trên chỗ ngồi đứng lên một mặt không dám tin không có khả năng ngươi cái này tội phạm làm sao có thể còn sống Ta Mỹ lệ điện hoàng hậu điện hạ, xin chương bốn mươi uy hiếp cái này sao có thể nghe triệu càn khôn hoàng hậu không dám tin lất đầu an dở dê đều lộ ra chân long h ì n h thái hắn làm sao có thể bỏ qua ngươi ta nhắc nhở lần nữa ngài chú ý tìm t ừ không phải hắn buông tha ta mà là ta buông tha hắn triệu càn khôn mỉm cười một đôi mắt đen nhìn chằm chằm hoàng hậu k i ê màu xanh thẳm đôi mắt nếu không bằng cái kia vụng về cánh làm sao có thể chạy thoát được bàn tay của ta đào tẩu ngươi đang nói đùa gì vậy h e l e n a nghiến chặt hàm răng hoàn toàn không tin triệu càn k h ô n lý do thoái thác cái kia an dở dê hắn nhưng là trong truyền thuyết hồng long vương long làm sao lại đào tẩu tốt h e l e n a bù lì á mộ đi tới giữ nàng lại an dở dê là đào tẩu cũng tốt vẫn là thả hắn một ngựa cũng được tóm lại tiểu tử này xác thực thông quan phán quyết c h i tháp hắn đã vô tội vô tội h e l e n a quay đầu nhìn chằm chằm ánh mắt của hoàng đế nói đến thật là nhẹ nhõm ngươi quên sao hắn nhưng là giết ngươi hải tử n g ư ơ i thân nhi tử ngươi chẳng lẽ có thể khoan nhượng hắn còn sống đứng tại trước mặt ngươi có phải là hắn hay không g i ế t còn chưa nhất định đi uli a mổ mặt lạnh xuống tới ta thế nhưng là vừa mới nhận được tin tức giết chết hệt tỏi chân hung một người khác hoàn toàn ngươi nói hắn lập ra cái kia giả dối không có thật sát thủ a hedlena chỉ vào triệu căn khôn nhìn nàng cái chán s u ố t mồ hôi hiển nhiên bắt đầu t cho dạ nhưng miệng vẫn là cứng đến nỗi rớt ngươi vậy mà tin tưởng loại kia chuyện ma quỷ tin hay không đêm nay liền có phần hiểu uli a mổ cười lạnh một tiếng sơ tàn hết t h ể dựa theo ngươi nguyên bản an bài tiếp tục đêm nay cần phải bắt được cái kia h u n g phạm sợ tàn nghỉ gật đầu nói phải triệu càng khôn nhìn chung quanh một lần thế nào ta ngồi tù mấy ngày nay các ngươi đã tìm tới h u n g phạm à? không sai sợ tàn nghỉ vô vô triệu càng khôn bả vai quay đầu chừng hoàng hậu một chút đêm nay chúng ta liền muốn dụ bắt cái kia h u n g phạm cho nên làm phía sau màn hắc thủ hoàng hậu mới có thể sớm đem ngươi đưa lên phán quyết c h i tháp sợ tàn nghỉ chú ý lời nói của ngươi hết lên a nghiêm nghị nói ta làm sao có thể là giết chết đại hoàng tử phía sau màn hắc thủ Ta sàn giờ dỗ nhà vô tâm cùng ngươi tranh luận a i cờ sàn giờ dỗ hầu tức cũng đứng dậy nhìn h ằ m h ằ m helena nói chúng ta chỉ nhìn chứng cứ nói chuyện sàn giờ dỗ nhà phát triển đến nay mấy trăm năm chưa từng gây chuyện thị phi nhưng nếu là những người khác cố ý hãm hại chúng ta chúng ta cũng sẽ không thúc thủ chịu c h ó i nói sàn giờ dỗ hầu tức phủi tay mấy đội võ trang đầy đủ vệ binh chạy tới đem helena bao bọc vây quanh những binh lính này có thể chống đỡ được long uy thực lực tự nhiên không kém mà lại bọn hắn rất hiểu phân tức mặc dù vây quanh lại giữ một khoảng cách nói là hộ vệ cũng nói qua được cho hoàng hậu lưu lại sau cùng mặt mũi cả lạ hẳn chức trách của ngươi không phải hộ vệ hoàng thất sao h e l e na hoàng hậu triệt để cùng đường mặt lộ chỉ có thể hướng hoàng đế bên người cả lạ hẳn tạo áp lực sàn dở dồ hầu tức vệ binh có chút quá làm càn đi ngươi thân là hộ quốc kỵ sĩ không giáo này dạy bọn họ làm hộ vệ bản phận sao những vệ binh này cũng không vượt khuôn cả lạ hẳn có chút túi đầu cung kính đ áp mà lại làm hoàng thất thủ hộ giả ta cũng hy vọng biết đại hoàng tử chết đi trật tướng ngươi vẫn là không muốn vùng gậy không ai có thể thay người ra mặt hễ l e n a nhìn một chút chung quanh hiện trường còn đứng lấy không có một cái nào minh hữu của mình rơi vào đường cùng năng cũng chỉ có thể khuất phục đi theo hoàng đế trở lại pháo đài hoàng thất hướng pháo đài đi đến nhưng là sạn dở dộ hầu tức cùng sở tạ nghi đám người lại lưu lại nơi này còn nằm một chỗ bình dân đ âu không thể không quản hầu tước đại nhân lập tức triệu tập nhân thủ tìm bác sĩ đến để mọi người thức tỉnh nghiêm trọng đưa đến bệnh viện trị liệu loay hoay quên cả trời đất ta nói đây là cái gì kịch bản a triệu càn khôn không hiểu rõ tiền căn hậu quả hỏi một bên sở tạ nghi cái kia dư a sợ hoàng đế làm sao như thế có dựa rồi đêm nay cái kia hung phạm sẽ xuất hiện lần nữa sợ t a nghỉ cùng hắn kể xong mấy ngày nay chuyện phát sinh cái gì người nói t u y ế t anna rời nhà đi ra ngoài nghe sợ t a nghỉ giảng thuật triệu càn k h ô n chú ý điểm lại cũng không tại kia âm n h ư cùng chân tướng bên trên mà là quan tâm hơn tuyết liên hiện trạng nàng đi đâu cái gì cũng không nói cứ đi như thế liền lưu lại cái đầu ta cũng liên lạc không được nàng sợ t a nghỉ giang tay ra đem tờ giấy đưa cho triệu càn khôn nàng nói phải nghĩ biện pháp cứu ngươi ra hiện tại ngươi không sao hẳn là qua mấy ngày liền trở lại đi trở về cái g i ắ m triệu c à n khôn tay run run bên trong tờ giấy cái này rõ ràng là xa nhau tin a nha đầu này khẳng định gặp gỡ phiền thoái cái này không thể nào sợ tạ nghi có chút luôn c uống làm sao không biết ta nói ngươi đổi không kịp ri ó a nở đâu nữ hải tử tin đều xem không hiểu còn muốn truy triệu c à n khôn vừa mắng hắn vài câu đột nhiên ánh mắt bị sợ tạ n h ỉ bên hông treo một cái mặt nạ hấp dẫn đây là cái gì dịch dung mặt nạ a nâng lên cái này dụ bất hàn nhất phong mấu chốt đạo cụ sợ tàn ý tới hào hứng ta nói cho ngươi cái đồ chơi này có thể thần kỳ chỉ cần mang lên mặt liền có thể mô phỏng ra cái gì người dung mạo ta biết triệu càn khôn không kiên nhận đánh gây hắn ta là hỏi ngươi vật này là ở đ â u ra cái này a sợ tàn ý nói thực ra nói là tây cực thương hội người cho ta may mắn mà có nó chúng ta mới có thể dẫn xuất cái k i a hư phạm tây cực thương hội triệu càn khôn con mắt hơi chuyển động nhanh mang ta đi nơi đó hiện tại sợ tàn ý nhìn một chút chuẩn bị trở về pháo đài những người khác lại nhìn một chút nằm một chỗ bình dân khán giả do dự một chút cuối cùng vẫn là dậm chân một cái đối s ả n dở dồ hầu tước hô to phụ thân ta có chút sự tình đi làm mặt trời xuống núi trước nhất định sẽ về thành bảo cái gì hầu tước còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra quay đầu nhìn thời điểm s ở tàn ý đã cùng triệu càn k h ô n biến mất tại cuối ngã tư đường tại s ở tàn ý dẫn đầu dưới triệu càn k h ô n đi tới tây cực thương hội có hỏa kế đi vào thông báo nhân viên tiếp tân đem bọn nó đưa đến phòng tiếp khách đưa lên nước trà điểm tâm thế nhưng là triệu càn k h ô n nơi nào có tâm tình ăn an vị ở nơi đó run lấy đầu gối toàn thân trên dưới đều lộ ra lo lắng tại trong phòng tiếp khách đợi một hồi trương quản g toàn rốt cục xuất hiện nhìn thấy sở tạ nghỉ liền cười đi lên chào hỏi làm sao thời gian này còn tới tìm ta ngươi không cần đi nói trương quản g toàn nhìn thoáng qua một bên triệu căn khôn hắn m u ố n định hỏi sở tạ nghỉ an bài dụ bắt hàn nhất phong sự tình nhưng nhìn thấy có cái người xa lạ liền ngập miệng lại không sao vị này là bằng hữu của ta s ở tạ nghỉ đoán được trương quản g toàn lo lắng giới thiệu nói ta như thế phí sức bắt hàn nhất phong chính là vì cứu hắn ngươi chính là cái kia thông quan phán quyết chi tháp người trương quảng toàn mặt lộ vẻ kinh ngạc không khỏi trên dưới đánh giá đến triệu c à n khôn tin tức đủ linh t h ô n g a triệu c à n khôn cười ha ha cầm qua dịch dung mặt nạ đến vậy ngươi khẳng định biết này mặt nạ chủ nhân đi đâu trương quảng toàn nghe nói ánh mắt nhất động này mặt nạ không phải đưa cho sở tạ nhì thiếu ra a chủ nhân chính là h ắ n a ngươi đừng có mà giả bộ với ta triệu c à n khôn vỗ bàn một cái ta hỏi ngươi lúc đầu chủ nhân cái kia đông phương nữ hải đi đâu rồi cái gì đông phương nữ hải một bên sở tạ nhì không hiểu ra sao tại sao lại kéo tới đông phương nữ hải trên thân cùng chúng ta một mực tại cùng nhau anna kỳ thật chính là tuyết liên triệu c à n k h ô n chậm dài nói nàng sợ bại lộ thân phận vẫn mang theo cái mặt nạ này cái gì sợ tàn ý lấy làm kinh hãi thế nhưng là con mắt hơi chuyển động lập tức lộ ra bừng tỉnh đại nộ g biểu lộ ta nói lần thứ nhất gặp mặt đã cảm thấy quen thuộc hiện tại tưởng tượng anna cùng tuyết liên rất nhiều động tác cử chỉ đều đặc biệt giống nguyên lai、like、là một người cho nên n à y mặt nạ xuất hiện tại trong tay của ngươi tia tuyết liên người đâu triệu c à n k h ô n h í mắt chất vấn chương hoàn toàn đây chính là hiểu lầm trương quảng toàn ha ha cười nói này mặt nạ là ta cũng không biết lai lịch lại nói ai có thể cam đoan trên thế giới chỉ có cái này một cái mặt nạ đâu có lẽ bằng hữu của ngươi mang theo cùng ta cái này chỉ là công năng tương tự nhưng thật ra là hai cái mặt nạ đâu xem ra ngươi là quyết tâm qua loa ngụy biện triệu c à n khôn lông mày nhớ lên lần này hắn nhưng là thực sự tức giận k h o á t tay tròn một tiếng đem gô trinh nam cái bàn đập cái phấn vỡ nát sau đó mượn lực dâng lên thẳng hướng trương quảng toàn trộm tới trương quảng toàn chỉ là một giới thương nhân đối mặt triệu c à n k h ô n công kích hắn thậm chí chưa kịp phản ứng mắt thấy là phải bị thiết trào khóa cổ đúng lúc này chưng ơ quẳng toàn phía sau bình phong đột nhiên vỡ vụn một thân ảnh như thiểm điện vật ra ba bắt lại triệu càn khôn cổ tay vị b ă n g h ư u này có chuyện hào hào nói mà người đến thân hình to lớn khí vũ bất phàm một con mắt bên trên mang theo vết sẹo chính là trước đó giúp sở tạ nghi liên lạc qua hàn nhất phong mắt sẹo ngươi lại là đánh ở đâu ra triệu càn khôn chừng mắt liếc hắn một cái mắt sẹo lại không đón hắn gốc dạ quay đầu cười hỏi sở tạ n h i sở tạ n h i thiếu ra người ngươi mang tới dám công nhiên tại ta tây cực thương hội náo sự quý quốc chẳng lẽ k h ắ t xẻo v ư ơ n g pháp sở thư ơ lạnh á p một tiếng chuyển hướng triệu càn không nói ý li ổng có lẽ có thể để cho ngươi dương oai nhưng nơi này chính là tây cực thương hội nhận đại chu trấn tây vương che chở địa phương nói hắn đưa tay hiện lên lưng trào hình chụp vào triệu càn không nhất hầu thật nhanh kia xuất thủ trong nháy mắt sợ tàn n h ỉ thậm chí đều không thấy rõ xem ra cái này mắt xẻo đúng là ngũ giai cao thủ không dùng đông phương thuyết pháp khẳng định là một kiếm thánh không có chạy nếu là bình thường gặp được cao thủ như vậy triệu càng k h ô n luôn có hứng thú lãnh giáo một chút bất quá hôm nay tâm hắn hệ tuyết liên an uy đâu còn có cái tâm tình này chỉ gặp hắn cổ tay k h ẽ động đem mắt xẻo kéo tới sau đó nâng lên một cước đá ra ngoài một cước này trực tiếp đột phá vận tốc câm thanh nương theo lấy nổ đùng cùng mặc vụ rán rán chắc chắp đạp ở mắt xẻo ngực đáng thương cái này tây cực bờ biển tình báo trưởng quan đường đường thánh giai võ giả thậm chí đều không có kịp phản ứng cũng cảm giác ngược đột nhiên bị trọng kích cả người phảng phất đạn pháo đồng dạng bay rớt ra ngoài ầm ầm ù ủ mắt sẹo liên tiếp đụng nát hơn m ộ ư ơ i đạo vết tường trực tiếp từ tây cực thương hội hậu viện phòng tiếp khách một đường bay đến trên đường cái đập nát đối diện bảy con nhỏ dọa đến chủ quán nhảy lên cao ba thước khi thấy là cá nhân thời điểm k i a chủ quán há mồm liền muốn mắng nhưng khi nhìn rõ mắt sẹo dáng vẻ về sau hắn lại dọa đến mồ hôi lạnh lứa ra không dám nói nhiều cũng không phải là chủ sạp này nhận biết mắt sẹo chỉ là bởi vì lúc này mắt sẹo ngược lõm thất khiếu chảy máu miệm xùi bấm bên ộ dáng quá thực thế sự mức trong phòng tiếp khách nhìn qua trên vách tường từ mắt xẻo xô ra người tới hình lô lớn chương quảng toàn đầu đầy mồ hôi lạnh răng r u lên đều nhanh đánh mất ngôn ngữ năng lực chương quảng toàn mặc dù không thấy rõ vừa mới một cước kia nhưng là mắt xẻo ra bắt lấy triệu càn khôn cổ tay hắn nhưng nhìn đến rõ rõ rằng ràng hiện tại trước mắt lóe lên không có người trên tường còn nhiều thêm cái lô lớn hình dáng lại như thế quen thuộc đô đần cũng đoán được xảy ra chuyện gì hiện tại ngươi có hai lựa chọn triệu càn không dối ra hai ngón tay nắm v ố t trương quản g toàn cái cầm đem hắn mặt đố néo trở về thứ nhất trả lời vấn đề của ta thứ hai ta ở trên tường cũng mở một cái giống như ngươi động đừng hảo hán tha mạng trương quản g toàn v ố t ngụm nước bọn chỉ chỉ v ế t tường nước mắt đều mật lún ra ta không có hắn như vậy d á n chắc đoán chừng không mở được động trực tiếp liền đụng nát nha vậy là ngươi tuyển loại thứ nhất g i c triệu càn không mở được động trực tiếp liền đụng nát nha vậy là ngươi tuyển loại thứ nhất giác triệu càn không buông lòng t a n miệng lên lựa toàn thân mềm nhũng bày ngồi xuống ghế thở dốc một hồi lâu mới rốt cục bình phục tâm tình chậm rãi nói muốn biết cái gì ngươi cứ hỏi đi sớm dạng này không phải tốt triệu c a n khôn hừ lạnh một tiếng cầm lấy kia mặt nạ đây là ở đâu ra là một thiếu nữ cho chúng ta trương quảng toàn thành thật trả lời cho các ngươi làm gì để chúng ta dùng cái này hỗ trợ tìm ra đại hoàng tử chân hung cứu ngươi ra thiếu nữ kia hiện tại người đâu triệu c a n khôn tiếp tục truy vấn cái này trương quảng toàn có chút do dự mau nói triệu càn khôn trực tiếp níu lấy cổ áo hắn nhấc lên d o a đến g i a hỏa này hai chân lọt đạp giống như bị thợ săn cầm lên con thỏ ta nói ta nói nàng vài ngày trước đã lên thuyền trở lại tây cực bờ biển này lại cũng đã đến trấn tây vương phủ trấn tây vương phủ triệu càng k h ô n nhớ tới tuyết liên từng nói chính nàng là trấn tây vương phủ nha hoàn cho sự tình mới chạy đến lập tức nghiêm nghị hỏi các ngươi đem nàng bắt về rồi chúng ta nào dám trương quảng toàn c u ố n quýt k h o á t tay là nàng tự nguyện trở về nói b ậ y triệu càng k h ô n trứng mắt d o a đến trương quảng toàn đều nhanh tẹ ra quần vội vàng giải thích nói nàng đúng là tự nguyện mà lại tên thật của nàng không gọi tuyết liên nàng họ cơ gọi là cơ hoa liên nghe được cái tên này sợ tạ ni giật nảy cả mình chương bốn mươi mốt còn không có tạm biệt liền muốn chạy cơ hoa liên nàng họ cơ sợ tạ ni giật nảy cả mình người nghe nói qua nàng triệu càn khôn đã sớm biết tuyết liên dùng chính là giả danh cũng không như thế nào kinh ngạc ngược lại là hiếu kỳ sợ tạ ni từ nơi nào nghe qua Không không không. sợ tạ ni lắc đầu nói ta chưa từng nghe qua tên đầy đủ nhưng là toàn bộ tự do thành người đều biết trấn tây vương gọi là cơ sương long cùng trấn tây vương một cái họ triệu càn khôn meo mắt lại quay đầu nhìn trương quảng toàn tuyết liên nàng sẽ không phải là đến nước này trương quảng toàn cũng không có gì có thể d i u giếm trong miệng các ngươi cái kia tuyết liên nhưng thật ra là chúng ta trấn tây vương tiểu nữ nhi tây cực bờ biển liên hoa của chúa liên hoa của chúa lại là nàng sợ tạ n g i lại an giật mình ngươi lại biết rồi triệu càn khôn quay đầu nhìn một chút hắn con hàng này một mặt nghiêm túc nàng thế nhưng là đại đại h ư u danh a nghe nói nàng cũng không phải là đương kim trấn tây vương phi s ở sinh mà là trấn tây vương ở bên ngoài con gái tư sinh mười ba tuổi trước từ trước đến nay mẫu thân cùng một chỗ thẳng đến mấy năm trước c h ấ n tây vương mới biết được có như thế cái nữ nhi đem nàng tiếp về vương phủ triệu càn khôn hừ lạnh một tiếng ta đã nói rồi vẫn cảm thấy nha đầu này có chút kỳ quái ngươi nói nàng là tiểu thư khuê c ắ p đi đối giang hồ q u ý củ dân sinh khó khăn đều hiểu rất rõ ngươi nói nàng là xuất thân sơn ra đi lễ nghi quý tộc cũng đều tinh thông hình tượng khí chất cũng đều không sai cái này minh bạch khi còn bé và mẹ ruột tại xã hội tầng dưới c h ố t dốc sức làm trưởng thành về vương phủ thụ giáo dục cao đẳng bất quá có thể đem nàng dạy thành dạng này mẹ nàng cũng không đơn giản đi nói triệu càn khôn bắt q u á i hồn giấy lên mang theo trương quảng toàn hỏi mẹ nàng là ai r á n g r ấ p đẹp mắt không ta đây cũng không biết trương quảng toàn run rẩy nói vương phủ trên dưới chỉ có vương ra gặp qua liên hoa quận chúa mẫu thân nếu biết tuyết liên không có nguy hiểm chỉ là về nhà mình triệu càn khôn cũng thở dài một hơi đem cái này trương quảng toàn b u ô n g xuống thuận miệng hỏi ngươi nói nàng hảo hảo quận chúa không thích đáng ra bên ngoài chạy lung tung cái gì đâu cái này trương quảng toàn có chút do dự một bên sở tạm đ nói ta nghe nói cái tia liên hoa quận chúa trời sinh tính năng hướng cử chỉ bất nhã trong ấ n Vương nàng Tây rất thích, vì Phi không là là nửa bởi nhà thụ khoảng u Triệu ấ t một tiếng, mới mình nam đi. chạy càn chính khôn hừ lạnh một tiếng, chính mình nam nhân đến bên n g ở à i với sinh cùng khác những nữ nhân hài nhà đã hơn một năm. Quảng toàn thời o à n t ở dài, trong t khoảng h gian này vương ra là cơm nước không vào phái người bốn phía nghe ngóng ta cũng tại tây cả dập châu khắp nơi sắp xếp người tìm kiếm một mực không có manh mối mấy ngày trước đây nghe nói quận chúa chủ động tìm tới chúng ta gọi là một cái cao hơn a ngay cả luôn luôn không uống rượu mắt xẹo đều theo giúp ta uống rượu mây chén cảm khái đến một nửa trương quảng toàn đột nhiên sững sở quay đầu nhìn về phía trên tường hình người lỗ rách quắt to một tiếng ai n h a bắt hắn cho quên mau tới người đi đem mắt sẻo cho nhấc trở về mau tìm bác sĩ nhanh nhanh nhanh vừa rồi chính mình kém chút mất mạng trương quảng toàn dọa đến đều nhanh k ẹ ra quần chỗ nào lo lắng người khác bây giờ nghĩ lên mắt sẻo đến lập tức sắp xếp người đi tìm đám người nhóm chạy đến thời điểm vị này cường đại tình báo trưởng quan còn nằm tại sạp trái cây bên trong miệng sùi bọt mép đâu chung quanh vây quanh một vòng chúng n â y xem nhưng không có một cái dám lên trước tây cực thương hội như thế nào cứu chữa mắt sẹo tạm thời không đề cập tới đã xác nhận tuyết liên an toàn triệu càn khôn cũng liền không nóng nảy bất quá s ở t ạ n h ỉ rất gấp ta nói đại ca hiện tại ngươi để cho ta nhiệm vụ làm sao hoàn thành nhiệm vụ gì triệu càn khôn nháy n h á y mắt chính là cái kia bắt hung phạm a s ở t ạ n h ỉ cau mày nói ta vì cứu ngươi mấy ngày nay chân đều muốn chạy l ạ n mất còn cùng tên sát thủ kia tiếp xúc thân mật ngươi biết không quyết định ban đầu hôm nay ta đóng vai thành đại hoàng tử đem hắn dẫn ra mọi người hợp lực bắt hiện tại bắt người chủ lực mắt sẹo để ngươi đá thành phế nhân hắn muốn tới đem ta thật làm thịt làm sao bây giờ vậy đã nói rõ ngươi học nghệ không tin h tự cầu phúc đi triệu càn khôn một mặt tiếp l ậ n đừng a sợ tán ỉ bắt lấy triệu càn khôn bả vai ngươi cũng không nghĩ một chút ta cái này mệt gần chết cũng là vì ai vậy ngươi không linh tình cũng không thể bỏ đá xuống giếng đi được rồi được rồi triệu càn khôn khoát tay h á o chờ tiểu tử kia tới ta tự mình bắt hắn bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện chuyện gì lúc này hai người đã rời đi tây cực thương hội bất quá quay đầu nhìn xem bị nệ nát từ viện còn có cổng vây quanh cứu chữa đám người mặc dù là hiểu lầm nhưng dù sao cũng là ta tới cửa kiếm chuyện còn để người ta đá cho như thế trách lý không đi người hội trưởng kêu đoán chừng là không dám quản ta phải bồi thường nhưng ta không thể giả không tâm nhãn thử a người giúp ta nhiều bày tỏ một chút nói t r i ệ u càng khôn sờ lên cái cảm ta nhớ được ta tại ngươi nơi này thắng một trăm vạn đi xuất ra một nửa đến giúp người ta nhiều khai triển chút nghiệp vụ gia tăng điểm công trạng cái gì cũng coi như thay ta nói xin lỗi cái này không có vấn đề sợ ta nghi đương nhiên không có ý kiến tuy nói nhà hắn là đại lục nhà giàu nhất nhưng là một trăm vạn k i n tệ dựa theo sức mua chuyển đổi thành địa cầu tiền tệ đây chính là hơn mấy chục cựa sở tạ nghi lúc đầu chuẩn bị sẵn sàng cái này vài tỷ đều đưa cho triệu càng khôn hiện tại nghe nói hắn nguyện ý nôn về một nửa đến đương nhiên cầu còn không được nói là đề cao công trạng nhưng là bàn về mở rộng nghiệp vụ số tiền kia không phải là về sản dở dộ nhà chi phối sao chẳng khác gì là đi một vòng lại trở về vậy dạng này ta dùng số tiền kia lại thành lập mấy cái thương đội cái gì xây cái mới thương hội liền dùng tên của ngươi mệnh danh gọi c à n k h ô n thương hội gia tăng cùng tây cực thương hội nghiệp vụ tính làm lấy danh nghĩa của ngươi nói xin lỗi ngươi thấy thế nào vẫn là ngươi cửa thương nhân đầu dễ dùng triệu c a n k h ô n tán dương sau đó lời nói chuyển hướng như vậy còn lại kia một nửa lúc nào cho ta a cái này sợ tang ỉ có chút đổ mồ hôi năm mươi vạn kim tệ cũng là khoản tiền lớn a để hắn lập tức xuất ra nhiều tiền mặt như vậy cũng không dễ dàng như vậy vậy không bằng như vậy đi triệu c a n k h ô n đánh cái chỉ b a n g cái này năm mươi vạn ngươi cầm đi thành lập cái quỹ ngân sách thế nào quỹ ngân sách đó là cái sợ tang ỉ chưa từng nghe qua danh tử đó là cái gì ý tứ nói đúng là đem số tiền kia làm tiền vốn lấy ra kinh doanh dùng đến đến lợi nhuận đến dùng làm hãn đồ tỷ như ban thưởng có công lao thủ hạng hoặc là cấp cho có khát vọng đến tuổi trẻ thương nhân dùng làm tài chính khởi động loại hình quỹ ngân sách cụ thể như thế nào vận hành triệu càn khôn cũng không rõ ràng chỉ có thể đưa ra một cái đại khái khái niệm nhưng chính là cái này khái niệm liền cho sở tạm nghỉ không nhỏ dẫn dắt đó là cái mới lạ ý tưởng s ở tạm nghỉ nhãn tình sáng lên không trải qua làm được tiền nào việc ấy mà lại dù sao cũng phải có một cái danh nghĩa để thu hoạch người cảm kích thành lập quỹ ngân sách người nếu như thanh danh đánh đi ra còn có thể hấp dẫn càng nhiều nhân tài tìm tới chạy có một cái mở đầu mạch suy nghĩ lập tức liền mở ra sợ tạ nghĩ không hổ là kinh thương thế ra ra lập tức liền nghĩ đến cái ý tưởng này khả năng có tiền cảnh thậm chí bắt đầu suy nghĩ vận hành cụ thể chi tiết ai ai ai triệu c a n k h ô n đánh gây hắn cụ thể ngươi quay đầu suy nghĩ thêm ta cái này một trăm vạn an bài xong xuôi còn lại năm ngàn tiền vốn đâu kia tiền vốn không phải trên người chín h ngươi nói phân nửa sợ tạ nghĩ mới phản ứng được đúng rồi ngươi đi vào thời điểm vật phẩm tùy thân đều tiệ thu hiện tại hẳn là tại vật chứng ở giữa khóa lại đâu còn có ngươi cái kia thanh đồ long súng cũng tại trở về ta giúp ngươi lấy ra triệu càn khôn nhẹ gật đầu đồ long súng trả lại cho ta tiêu kim phiếu ngươi giúp ta đổi thành đông ngạo thần châu tiền tệ đi năm ngàn kim tệ đại khái có thể đổi thành một ngàn lượng hoàng kim một vạn lượng bạch ngân đi làm sao ngươi dự định đi đông ngạo thần châu đúng vậy a triệu càn khôn cười cười tuyết liên tiểu nha đầu kia không rên một tiếng liền đi mặc dù là về nhà mình đi nhưng làm bằng hữu dù sao cũng phải cùng ta nói lời tạm biệt đi sợ tạm nghỉ nhất miệng người ta trấn tây vương tìm một năm đến lấy tin tức khẳng định nghị trước tiên nhìn thấy nữ nhi đương nhiên không có thời gian tạm biệt ta cảm thấy không thích hợp triệu c a n g khôn nhịu n h ư mày nếu là trong nhà đợi dễ chịu nàng không có việc gì ra bên ngoài chạy làm gì lần này vô thanh vô tức liền đi ta chính là muốn đi ở trước mặt hỏi một chút rõ ràng nếu như nàng thật là tự nguyện về nhà vậy ta không có ý kiến nàng thật vui vẻ làm nàng liên hoa con chúa nhưng nếu như nàng là bị bức hiếp vậy ta coi như phá hủy kia trấn tây vương phủ cũng muốn mang nàng ra uy người nói nhỏ chút sợ ta nghi dọa đến bưng kín miệng của hắn tự do thành có không ít trấn tây vương người lời này truyền đến lao nhân gia ông ta trong lỗ thai ý ly ống pháp luật cũng không giữ được ngươi nói ngắn gọn hai người rất mau trở lại đến pháo đài biết được hoàng hậu cùng công chúa hoàng tử đã bị giam lỏng h i ệ n nhiên là hoàng đế bệ hạ lo lắng bọn hắn phá hư kế hoạch sau đó mọi người dựa theo trước đó đã nói xong chuẩn bị bắt đầu s ở t ạ n h ỉ cũng mang lên mặt nạ ngụy trang thành đại hoàng tử bắt đầu chuẩn bị dụi bắt hàn nhất phong rốt cục sắc trời t ố i xuống dựa theo kế hoạch lúc trước h ắ n sớm tắt đèn lên giường chập mắt chờ thời gian qua nửa đêm sắc trời nhất tám thời điểm một đạo mạnh mẽ thân ảnh bay qua pháo đài tường t lặng lẽ bỏ lên trên cửa sổ âm thầm vào đại hoàng tử phòng ngủ nhờ ánh trăng h à n nhất phong thấy được trên giường ngủ say người mặt trong lòng kinh ngạc hắn thật còn chưa có chết xem ra cái kia x ị u đồn không có gà ta bất quá coi như ngươi ngươi thoát khỏi lần trước cũng chạy không thoát đêm nay h à n nhất phong trong lòng âm thầm cười lạnh hai tay của hắn b i ế n chảo nhẹ nhàng đi bộ đến trước giường đưa tay chuẩn bị cắt đứt sợ t ạ nghỉ cổ đúng lúc này một cái tay từ dưới giường dối ra ba bắt lại hắn nhất phong mắt cá chân thừa dị bất ngờ đem hắn cả người kéo tới dưới giường cùng lúc đó trên giường s ở tạ nghi bỗng nhiên l ư ợ lên trốn đến một bên tiếp theo trong nháy mắt tấm kia giường lớn liền kịch liệt lắc lư sau đó răng r ắ c một tiếng vỡ thành mấy khối ga giường đệm chăn cũng xé thành mảnh nhỏ phản phất đông tuyết đồng dạng phiêu đến khắp nơi đều là đợi đến hết thể đều kết thúc s ở tạ nghi nhìn chăm chú quan sát chỉ gặp vốn là giường lớn vị trí triệu càn khôn bắt chéo hai chân ngồi ở chỗ đó dưới mông chính là đã mặt mũi bầm d ợ p rên dỉ gào thảm hàn nhất phong trải ê n tường ngồi. hắn diện, ghế, dựa vào tường mà、ngồi. Tại Tũ đối Lì ạ Đế cầm đầu ngồi một loạt người, Dồ hầu tức cùng một mà đầu ngồi người, sản Helena Hoàng、Hậu、Phân ngồi tả hưu, cả là hắn phụ trách hộ vệ, càng triệu ngồi tại cái loạt tả trách nhất, mà sở tạ hầu Hậu hưu, phụ là trách vệ, khôn vấn nghỉ thì phụ trách thẩm vấn cái này tội phạm giết người. Trải qua thẩm vấn h ắ n nhất phong cơ bản đã c u n g khai khai ra người ủy thác, thác thân phận nhưng là làm sao sợ tàn nghỉ con hàng này trực tiếp mang theo sĩu đồn mặt nạ đi vào phòng thẩm vấn hắn nhất phong nhìn thấy còn tưởng rằng mình bị người ủy thác xáo lộ khi c h ử i hầm lên chẳng khác gì là thừa nhận người ủy thác thân phận người ủy thác thân phận đều bại lộ cái khác cũng liền không có gì đáng giá bảo thủ bí mật lúc trước x ĩ u đồn cùng ước định của hắn cũng đều một năm một m ư ờ i nói ra quả nhiên hắn trước đó lừa gạt đi sợ tan n i bội kiếm chính là vì đánh giết đại hoàng tử về sau giá họa cho sản giờ r ộ i nhà mà cái này cũng là x ĩ u đồn đủ kiểu nhấn mạnh kể từ đó tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía helena hoàng hậu sĩu đồn làm họ nẹ đại công tâm phúc hắn làm người ủy thác các ơ b ả ngươi khác vấn. Vấn là mò nẹt nhà bùi t đến lìa mô đại đế nghiêm nghị nói ngươi hai mươi năm trước chính là hoàng gia người chẳng lẽ đến bây giờ ngươi còn đem mình làm làm mò nẹt nhà người a có chuyện gì còn tại thay mò nẹt nhà cân nhắc ngươi đem ta cái này hoàng đế t a đây trượng phu để ở nơi đâu hệ l e na bị hoàng đế một lời nói nói đến á khẩu không trả lời được nhất thời không có phản bác u ly A m ồ hư lạnh một tiếng đại thủ hất lên nói c ả lạc hẳn đưa hoàng hậu trở về phòng a i cơ phát ra thông cáo giết chết đại hoàng tử chân hung một người khác hoàn toàn đem cái này sát thủ giải vào t ử lao chờ ta mang về đế đô xử lý muốn b ậ n ngã mò nẹt đại công cái này hàn nhất phong là trọng yếu chứng nhân hoàng đế còn không thể giết hắn c h ờ một chút hàn nhất phong đột nhiên hô ta muốn xin phán quyết c h i tháp chẳng cần biết ta là ai chỉ cần thông quan phán quyết c h i tháp liền có thể vô tội phong thích đúng không gia hỏa này còn ôm lấy hy vọng cuối cùng cái này tất cả mọi người là xứng sở lúc này triệu càn không giơ tay lên t ố t vậy ta đến thủ tầng thứ nhất nói hắn quay đầu nhìn về phía sở t ă n g n h i giúp ta đem toàn bộ tài sản áp lên áp hắn chết tại tầng thứ nhất không có vấn đề sợ tang n h i cười nhìn hàn nhất phong một chút ánh mắt kia thấy cái này đệ nhất sát thủ khe run dày vậy ta không xông hàn nhất phong cổ co r ụ t lại lập tức sợ xuống dưới nói thật hắn đến bây giờ đều không có hiểu rõ chính mình là thế nào bị bắt đã cảm thấy mình bị một cố đại lực kéo vào dưới giường sau đó trong nháy mắt toàn thân kịch liệt đau nhức liền vượng vượng hồ hồ được đưa tới nơi này hết thể đều quá nhanh hắn liền đối thủ dùng chính là vo kỹ vẫn là ma pháp đều phân biệt không được hoàng hậu như thế nào bị giam lỏng hàn nhất phong lại như thế nào bị giam giữ bắt đầu tạm thời không đ ể cập tới nói tóm lại hiện tại chân tướng rõ ràng sàn dở dỗ nhà hòa thuận triệu c à n k h ô n đều tẩy thoát quan hệ triệu càn khôn cũng đem chuyện này để ở một bên cùng sợ tạ nghỉ chuẩn bị đi đông ngạo thần châu tương quan công việc nông đây là một ngàn lượng hoàng kim đông ngạo thần châu hội bảo tiền trang vẽ liên vận sợ tạ nghỉ đưa cho triệu càn khôn một tấm tơ l ử i chế tắc kim phiếu hội bảo tiền trang là đại chu triều đình trưởng khống tiền trang cùng loại với quốc hữu ngân hàng tài lực cùng y tín độ tự nhiên không cần nhiều lời t r ư ơ n g này kim phiếu cũng thế tại đại chu các thành lớn chấn đều có thể hối đoái trở thành sự thật kim bạch ngân còn có những này đây là một trăm lượng bạc sợ tạ n h ỉ lại cho triệu càn khôn một túi tiền đây là cho ngươi đi một chút thôn c h ấ n nhỏ thời điểm dùng tiền tiêu vặt vạn nhất không gặp được tiền trang cũng có thể vậy cái này chi tiêu đại chu ngân lượng so tây c ả dầu châu ngân tệ càng lớn càng nặng một lượng bạc ước chừng là m ộ ư ơ i ngân tệ nửa cái kim tệ mệnh giá mà đại chu lại thừa thái bạch ngân cho nên trên thị trường lưu thông phần lớn là bạch ngân hoàng kim cũng không giống phương tây dạng này phổ biến nói thực ra ngay từ đầu sở tạ n h ỉ cũng không có đối triệu càn khôn đi đông ngạo thần châu chuyện này có bao nhiêu quan tâm dù sao hắn vẫn cho là triệu càn k h ô n chính là cái người đông p ư ơ n g nhưng mà triệu càn khôn lại thản nhiên thừa nhận chính mình là tại phương tây ra đời chưa hề đi qua đông phương lúc này mới trêu đến sở tạm nghỉ đối với hắn dặn đi dặn lại làm sàn dở dộ nhà người thừa kế hắn đã từng nhiều lần theo mậu dịch đội tàu tiến về đông ngạo thần châu cho nên đối nơi đó một chút phong thủ có nhiều hiểu rõ làm lao tài xế cho triệu càn khôn giảng không ít hành tàu đông phương chú ý hạng mục nghe được triệu càn khôn l ô thai đều muốn lên kén bất quá người ta có ý tốt cũng phản bác không được học thêm chút cũng là chuyện tốt vì để cho hắn tốt hơn du nhập đông phương hoàn cảnh sở t ạ nghỉ còn dẫn hắn đi lại thị trường chọn l ấ y mấy món đông phương phong cách quần áo không cầu xinh đẹp lộng lẫy chỉ cầu một mạc phổ biến l i ề n tốt dù sao hắn đỉnh lấy một tấm đông phương mặt đại chu tiếng phổ thông nói đến cũng không tệ đổi một bộ quần áo lẫn trong đám người ai cũng nhìn không ra hắn không phải người địa phương nói thật ta đến bây giờ cũng nghĩ không thông ngươi là thế nào đánh chạy c o n kia hồng vương long một bên đi dạo thị trường hai người một bên nói chuyện p h í ế m bắt đầu đây chính là đỉnh tiêm quái vật ta mà lại hỏa kháng cao đến dọa người ngươi lại thế nào lợi hại cũng không trở thành không tới một phút đem hắn b ư c ra nguyên hình dọa đến chạy chối chết đi không muốn hoài nghi ta chính là lợi hại như vậy triệu càn khôn mũi vểnh lên trời châu đến không được thôi đi không muốn nói được rồi sợ t ạ n ý nhất miệng nói thực ra ngay từ đầu nhìn thấy con kia lớn hồng long vũ cánh giống như l à o mệnh đồng dạng bay đi thời điểm triệu càn khôn cũng có chút phủ hắn lúc ấy hé miệng là dự định thử một lần long thức còn nhớ rõ tại nguyên thủy đại lục hắn chó ngáp phải rồi ngộ ra tới thổ tức năng lực a lúc ấy dưới tình thế cấp bách phun ra h ấ p huyết quỷ thân vương cắn dứt đi a đại đế một cái bán thân bất thoại một mẻ mũi lại tương lai đường không rõ tử vong kỵ sĩ cho dung thành k ố i sắt một chiêu này so với phổ thông hỏa diễm ma pháp có thể cao không chỉ một cấp bậc mà thôi lúc đầu triệu càn khôn gặp phổ thông ma pháp không làm gì được đầu này h ư n g long ý tưởng đột phát định dùng kia thổ tức thử một chút thế nhưng là không nghĩ tới vừa mới há mổm còn không có dựng dụng ra đến đâu kia đại hỏa long liền giống như như là thấy quỷ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hiện ra nguyên hình quay người liền bay mất cái này vừa chạy đem triệu càn khôn cũng cho l ó lên một cái lúc ấy hắn còn không có nghĩ rõ ràng nhưng là bây giờ kịp phản ứng kia long tức lực lượng thế nhưng là đến từ đạ gịu sợ a chương bốn mươi ba chỉ có vào chứ không có ra đoan chừng là cái hấp điếm lúc trước triệu càn k h ô n đảo phá đạ ghi sở trái tim một ngụm tâm đầu huyết tới ở trên người trong bất chi bất giác có một bộ phận bị kim cương khô lâu hấp thu chính là cái này một bộ phận giao phó hắn chân long thổ tức năng lực đạ ghi sở là thân phận gì một cân có thể bán năm khối tiền đâu khu khu kéo xa người ta là thái cổ cự long a là tất cả ngũ sắc cự long t ổ tông hắn cái này há miệng tia long thức còn chưa có đi ra đạ ghi sở long uy đã đến cái này mùi vị quen thuộc lập tức để hồng vương long an dở dê nghị đến ra ra cảm giác dọa đến ra hỏa này nước mắt tuân đầy mặt kẻ ra quần chạy trốn m ặ c dù c ù n g chính ự lòng n ấ t quán cao ngạo cao k h chất h k ô g quá t ư n g là sở ắ p chết đến nơi, nghĩ đến cũng không quản được cái chạy, nghĩ không nhiều như đến đến Bất nơi, quản này quả vậy. vừa chạy, xem tani r o n người bình thường, ngược lại là có mấy phần g mắt mấy lại có là dở dê thả t r ệ u càn Cũng chính là khôn ngựa nì một tứ. tạ ý sở biết lao triệu kinh khủng cho rằng an d ở dê có thể là đào tẩu mới có hỏi lên như vậy triệu càn k h ô n đương nhiên không thể nói cho hắn biết chính mình là làm thịt đầu thái cổ long mới đem cái này lòng tôn tử hủ chạy chỉ có thể mập mờ suy đoán còn tốt sở tani cũng không phải truy vấn ngọn một người liền cũng như thế lựa gạt qua hai người tại phiên chợ bên trên đi dạo đi dạo đột nhiên nghe được có người gọi bọn họ danh tự nhìn lại lại là vài ngày trước giúp bọn hắn tại lộ thiên giao dịch trên đại hội đảo bảo tiểu la hoắc là tiểu tử ngươi hai người thấy hắn đều là vui mừng thế nhưng là tiểu la lại mặt lộ vẻ vẻ hư s ầ u ta có việc muốn cùng các ngươi nói hai người nhìn nhau liền đi theo tiểu la đi tới phiên chợ nơi hẻo lánh thế nào tiểu quỷ thần bí như vậy hề hề triệu càn khôn sờ lên đầu của hắn ngoài ý liệu lần này hắn không có phản kháng tiểu ra hỏa nhìn chung quanh gặp không ai chú ý bên này mới thấp giọng nói anna tiểu thư có phiền thoái triệu càn không nghe n h ú g mày tiểu la trong miệng anna dĩ nhiên chính là tuyết liên tuyết liên không phải về vương phụ sao sao là phiền phức nói chuyện chỉ giáo cho tiểu la vểnh lên quyết miệng chầm chầm nói một tuần trước ta tại phiên chợ bên trong l á c t r ù n g hợp nhìn thấy anna tiểu thư cũng tới ta muốn đi lên chào hỏi thế nhưng là khẽ rửa gần lại chú ý tới nàng vẻ u sầu không triển khai giống như có tâm sự ta một trần trời liền không có nói chuyện cùng nàng lúc ấy nhiều người nàng cũng không có chú ý ta cứ như vậy bỏ lỡ đi sau đó ta lo lắng nàng xảy ra chuyện gì liền lặng lẽ ở phía sau đi theo thế nhưng là ai biết nàng tiến vào một nhà tiệm tạng hóa sau đó ngay tại chưa hề đi ra lại không có ra triệu càng khôn n h ị nhữ mày ngươi xác định ta xác định tiểu la quật cường nói ta tại cửa tiệm phụ cận trông một ngày một đêm cũng không nhìn nàng ra cửa tiệm kia còn không có cửa sau ta về sau giả dạng làm khách nhân đi vào cũng không gặp trong tiệm có người khác anna tiểu thư mất tích vậy sao ngươi không có báo quan sợ t a n h ỉ cau mày nói có người mất tích chẳng lẽ không nên trước tiên báo cáo nhanh cho vệ binh sao ta một đứa bé nói lời không ai tin tiểu la lúc này thừa nhận chính mình nhỏ ta trở về cùng sư phó nói thế nhưng là vừa nhắc tới nhà kia cửa hàng hắn liền cảnh cáo ta ít xen vào việc của người khác ta cảm thấy cửa tiệm kia trải khẳng định không đơn giản cho nên cũng không dám nhiều chuyện cho tới hôm nay nhìn thấy các ngươi mới dám nói nói tiểu la vậy mà nước mắt chạy xuống đến ta thật vô dụng thật nhìn thấy nữ hải tử bị người bắt cóc thế mà ngay cả đứng ra dũng khí đều không có ta không tính là cái nam nhân ta quá bất thức ô ô ô ô đừng khóc triệu càn khôn vô vô đầu của hắn ngươi làm rất khá có bao nhiêu người t r ư ở n thành nhìn thấy loại sự tình này thậm chí không trở về quan tâm d ũ khí là cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp nếu như hối hận sự nhát gan của mình kia đầu tiên liền muốn mạnh lên tại triệu càn khôn khuyên giải dưới tiểu la cuối cùng dễ chịu chút ta mang các ngươi đi nhà kia cửa hàng các ngươi nhất định phải cứu anna tiểu thư r a có được hay không yên tâm đi triệu càn khôn cười cười hắn đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra bất quá đã tiểu la tìm được đầu mối mới hắn không ngại đi chuyến một chút tại tiểu la dẫn đầu dưới ba người rất nhanh đi tới tuyết liên mấy ngày trước đây tới qua nhà kia tiệm tạp hóa nơi này sợ tán ý n h ữ u nhữ mày n g ư ơ i biết triệu c a n khôn g hiếu kỳ nói xem như thế đi sợ tán ý nhìn xem cửa tiệm chiếc bài tiệm này quy mô không lớn sinh ý cũng bình thường đừng nhìn nó tầm thường bộ dáng lại nhận tây cực thương hội che chở ngươi nếu là đi vào tốt nhất k i ể m chế một chút ta cũng không phục bồi hắn làm sàn g dở dộ nhà thiếu gia thân phận đặc thủ lo lắng cũng nhiều lần trước bồi triệu c a n khôn đi thương hội tổng bộ đại náo một trận đã đủ trói mắt lần này lại đối mặt tây cực thương hội thế lực hắn cũng không thuận tiện lại ra mặt yên tâm hai người các ngươi ở phía đối diện uống chút trả Giao i ta cho l ô nhân càng khôn cười Nói, càng viên cửa hàng một mặt không rõ ràng cho lắm thật có lỗi chúng ta chưa thấy qua cái gì phương tây mặt nạ đông phương cô nương người chưa thấy qua ta hỏi một chút lão bản của các ngươi nói triệu càng không liền muốn đi đến phòng sông tiểu tử vội vã bận bịu ngăn đón đừng a vị khách hàng này muốn cái gì cùng ta nói là được rồi còn kinh động cái gì l ã o bản cái này tiểu hỏa kế cũng không tầm thường cái này kéo một phát kéo một cái nhìn như tùy ý kỳ thật tẩn chứa võ học cao thâm kỹ xảo xoay t r ò n l ự c đạo nếu là bình thường người cho dù là hai ba trăm cân đại mập mạ cũng bị hắn cho lôi ra đến đi một vòng làm cho c h ó n g đầu hoa mắt thế nhưng là triệu c à n k h ô n là ai k i a xảo kinh dùng ở trên người hắn giống như tại kéo một cái gốc cây căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng tiểu hỏa kế xứ sở lập tức định dùng điểm công phu thật triệu c à n k h ô n liền chờ hắn chiêu này đâu chỉ cần tiểu tử này dám động thô hắn liền có lấy cớ nháo sự đúng lúc này b u ù n g trong truyền đến một tiếng dừng tay một cái vóc người cao lớn nhưng là sắc mặt tái nhuận thân trên b e o băng nam nhân đi ra ưu a là ngươi a thấy một lần người này triệu càng k h ô n bật cười ra hỏa này không phải người khác chính là mấy ngày trước đây bị hắn một c ư ớ c đạp nửa thân bất toại mắt sẹo lão đại tiểu hỏa kế còn muốn nói nhiều cái gì mắt sẹo lại khoát tay háo có chút hữu khi vô lực nói cùng hắn động thủ ngươi cũng nghĩ biến thành ta bộ dáng này sao a tiểu hỏa kế xứng sở ngươi thương thế kia là hắn nói đến đây hắn phảng phất điện giật đồng dạng thu tay lại hoạch một chút tránh về phía sau quầy cười cười xấu hổ ngươi là tìm ta đi mắt sẹo quay người vung lên màn cửa tiến vào vùng trong tới đi ta và ngươi nói chuyện triệu càn khôn cũng nghiêm túc trực tiếp đi theo vào chương bốn mươi b ố cũng không phải là sổ ghi chép sử thi ngươi là tìm đến liên hoa của chúa mắt sẹo nhẹ nhàng ho khan hai tiếng h i ệ n nhiên trước mấy ngày tổn thương có chút nặng đúng vậy a triệu càn khôn nhẹ gật đầu nhìn một chút mắt sẹo kia thảm hề hề bộ dáng cũng cảm thấy h y náy ngươi không sao đi ngày đó là ta có chút kích động không có ý từ a ta không cần ngươi thương hại mắt xẻo thở dài nói làm n g ư ờ i này tài nghệ không bằng người bị đánh chết cũng không có lời á n giận ta tìm ngươi tiền đến chính là muốn hỏi một chút ngươi ngươi cùng liên hoa của chúa đến cùng là quan hệ như thế nào quan hệ triệu càn khôn nháy máy mắt hồi đáp bị vùi dập giữa chợ tác giả cùng trong sách nam số một cảm giác này thế nào mắt xẻo n h í u lông mày nói như vậy xem như bằng hữu đúng không thế nào để ý như vậy ta cùng nàng quan hệ triệu càn khôn cười hắc, hắc. tiểu tử ngươi sẽ không t h ầ mắt mến năng a cảm thấy ngươi xẻo lắc đầu đem ta bắt đến nơi lây tới không phải trấn tây vương đại nhân mà là vương phi bởi vì ta tìm về di thức nhiều năm liên hoa của chúa tuyết liên là ngươi tìm trở về như thế để triệu càng k h ô n có chút ngoài ý m u ố n lấy lòng lão bản lại chọc giận lao bản lao b à kết quả lão bản cũng không giữ được ngươi tổng kết rất sâu sắc mắt xẻo cười cười làm động tới vết thương ho hai tiếng ta muốn nói tại trong vương phủ ngoại trừ v ư ơ n g ra ta hẳn là hiểu rõ nhất liên hoa của chúa ta biết nàng tại vương phủ trôi qua cũng không vui vẻ cũng biết nàng mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng là thực chất bên trong so với cái kia từ nhỏ kiểu sinh quán dưỡng thiếu gia tiểu thư đều kiên cường hơn càng c ố t cường càng biết đại thể nữ hải từ này một thân một mình ở trong vương phủ y mắng đôi kháng lấy tất cả nhìn nàng không vừa mắt người triệu càn khôn hiếp mắt hắn không có tại cái gọi là hào môn n ợ i qua nhưng là cung đấu kịch vẫn là nhìn qua đại khái có thể tưởng tượng đến tuyết liên đã từng tình cảnh về sau thiếu nữ này có lẽ thật chịu không được loại kia trong thâm cung sinh hoạt nàng rốt c ụ c trốn mắt xẻo lắc đầu mà ta cũng lấy tìm kiếm quận chúa hạ lạc danh nghĩa được phái đến tây cạ rào châu phụ trách lên công tác tình báo nghe ngươi nói đến tuyết liên tương đương không thích trấn tây vương phụ a triệu càn khôn có chút không hiểu vậy hắn vì cái gì còn muốn trở về đương nhiên là vì cứu ngươi mắt xẻo nhìn xem triệu căn khôn muốn đại trong vòng m ộ ư ơ i ngày tìm tới hung phạm nàng biết chỉ có thể cầu t r ợ ở trấn tây vương phủ hệ thống tình báo cho nên nàng không tiếp bại lộ thân phận cũng muốn chúng ta hỗ trợ cứu ngươi nhà đầu n g ố c này triệu căn khôn ngoài miệng trách cứ trong lòng cũng rất cảm động nàng xác thực rất ngu ngốc nghĩ đến muốn trở về trấn tây vương phủ thời điểm nàng thế nhưng là một mặt thất lạc phảng phất muốn ra hình t r a tấn trận đồng dạng mắt xẻo cười lắc đầu nhưng khi chúng ta hỏi ngươi hỏi cái này nàng muốn cứu người thời điểm mặt của nàng lập tức minh lãng b ắ triệu đầu thao thao b càn ó i với khôn xem xét cái này không phải liền là bình thường tuyết liên tưởng thay mặt ở bên người ghi chép vợ sao hắn xưa nay không biết nguyên lai、like、có hai quyển triệu càn khôn nhận lấy lật ra thứ một bản đây chính là tuyết liên bình thường mang theo người kia một bản bên trong sổ ghi chép ghi lại lấy nàng cùng triệu càn k h ô n cùng một chỗ mạo hiểm mỗi cái chi tiết thậm chí bao gồm những cái kia nghe vào rất nói nhảm triệu càn k h ô n nói cho hắn biết thần kỳ kinh lịch nhìn xem những ngày ghi lại triệu càn khôn khi thì nhữ mày khi thì lộ ra mỉm cười phản phất một lần nữa kinh lịch hơn nửa năm qua này từng ly từng tí đơn giản lật vài tờ triệu càn khôn mở ra c u ố n thứ hai cùng thứ một bản viết ngoái tựa như vẽ xấu chữ viết khác biệt quyển này viết tương đương tinh tế hơn nữa còn dùng tây cả g i châu cùng đông ngạo thần châu hai loại chính thức văn tự viết đoạn rõ ràng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 hôm nay một đạo cao n ạ o thân ảnh đứng nghiêm trước mặt đạ t h ư ợ n sơ trên thân gánh vác lấy vô số thần binh lợi khí cực địa đại lục vùng cực nam tọa lạc lấy một tòa tên là ôn nhu thành trấn t h à n h này trấn giã man mà thô kệnh hỗn loạn mà ngay thẳng tại thành trấn duy nhất trong thử quán một cái mỹ lệ đáng yêu thiếu nữ chính thụ lấy lòng dạ hiểm độc lão bản á c bách thiếu nữ nhẫn nhịn không được lão bản chỉ trích rốt cuộc quyết định phản kháng nàng cháy hỏng lão bản yêu mến nhất nguyên liệu nấu ăn tại lão bản trong tiếng giống giận g ữ trốn ra phong bếp xuyên thẳng qua tại uống rượu cỏ ra thợ săn ở giữa l một cái không giống bình thường thợ săn xuất hiện tại trước mắt của nàng hắn không có kia dã man cùng bẩn thiệu khí thức để cho người ta xem xét đã cảm thấy thân thiết thiếu nữ không tự chủ được hướng phương hướng của hắn chạy tới nguyên thủy đại lục chỗ sâu vô số nẹ rồi mản sợ dựng tế đàn ép pháp trận trong thiếu nữ tóc bạc ma lực mục đích của bọn hắn là hy vọng bất tử đại đế căn đi ạ tái hiện thế gian rốt cục đã từng làm cả đại lục nghe tin đã sợ mất mật hấp huyết quỷ thân vương chậm rãi thất tỉnh nhưng là chúng ta anh hùng vĩ đại nhất cũng ngay tại trên đường chạy tới chạy vội đại lục phương tây thành thị phồn hoa nhất sư tâm đế quốc thủ đô thánh thành cạ dente xa hoa mà khí phái lớn trong sân đấu trang sử này không có tiền lệ đấu võ đại hội đã tiến vào sau cùng giai đoạn cũng không phải là nhân loại kiếm thánh cùng tinh linh phong vũ giả tranh đấu cũng không phải l ì giật mở ạn long vương cùng đột l ò luyện thủ vệ á c chiến mà là tất cả chủ vị diện sinh vật cùng đến từ địa ngục gác ma ở giữa sau cùng quyết chiến mặc dù mang lên trên ngụy trang mặt nạ nhưng là nhân vật chính của chúng ta vẫn là anh hùng điển hình hắn nương tựa theo vô cùng dũng lực đem đến từ địa ngục truyền kỳ tận thế viêm ma kéo vào k h ẩ chiến ngân linh nam k i n h khí cầu rơi xuống chi điện hấp huyết quỷ cùng người sói truyền thuyết bắt nguồn xa dòng chảy dài một vị tà ác hấp huyết quỷ ý đ ồ đánh vỡ hai đại chủng tộc cân bằng tiến hành cực kỳ tàn ác thí nghiệm nhưng không có nghĩ đến anh hùng của chúng ta cơ duyên xảo hợp ở giữa bước lên mảnh này tội ác thổ điện chương bốn mươi lăm ta yêu thế giới này so bất luận kẻ nào đều yêu bưng lấy tuyết liên bút ký triệu càng k h ô n đọc một chút v à n mắt vậy mà bắt đầu phiếm hỏng nha đầu này ta lúc đầu giảng cho nàng nghe thời điểm còn nói ta nói n h ả n khoác lắc tới triệu c à n k h ô n lau mắt n g u y ê lai đều ghi vào thi vào sử b ê người t r o n ai, n g làm dàng sao dễ dàng như về y tin tưởng ngươi khác đâu. Ta ngươi nàng tin khác thấy, đâu. dài xẻo trong vào yêu bên sử sau lật nhìn xem cuối cùng đi triệu càn khôn về sau nhanh lật vài tờ rốt cuộc tìm được kết cục vị này đại anh hùng tạo ý lì ô n g gặp hãm hại s ô n g sáo phán quyết c h i tháp đánh bại thủ tháp thánh kỵ sĩ sau khi ra ngoài tại hồng nhan chi kỷ hiệp trợ hạ bắt được h u phạm cuối cùng, đại anh hùng cùng hồng nhan c h i kỷ của hắn ngồi lên đ ỏ ngang phiêu dương qua biển tiến về đông ngạo thần châu tiếp tục bọn hắn mạo hiểm kiếp sống hết t r ọ n bộ chỉ là thánh kỵ sĩ n h à đầu này liền an bài cho ta như thế cái cuối cùng của ta triệu càng k h ô n nhúm bay khép lại trang sách đối mắt xẻo nhẹ gật đầu cảm ơn ngươi lần này ta càng có lý h ơ n tử đi đông ngạo thần châu một chuyến ngươi vẫn chưa rõ sao mắt xẻo cau mày nói nàng cùng với ngươi rất vui vẻ nhưng là nàng biết những cái kia bất quá cùng trong sách cố sự đều là n ộ n g ảo mà thôi n g ộ n tỉnh về sau nàng vẫn như c ũ là tây cực bờ biển liên hoa q u n chúa là trấn tây vương nữ nhi mà ngươi vẫn như cũng là một cái bốn biển là nhà lam nhân không ta cũng không phải lam nhân triệu càn k h ô n thu hồi hai q u y ề n bút ký đứng gậy mỉm cười nói ta là một cái ma pháp sư một cái có thể để cho mộng đẹp vô hạn kéo dài thậm chí biến thành sự thật ma pháp sư mắt s ẻ o ngây ngẩn cả người sững sờ nhìn xem triệu càn k h ô n hắn còn chưa từng thấy dạng này không nhìn thế tục quy tắc người nhưng là nghĩ đến cái kia lực lượng kinh khủng mắt s ẻ o cảm thấy có lẽ hắn thật có thể cải biến thế giới này rời đi tiệm tạp hóa tiểu la cùng mắt xẻo đi tới thế nào không chút triệu càn khôn cười nói hết hệ còn dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành ta muốn đi đông phương đại lục bất quá ở trước đó triệu càn khôn sờ lên cái cảm còn phải đi xem cái bệnh nhân tự do thành bờ biển bệnh viện ba tầng xa hoa trong phòng bệnh toàn thân băng vải thứ phong ngay tại an tâm dưỡng thương lúc trước triệu càn khôn xí hỏa t h â n kiếm tại một khắc cuối cùng thu hồi ma lực kết quả chỉ là tạo thành r a bỏng loại này lớn diện tích bỏng tại triệu càn khôn kiếp trước địa cầu đều xem như vô cùng nguy hiểm thương thế xử lý đặc biệt phiền phức rất có thể mất mạng nhưng là ở chỗ này dựa vào thần kỳ sinh mệnh ma pháp da bỏng chỉ cần xử lý kịp thời liền thật chỉ là vết thương da thịt trải qua trị liệu về sau chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền không có đáng ngại nhìn từ góc độ này có lẽ thế giới này chữa bệnh kỹ thuật dành trước địa cầu rất nhiều năm cũng khó nói khi xoay một tiếng cửa phòng bệnh mở ra triệu càng k h ô n dẫn theo một rổ hoa quả cùng sợ tạm nghỉ cùng đi tiến đến hai ngày này cảm giác thế nào triệu càng khôn cười hì hì buông xuống quả rổ nhìn dạng như vậy một chút cũng không có làm tội khôi họa thủ tự giác trải qua mấy ngày nữa khôi phục thứ phong đã có thể ngồi dậy hắn chống đỡ thân thể s ở tạ nị vội vàng đi lên dịu hắn bắt đầu đầu tiên đến chúc mừng ngươi thông quan phán quyết chi tha á thứ phong trong giọng nói là từ đáy lòng kính nghệ nói thực ra ta ngay từ đầu thật không nghĩ tới ngươi có lợi hại như vậy cho nên ngươi liền muốn ta dù sao cũng phải chết không nếu như để cho ngươi giết chết miễn cho ta bị phía sau đám kiêng n ư u quỷ xả thần ngược đái triệu càng khôn trận trắng mắt ta nghe s ở tạ nị nói ngươi còn dự định cùng ta đồng quy vu tận lấy chính khí tiết đây là cái gì dám cho ăn cướp thứ phong mặt hơi đỏ lên là ta quá tự cho là đúng ngươi thật sự quá tự cho là đúng triệu càn khôn cười nói ngươi cũng quá đánh giá cao dũng khí của mình cuối cùng còn không phải không có xuống dưới tay đúng rồi nghe nói ngươi vẫn là đem e o ly mua lại rồi triệu càn khôn n h í u lông mày không phải ta mua thứ phong nhìn một chút sợ tạ nghi ta biết chính mình phải làm làm thủ tháp người đối phó ngươi thời điểm liền suy nghĩ chính mình có thể sẽ chết cho nên xin nhờ s ở tạ nghi nếu như ta chết rồi hy vọng hắn có thể giúp ta chuộc ra e o ly kết quả kết quả ngươi không chết hắn cũng chuộc ra rồi triệu càn khôn quanh tay vòng tay hơn nữa còn đem phong thích đây là ta o tứ. Thứ phong cố hết sức Phong cố lắp đ ầ uy hắn thuộc về biển cả, không hồ Nhưng muốn biển nên sống ở trong hồ cá. Nhưng là ngươi là là cả, cá. về ở ê u nàng A. tứ r i cười nói, ệ u can c khôn như nàng vậy để thứ ừ ngươi n i s mệnh rời đi. Mặc dù ta không hoàn thành lần h rời đi. dù ta t thủ t h á phong n ư n sản g là là lệ dở rổ hầu phá h tức vẫn là phá lệ cho ta Thứ đại xá. h p o cười nói chờ ta thương lành liền đi ra biển làm một thủy thủ nếu có duyên có lẽ còn có thể gặp lại đi đúng rồi sợ t a n hỷ cật lực xoay qua thân thể đi đủ góc tường đặt vào c h ô i này thư kiếm ta nói qua chỉ cần khôi phục tự do liền đem thanh kiếm này trả lại cho ngươi ai nói triệu càn khôn đ ệ xuống thứ phong tay ngươi nói là hoàn thành phục dịch về sau sự thực là ngươi chỉ hoàn thành chín mươi chín lần một lần cuối cùng thất bại cho nên còn chưa tới ước định thời điểm sao có thể tính như vậy làm sao không thể tính như vậy triệu càn khôn cười khuyên đ ủ ngươi cũng đừng khách khí với ta ta muốn thanh kiếm này chỉ có thể đem bán lấy tiền nhưng là bây giờ ta tuyệt không thiếu tiền vừa giúp đỡ một nhà thương hội cùng một cái hội quỹ đầu tư phú khả địch quốc nha loại này bảo kiếm vẫn là phối ngư dạng này anh hùng càng tốt hơn s ở tạ nghỉ cũng ở một bên giúp đỡ khuyên đúng a đúng a lại nói cha ta nói ngoại trừ đại xá hứa hẹn đưa cho ngươi kia một n g à n kim tệ cũng như thường lệ thanh toán ta đã cho triệu c à n khôn tính mua ngươi thanh kiếm kia hai người ngay cả thật mang giả dừng lại lắc lư cuối cùng để s ở tạ nghỉ nhận trôi kiếm này an ủi hắn hảo hảo dưỡng bệnh về sau rời đi bệnh viện gần nhất một chiếc tiến về đông nạo g thần châu thuyền sẽ ở minh thiên khải hàng làm xong chuẩn bị đêm nay chính là triệu c à n khôn lưu tại tây cả dập châu cuối cùng một đêm ban đêm sợ tạ nghỉ tại hà yêu ca tửu quán mời triệu c à n khôn uống một chén cuối cùng dặn dò vài câu nhà chúng ta tại tây cực bờ biển cũng có thương hội đến bên kia nếu có cái gì cần hỗ trợ liền đi liên hệ bọn hắn nói hắn cho triệu càng k h ô n liên hệ địa chỉ cùng một phong thư đề cử triệu càng k h ô n thu hồi vật liệu đối sở tàn nghỉ cười hì hì nói ta lần này đi nói không chừng muốn tìm cái tia c h ấ n tây vương p h i ề n phước ngươi trả lại cho ta thư đề cử liền không sợ liên lụy đến các ngươi sản dở dồ nhà ai bảo ngươi là bằng hữu ta đâu s ở tàn nghỉ ha ha cười nói ta sản dở dồ nhà có thể tích lũy to lớn như vậy tại phú tại trên buôn bán như thế thành công dựa vào là không chỉ có riêng là được trời ưu ái vị trí địa lý tây cực bờ biển trấn tây vương nguyên thủy đại lục nam cung g i a sư thiếu đế quốc bị rộp gia tộc vĩnh diệu đảo mua hàng v â n v â n v â vân. n chúng ta cùng mỗi cái thương nghiệp đồng bạn đều duy trì trên trăm năm hữu nghị đây cũng không phải là đơn thuần thương nghiệp thủ đoạn có thể làm được nói sợ ta n g h ỉ cười nói chúng ta sản dợ dội nhà đối đ ạ i bằng hữu nhất là thực tình cái này cũng nói rõ các ngươi đều rất biết chọn bằng hữu triệu càng khôn cười dơ chén rượu lên yên tâm đi ta cũng có thể hứa hẹn cùng các ngươi gia tộc thành lập trăm năm hữu nghị ha ha ha vậy ngươi trước sống đến một trăm năm rồi nói sau s ở tạ n h ỉ cũng d ơ ly rượu lên cùng triệu càn khôn đụng đụng hai người nhìn nhau cười một tiếng uống một hơi cạn sạch uống xong rượu hai người về tới sản dơ rổ pháo đài lúc đầu triệu càn khôn cùng s ở tạ n h ỉ đều là ở tại biệt thự nhưng là gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy sản dơ rổ hầu tức sợ hãi m ò nẹt nhà còn có hậu chiêu liền để cho hai người chuyển về pháo đài ở từ tư tâm góc độ xuất phát hắn chỉ là lo lắng cho mình nhi t ử an toàn về phần triệu càn khôn ngược lại là hư tâm để vị cao thủ này đến chợ trận gia tăng một chút pháo đài an toàn chỉ tiêu bởi vì gần nhất một mực tại hối hả n g ư ợ c xuôi sợ tạ nghi có chút mệt nhọc sớm ngủ rồi triệu càn khôn ngược lại là tinh lực dồi dào cực kỳ trong lúc rảnh rỗi tại pháo đài lộ thiên trên ban công thổi một chút gió biển ngắm sao hào hứng không tệ a một đạo giọng trầm thấp từ phía sau chuyển đến triệu càn khôn đều không cần quay đầu thanh âm kia mặc dù nghe cũng không như thế nào to nhưng là lực lượng mười phần hiển nhiên là cái công lực không cạn cao thủ cả tòa trong thành bảo có bản sự này chỉ có danh sưng cả rảo đại lục thứ một đại lực sĩ thanh kỵ sĩ cạ là h ẳ n người cũng là a triệu càn khôn cười ha ha hơn nửa đêm không cần trông coi hoàng đế bệ hạ chạy tới nhìn mặt trăng a c ả l ạ hàn đi đến triệu càn khôn bên người cùng hắn song song mà đứng ngắm nhìn bầu trời ngươi biết không có một loại thuyết pháp kỳ thật trên bầu trời có hai cái mặt trăng ồ triệu càn khôn ngược lại là chưa nghe nói qua đây là vài thập niên trước mà hồn đại sư nói lên lý luận c ả l ạ hàn cười nói hắn đo lường tính toán qua mặt trăng vận hành quỹ đạo ra kết luận nếu như mặt trăng chỉ là một cái đơn độc thiên thể như vậy quỹ đạo của nó phải cùng hiện tại có chút khác nhau cụ thể lý luận ta không hiểu trong ó m mạng lại, đại hồn cho sư đó liền bao quát dưới chân đại địa là tròn điểm này bọn hắn đối với thiên thể cùng vũ trụ lý giải mặc dù không có hiện đại địa cầu như vậy hệ thống cùng khoa học nhưng là so với cổ đại địa cầu văn minh tại một số phương diện lại muốn trước tiến rất nhiều đương nhiên không d ậ y nổi các l ạ hàn cười cười ta nghe m à hồn đại s ư nói mặt trăng vận hành ảnh hưởng tới thế giới này các mặt t ỷ như t r i ề u tịch t ỷ như khí hậu thậm chí còn có nguyên tố lưu động v â n v â n chính là bởi vì có mặt trăng tồn tại thế giới của chúng ta mới có thể thuận lợi vận chuyển các loại sinh vật mới có thể phồn diễn sinh sống nhưng là hiện tại chứng minh chúng ta mắt thường có thể nhìn thấy cái này mặt trăng kỳ thật không đủ để có lực ảnh hưởng lớn như vậy trợ giúp thế giới này vận chuyển càng nhiều là mặt trăng về sau cái kia càng lớn lớn thiên thể mạng hồn đại sư gọi là á nguyệt nói c á l à hẳn thở dài chúng ta mỗi ngày chỉ có thấy được ngăn nắp xinh đẹp mặt trăng từ xưa đến nay nhiều ít họa tác nhiều ít thơ ca đều tại tán tụng ánh trăng vẻ đẹp thế nhưng là chúng ta nhưng lại không biết chân chính để thế giới này vận chuyển bình thường để chúng ta dựa vào sinh tồn nhưng thật ra là kia giấu ở phía sau á nguyệt triệu càng khôn hít mắt cái này cao lớn thánh kỵ sĩ tựa hồ trong lời nói có hàm ý a người không phải là không như thế c á lạ hẳn xoay người lại dựa vào lan can thường thường trước mặt người khác nhận tán tụng hưởng thụ ngàn vạn quang hoàn cũng không phải thật sự là anh hùng mà những cái k i a chân chính yên lặng thủ hộ nhân loại cứu vớt thế giới anh hùng lại ẩn giấu đi bắt đầu tại đông đảo đại chúng bên trong triệu can k h ô n đã hiểu cái này c ạ l à hạn cùng lúc trước c a m a z o n hoài nghi hắn kỳ thật chính là giết chết thái cổ lòng anh hùng hắn h á to miệng muốn bệnh cái lý do hồ lợi qua thế nhưng là trong lòng do dự một chút lại từ bỏ lúc trước hắn có thể chịu một đao đến triệt tiêu c a m a z o n lo nghĩ nhưng là bây giờ làm sao bây giờ h ắ nếu sông phán sáo q u y t thắp chi như camason trên t bạn người nhìn o t i hoài h nghi còn có thể hồ lộng qua như vậy bị cạ lạ hẳn hoài nghi cơ bản cũng là không có chạy coi như mình lấy ra chứng cứ phản bác cái này nam nhân cũng sẽ không thay đổi cái nhìn a nghĩ tới đây triệu càn khôn cầm lan can tay đột nhiên siết chặt xoát một tiếng đã cầm thạch chế tắc chắn ngang lại bị hắn bóp cái vỡ nát đừng quên lúc này cạ l à hẳn chính tựa ở trên lan can lan can đột nhiên vỡ nát bất ngờ không đề phòng cường tráng thánh kỵ sĩ lập tức từ trên ban công thai hạ xuống cái này ban công cách mặt đất cũng liền hơn mười mét coi như t é xuống đối thánh kỵ sĩ tới nói cũng không có gì lớn thế nhưng là đột nhiên mất đi cân bằng vẫn là để cạ lạ hẳn một trận l u ố n c u ố n tay chân đúng lúc này một cái tay dôi xuống tới kéo lại cạ lạ hẳn chừng hai m hai trở lên vượt qua bốn trăm l i ờ o u n giờ cư thể cứ như vậy bị triệu c ả n khôn một cái tay bắt lấy tại dưới ban công mặt lúc cần lúc hiện giống như một cái đại hào đồng hồ quả lắc triệu c ả n khôn mỉm cười đem cạ là hẳn kéo đi lên vô vô trên người hắn đá vụ n một phấn cười nói lại cao lại dễ thấy địa phương đợi là dễ chịu nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm hơi không chú ý liền muốn rơi xuống dưới a cạ là hạn ngồi dưới đất nhìn cái này triệu c ả n khôn con mắt đột nhiên bật cười có chút bất đắc dĩ lắc đầu tốt ta ta tôn trọng ý kiến của các ngươi đương nhiên nếu như các ngươi ngày nào đó cải biến chú ý quyết đ ị chương ra một du thuyền gặp gỡ bất ngờ sáng sớm hôm sau triệu càn khôn liền mang theo hành lý dựa vào tiến về đông nạo thần châu tàu chở khách kỳ thật cũng không có gì có thể mang đồ long súng hắn tùy thân vác lấy phòng thân trong ba ngoại trừ tuyết liên lưu lại bất kỳ giới tử tu di hội dịch dung mặt nạ sở tạm nghỉ giúp hắn chuẩn bị ngân lượng thư giới thiệu mấy món đông ngạo thần c h â u phong cách quần áo còn có một số lương khô bên ngoài cũng không có gì khác cơ bản cũng là một cái va li sách tay lớn nhỏ cũng là nhẹ lắp đặt t r ợ t tại bến tàu cùng sở tạm nghỉ cùng một khối để đưa t i ế n hải cầm phu nhân cáo biệt về sau tàu chở khách chậm rãi c á c cảng đây là một chiếc cảng tự do sản xuất cự kình cấp viễn dương tàu chở khách trọng tải vượt qua một và tấn tối cao đón khách lượng có thể đạt tới hai người cái này quy mô thuyền tại trên địa cầu cổ đại là khó có thể tưởng tượng mà cái này Chứ nhờ vào thế giới này tinh diệu tạo thuyền kỹ thuật càng quan trọng hơn phải quy công cho thế giới này đặc sản thần kỳ vật liệu nói chính xác hơn là đông nạo thần châu đặc hữu vật liệu gỗ mọi người đều biết tây cả giữa châu phòng ốc nhiều lấy đất đá kết cấu làm chủ mà đông nạo thần châu phòng ốc thì phần lớn là chất gỗ kết cấu rất nhiều người đem cái này đổ cho văn hóa khác biệt thật tình không biết văn hóa khác biệt phía sau nhưng thật ra là sinh thái địa lý ở giữa khác biệt so với vật liệu gỗ vật liệu đá càng khó gia công cùng vận chuyển nhưng là so với vật liệu đá vật liệu gỗ cũng tương đối yếu đ t cho nên bình thường tới nói dân cư nhà dân sử dụng thuận tiện vật liệu gỗ dựng pháo đài cứ điểm sử dụng vật liệu đá kiến trúc là so sánh hợp lý nhưng là tại đông nạo thần châu cho dù là rất nhiều quân sự kiến trúc cũng phần lớn là dùng vật liệu gỗ hay là gỗ đá hỗn hợp kết cấu t ỷ như pháo đài nên móng cùng tường vây là dùng vật liệu đá mà lầu tháp cùng kiến trúc chủ đạo vẫn là vật liệu gỗ còn có cung điện miếu thờ những này to lớn kiến trúc tại phương tây bình thường dùng gạch đá sửa nhà nhưng là tại đông p ư ơ n g lại là một nước chất gỗ kết cấu đây là bởi vì đông p ư ơ n g đặc biệt hoàn cảnh địa lý sản xuất đặc biệt chất lượng tốt vật liệu gỗ đông n ạ o thần châu đặc l ư u gỗ chắc thuộc vật liệu gỗ tỉ mỉ cứng rắn thậm chí có thể so sánh sắt thép nhưng lại có thể phiêu p h ù ở trên mặt nước nhịn hư thối không dễ đốt nhưng nói là tạo thuyền lựa chọn tốt nhất cũng chính là dựa vào gỗ chắc chế tạo thuyền năm đó đông n ạ o thần châu đội tàu mới xuyên qua mấy ngàn km ốn lượn c h i hải đổ bộ tây cả rào châu chớ xem thường ốn lượn c h i hải làm liên thông hai đại dương hẹp dài hải vực nơi này khí hậu hay thay đổi hải lưu cực kỳ phức tạp bởi vì thủy sản phong phú còn nghỉ lại lấy rất nhiều to lớn hải quái cho nên đồng dạng thuyền nhỏ rất khó vượt qua cái này mấy ngàn km hải vực chỉ có dựa vào gỗ chất chế tạo cự hình tàu chuyến mới có thể vượt qua nơi này sóng gió đứng ở đầu thuyền thổi mang theo mùi tanh gió biển triệu c à n không chợt cảm thấy tâm thần thanh thản đây là hắn đi vào thế giới này sau lần thứ hai ngồi thuyền lần trước tại thái lan băng hải mặc dù khí hậu rét lạnh nhưng là mặt biển phi thường bình tĩnh ngoại trừ gặp hải tặc tập kích bên ngoài một đường ngược lại là mười phần thuận lợi lần này mặc dù khí hậu tương đối ấm áp nhưng là ngồi tại vạn tấn thuyền lớn bên trên triệu c à n k h ô n vẫn có thể cảm giác được thân tàu có chút chập trùng. có thể thấy được nơi này hải dương muốn so kia băng hải khó chinh phục được nhiều vị nữ sĩ này không muốn lãnh đ ạ m như vậy nha chính hưởng thụ lấy gió biển triệu càn khôn đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một câu không thế nào tiêu chuẩn tiếng thông dụng quay đầu nhìn lại chỉ gặp một cái quần áo lộng lẫy đông phương nam nhân bên người đi theo hai tên hộ vệ bộ dáng người ngay tại hướng một cái phương tây mỹ nữ bắt chuyện ta chỉ là nghĩ mời ngươi ăn cái cơm ngay tại trên thuyền khách quý phòng ăn không có quan hệ gặp nữ t ử không có đáp ứng nam nhân tiếp tục cố gắng chỗ nào đều có loại người này a triệu càn khôn thở dài lúc đầu không quá muốn quản loại này nhàn sự dù sao sở t ạ nghỉ an bài cho hắn chính là xa hoa tàu chở khách lên thuyền không phú thì quý kia nữ cũng hẳn là cái nào đó quý tộc phú thương nhà nữ quyến nam tử này nhiều nhất chỉ là dựng cái ngượng ngập cũng không dám làm chuyện khác người gì thế nhưng là nữ nhân kia cự tuyệt thời điểm xoay người lại đúng lúc bị triệu càn k h ô n thấy được mặt là nàng triệu càn k h ô n nhịu nhúm mày n h ú n b a i đi ra phía trước ngươi làm sao tại cái này a triệu càn khôn đối nữ tử kia cười nói để cho ta dễ tìm đi thôi chúng ta đi ăn cơm đi nữ tử thấy hắn xứng sở lập tức lộ ra mỉm cười đưa tay để triệu càn khôn dắt đi theo hắn rời đi n g u y ê n lai danh hoa có chủ kia đông vương nam tử núi bay mang theo hai người thủ hạ rời đi không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi hai người đi vào vùng nhỏ trên tàu nữ tử nở nụ cười xinh đẹp đối triệu càn khôn nói nhìn không ra ngươi cũng sẽ anh hùng cứu mỹ nhân mà ta cứu được cũng không phải ngươi triệu càn khôn núi bay nếu để cho dị u y ẩn thấy có người quấy dối ngươi nói không chừng ba tên kia liền muốn chịu đau khổ dị ẩn là dã tường vi gánh siết thú tuần thú sư danh tự mà cái này tuyệt mỹ nữ tử chính là giã tưởng vi gánh x i ế p thú đương ra hòa đán ỷ xạ bợ lạ ban đầu ở cạ d ẽ n thị thành ỷ xạ bợ lạ cùng triệu càn k h ô n có duyên gặp mặt một lần làm dựa vào mị hoặc thuật đi thiên hạ gánh x i ế p thú đương ra triệu càn k h ô n là nàng nhiều năm như vậy bên trong cái thứ nhất gặp phải hoàn toàn không có c h ú n g thuật nhân loại bởi vậy ỷ xạ bợ lạ đối với hắn ấn tượng rất sâu gặp nhau chính là duyên phận ngươi vừa nói muốn mời ta ăn cơm ta thật là nha ỷ xạ bợ lạ mang theo nũng nịu ta có thể nghe nói à ngươi thông quan phán quyết tri tháp thắng được một số lớn tiền thường nha ngươi tin tức đủ linh thống a triệu càn khôn mở to hai mắt nhìn kia là đương nhiên Y xạ vợ là nghiêng đầu cười một tiếng ngày đó ta vừa lúc ở tự do thành diễn xuất đây chính là ta chức nghiệp kiếp sống bên trong tỷ lệ đặt ghế thấp nhất một lần về sau mới biết được nguyên lai、like、người xem đều bị ngươi hấp dẫn đi ta cũng là nhìn ảnh chụp mới biết được nguyên lai、like、ngươi gọi triệu càn khôn a xem ở ta nổi danh như vậy phân thượng triệu càn khôn cười có chút túi đầu hướng phía phòng ăn dùng tay làm dấu mời ngươi tiêu phí ta tính tiền hai người tới trên thuyền phòng ăn nơi này không hổ chứ danh xa hoa tàu chở khách phòng ăn trang trí khảo cứu món ăn đầy đủ hai người tìm cái gần cửa sổ chỗ ngồi xuống gọi tới nhân viên phục vụ hoặc tiểu dáng thật đúng là không ít lật ra menu nhìn xem rực rỡ muôn màu món ăn triệu càng k h ô n cảm thán một tiếng phía trên này đồ ăn vẫn là lấy các loại hải sản vì đặc sắc tới tự do thành nhiều ngày như vậy đại đa số thời điểm đều tại trong lao vừa qua triệu càng k h ô n thật đúng là không h ả o h ả o ăn một bữa hải sản liền điểm một cái b ố n lượn chi hải nam bộ đặc sản từ long tôn lại muốn chút x à si mi so hến cùng nhiệt đới hoa quả còn y xã bỡ lạ chỉ cần một lớn phần bò bít tết một phân quen còn có một chén rượu mạnh cùng một đĩa bột tiêu cay làm ỵ xạ bợ lạ điểm bột tiêu cay thời điểm nhân viên phục vụ trần c h ờ một chút liên tục hướng nàng xác nhận cuối cùng tạo ỵ xạ bợ lạ kiên trì dưới mới c h u y ể n tờ đơn rất nhanh hai người đồ ăn dân g đủ bày ở trung ương nhất chính là thị trường tử long tôm loại này tôm h ù n g không tính sợi dâu cũng có gần dài một mét giáp sát dày đặc cần dùng đặc thù cái cẳng cậy mở mới có thể ăn được bên trong ngon tôm thịt triệu c a n khôn cầm lấy cái kìm nhanh chóng t á khai tôm hùm xác đồ ỵ xạ bợ lạ dùng tay làm dấu mời đến thúc đẩy đi ỵ xạ bợ lạ mỉm cười ta còn là càng ưa thích ăn thịt nói nói à y xạ vợ lại dùng cái nĩa xâm một khối nhỏ đặt ở bột tiêu cay bên trong lăn một vòng dính thật dày một tầng quả ớt sau đó cả khối để vào trong miệng nhấm ướt nhắm mắt lại nhấm nháp biểu tình kia đừng để cập nhiều hưởng thụ cái này quả ớt ăn ngon như vậy sao triệu càn khôn cũng đến qua thế giới này bò b í t tết cảm giác cùng địa cầu không có gì khác biệt hắn tò mò múc một món q u ả ớt mặt bỏ vào trong miệng của mình t a thảo thảo thảo ngay tại kia màu đỏ bột phấn tiếp xúc đến bữa lưỡi một nháy mắt triệu càn khôn cũng cảm giác một đám lửa tại trong miệng nổ tung hắn vội vàng cầm lấy một chén chanh nước rót vào trong miệng thế nhưng là đối kia nóng bỏng cảm giác không có chút nào làm dịu dưới tình thế cấp bách hắn bắt vài miếng xạ xì m ì nhét vào trong miệng băng lánh mề mại lát cá bao trùn tại trên đầu lưỡi ngược lại để hắn dễ chịu một chút bất quá tải tưởng tượng của hắn bên trong. tia x ả xì m ỉ tựa hồ tại lửa nóng trên đầu lưỡi đã biến thành lát cá nướng nhìn thấy triệu càn khôn kia thống khổ dáng vẻ ỵ xạ b ỡ l à hì hì cười một tiếng cầm lấy chính mình ly t i ê u nước dùng ngón tay tại chén x ô i theo dạo qua một vòng sau đó đưa cho hắn triệu càn khôn cảm giác được ly t i ê u t ử bên trong nước bị phụ lên một loại nào đó ma pháp hắn lấy tới uống vào trong miệng lập tức trong miệng rốt cuộc không có nóng bỏng cảm giác ngay cả đầu lưỡi phảng phất đều tiêu sưng lên hoặc đây là cái gì quả ta triệu càn khôn đem lát cá nướng nuốt xuống lắc đầu cười khổ nói ta cảm thấy ta rất có thể ăn tay cái này làm sao lợi hại như vậy ngươi xác thực rất đáng gờ rồi y Sa B ợ lạ cười nói người bình thường dính vào một chút xíu cũng có thể bị choán quá khứ ngươi không có n g ấ t đi đã là thật to lợi hại vậy ngươi còn không nhắc nhở ta triệu can không đoán giận nói ta chính nhắm mắt lại hưởng thụ mỹ t h ự c đâu ai biết ngươi ăn vụ a y Sa B ợ lạ giới thiệu nói đây là nguyên thủy đại lục đặc sản địa ngục quả ớt được xưng là ác ma đồ ăn c h a y độ cực cao nhưng là hương vị phi thường thuần mỹ cho nên đồng dạng chỉ ở làm lớn nồi thức ăn thời điểm thả một chút xíu cũng đã là để cho người ta toàn thân đổ mồ hôi cực tay xử lý giống ngựa như thế trực tiếp ăn một môi không có cây chết đều tính là mệnh lớn chủ yếu càn không che miệng thầm nghĩ xác thực hắn hiện tại tầng này ra người là lấy tài liệu từ tận thế viêm ma đây chính là trời sinh hỏa kháng cực cao truyền hồng kỳ quái v ậ t m à vị c â y kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là một loại hương vị mà là đau nhức cùng nóng hỗn hợp cảm giác cho nên không chỉ đầu lưỡi làn da cũng sẽ có nóng bỏng cảm giác theo l y tới nói ác ma hẳn là đối vị c â y có rất cao kháng tính phi thường có thể ăn c â y mới đúng coi như tận thế viêm ma nhục thể trải qua tái tạo thành người các phương diện thuộc tính có chỗ rút lại An c n h cũng hẳn là xa xa siêu việt ư ờ i b ì n h h t ư ờ n g mới đúng, ngay cả hai ắ n không đều được, chịu cái đột nhiên xảy ra d ị biến triệu càn khôn bình phục hô hấp thời điểm gặp đối diện ỵ xạ bợ lạ lại xâm một khối mang máu bò bít tết tại địa ngục quả ớt bên trong lăn lăn một vòng để vào trong miệng một mặt thỏa mãn ta nói ngươi đây đều có thể mặt không đổi sắc ăn hết ngươi cái tên này không phải là một cái ác ma à. triệu càn khôn vừa nhìn thấy kia quả ớt mặt cùng nước miếng hỗn hợp trong n h y mắt liền cảm giác đầu lưỡi một trận nói nói ỷ xạ bợ l à trong miệng còn nhai nuốt lấy thịt bò không lộ r ă n g mỉm cười vậy ngươi nói ta là cái gì ác ma đâu ta xem một chút ta dáng dấp xinh đẹp như vậy dáng người tốt như vậy khí chất lại câu người sẽ còn ma pháp đặc biệt tam hiểu mỹ h o ặ c thuật triệu càn khôn híp mắt đánh giá trước mặt mỹ nhân ngươi khẳng định là một đầu rào quyền ma、Phúc. triệu càn khôn đáp án để ỷ xạ bợ l à không có khống chế lại trực tiếp phun tới địa ngục quả ớt bột phấn vẩy ra ra phun ra triệu càn khôn một mặt con mắt của ta a a a a a địa ngục quả ớt làn ra trạm thử đều muốn nổi bóng tiến vào con mắt còn đến mức nào triệu càn khôn trực tiếp x u ố n g lên l a n lộn đầy đất t r e o đến trong nhà ăn những khách nhân nhao nhao ghém ắ t phục vụ viên một đường chạy chậm tới tiên sinh cẩn trợ rút sao không có việc gì không có việc gì ý xạ b ợ là ngăn cản nhân viên phục vụ đi đến triệu càn khôn trước mặt dùng tay mỏ sờ mặt của hắn thanh lương ma lực chuyển đến lập tức tiêu xương hóa giải đau đớn triệu càn khôn cũng theo đó an tính lại thật xin lỗi thật xin lỗi ta thực sự nhịn không được đỡ triệu càn khôn ngồi trở lại chỗ ngồi ý xạ vợ lại che miệng cười khẽ bất quá ngươi đáp án kia là cái quỳ gì Ta có xấu như vậy s loại, loại này ác ma thực lực cương đại trí lực siêu quẩn còn tinh thông biến hóa ma pháp am hiểu lựa gạt nhưng duy trì có nguyên hình tướng mạo có chút có lỗi với người xem nghe nói cho dù tại trong địa ngục cũng thường xuyên bị cái khác ác ma chỗ chế dây ước đem một vị mỹ nữ ví von thành rào quệt ma đơn giản cùng mắng chửi người lớn lên giống chư bắt giới hắn gì hai đồng dạng nói không chừng ỵ xạ vợ lạ cũng không phải là kinh ngạc mà là cố ý xì hắn một mặt tốt ta n g à i không phải ác ma là mỹ lệ không tì vết thiên sứ chẳng phải là được triệu càn khôn là sợ nàng quả ớt công kích tiếp tục ăn chính mình hải sản lại nói ngươi làm sao muốn đi đông ngạo thần châu rồi gánh x i ế p thú những người khác đâu bọn hắn đều đang nghỉ ngơi ỵ xạ b ợ lạ lại ăn một ngụm thịt bò dù sao chúng ta hành lý rất nhiều cần người chiều khán đặc biệt là dị ẩn mang tới những cái tia khủng long mạnh thú đều tại đáy thuyền hãng vạn c h u y ể n đặt vào cần hắn trông coi kết quả là chỉ có ta một đoàn dài nhàn rôi không chuyện gì đi lên thổi một chút gió biển cái này mang nhà mang người các người muốn đi đông phương biểu diễn à nha triệu càn khôn nặn ra một cái t ô m ngao keo kiệt ra bên trong đầy đ ặ n trắng m u ố t tôm thịt nhét vào trong miệng tràn đầy một n g ụ mặc m cho tươi hương cảm giác tứ ngược không sai y xạ bợ lạ cười nói chúng ta tại tây cạ dược châu cũng biểu diễn rất nhiều năm cũng nên mở rộng một chút nghiệp vụ qua một hồi đại chu hoàng thái hậu muốn qua sáu mươi tuổi sinh nhật nghe nói đông phương tập t ụ sáu là may mắn tượng trưng sáu mươi trong mắt bọn hắn là một cái số nguyên cùng loại với chúng ta bên này một thế kỷ cho nên sáu mươi tuổi thọ thần sinh nhật đối với người đông phương tới nói là ý nghĩa phi thường trọng đại năm nay hoàng thái hậu sáu mươi đại thọ muốn cả nước cùng chúc mừng đại chu cung đình cố ý liên hệ chúng ta muốn chúng ta tại thọ hiến cùng ngày tiến đến biểu diễn trợ h ứ n g nha hoặc vậy các ngươi thế nhưng là tiếp cái việc lớn triệu càn khôn cũng đã được nghe nói không biết là trùng hợp vẫn là làm sao thế giới này đông phương cũng có cùng loại càn chi nhớ năm lịch pháp vừa vặn cũng là sáu mươi năm một luân hồi còn đại biểu mỗi một năm văn tự bởi vì bản thân không có ý nghĩa thực tế nếu để cho triệu càn không t i ê n liên dịch liền cũng chính là giáp đất bình đinh căn nguyên thậm chí bọn hắn cũng có cùng loại với cầm tinh văn hóa chỉ bất quá đại biểu động vật cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt việc là rất lớn áp lực cũng lớn mà y s ạ bợ lại nhung b a i nghe qua đại chu hoàng thất quyền lực ngập trời độc đoạn truyền hành nếu như biểu diễn thật tốt tự nhiên là phong phú ban thưởng nhưng nếu như diễn hỏng rồi bọn hắn nhưng không có phương tây hoàng đế tốt như vậy nói chuyện chúng ta liền xem như chạy đều không chỗ có thể trốn a dù sao phương viên vạn dặm đều là một quốc gia có chút tự tin mà triệu càn khôn cầm khăn ăn xoa xoa tay các ngươi tiết mục không đồng nhất thực là tây cả dược châu được hoan n ê n nhất mà thế nhưng là ta không có đi đông phương biểu diễn qua a y xạ vợ l à nhìn một chút ngoài cửa sổ không biết đông phương người xem không chịu nhận tiếp nhận chúng ta biểu diễn đâu cái này dễ xử lý triệu càn khôn cười nói các ngươi dù sao cũng muốn một đường đi đến hoàng đô đi nửa đường gặp được thành trấn đặt chân thời điểm liền dựng đài biểu diễn nhìn xem người xem phản ứng căn cứ hiệu quả thực tế điều chỉnh tiết mục chờ các ngươi đến hoàng đô sửa chữa qua tiết mục nhất định có thể chiếm được lao thái hậu niềm vui nói triệu càng khôn sờ lên cái c ằ m bất quá các ngươi tốt nhất vẫn là chừa chút phương tây đặc sắc dù sao lao thái hậu đông phương trò xiếp nhìn phát c h á n cũng n g h ị nếm thử mới mẻ đồ vật kết hợp đi người nào đều có thể nhìn hiểu tầm nhìn khai phát tâm lúc này mới trọng yếu nhất mà ngươi như thế cái chủ ý y xạ bợ l à nhãn tình sáng lên xác thực khoảng cách thọ đản còn có chút thời gian chúng ta trước diện hắn mấy trận thuận tiện còn có thể kiếm chút lộ phí đúng trạm thứ nhất chính là tây cực bờ biển muốn đi đế đô chưa được qua tây đô thành là ở chỗ này biểu diễn một lần nói không chừng có có thể được chấn Tây Vương Lợi Bình Đâu. đúng ư ợ c c h lúc này h thuyền đột nhiên bắt đầu mất tự nhiên lắc lư trong nhà ăn đi ăn cơm tất cả mọi người phát ra kinh hô nhao nhao nắm lại cái bản vì phòng ngừa sốc này trên thuyền cái bản phần lớn là cố định trên mặt đất còn có lan can cho nên chỉ cần bắt được liền có thể cam đoan không bị lắc ngã xảy ra chuyện gì rồi chuyện này rốt cuộc là như thế nào trong nhà ăn phát ra liên tiếp tiếng chất vấn nhân viên phục vụ lập tức ra chấn an khách hàng bọn hắn lâu dài ở trên biển công việc sớm đã thành thói quen s ó c này cho dù thân tàu lúc gần lúc hiện cũng có thể như d â m trên đất bằng bảo trì cân bằng mọi người không nên kinh hoảng có thể là gặp hải lưu phòng ăn quản lý ra hướng mọi người giải thích thế nhưng là rất nhanh giải thích của hắn liền bị phủ định phòng ăn trên trần nhà một ngụm lớn loa đột nhiên vang lên gấp rút mà mang theo tiết tấu thanh âm nghe được thanh âm này trong nháy mắt phòng ăn quản lý sắc mặt liền thay đổi Chương 3, sinh vật cấp độ cùng thảo phạt đẳng cấp loại này cỡ luân thuyền vì các khoang ở giữa thông tin thuận tiện bình thường sẽ lắp đặt tính cả từng cái bộ phận đồng loa miệng kèn đều thiết trí tại cầu tàu một khi phát hiện cái gì tình huống dị thường lập tức thông qua loa thông chi thân tàu các bộ để mọi người làm tốt tương đối trên lý luận nói nói thẳng ra chỉ cần thanh em đủ lớn dựa vào liên thông ống đồng cũng có thể hữu hiệu truyền lại quá khứ nhưng là dù sao cũng là gián tiếp truyền lại có đôi khi sẽ dẫn đến thanh em sai lệch lại thêm người có phương pháp nói đọc nhấn rõ từng chữ không rõ chờ nhân tố dễ dàng truyền đạt sai lầm chỉ lệ Cho nhưng vấn đề là vừa mới tàu chuyến xác thực lắc lư a đến cùng là quái vật gì có thể để cho vạn tấn cự luân sóc này lắc lư cái này có chút kinh khủng không có thời gian suy tính quản lý lập tức phân phó phục vụ viên an bài phòng ăn đi ăn cơm những khách chú ý buộc lên trên chỗ ngồi dây an toàn đỡ tốt lan g can nhắc nhở bọn hắn ngàn vạn không thể lấy tùy tiện đi lại những khách nhân cũng từ quản lý vẻ mặt phát giác không thích hợp đều phi thường phối hợp chỉ có một tên ước chế không nổi kia tràn đầy lòng hiếu kỳ từ trên chỗ ngồi đứng lên vị tiên sinh này xin ngài ngồi xuống phục vụ thăng vội vàng đi lên khuyên can bất quá triệu cản khôn căn bản không nghe đến cùng thế nào vừa rồi tiếng địch kia đại biểu cái gì a có phải hay không hải tặc đột kích rồi hắn vừa nhắc tới hải tặc những khách nhân càng khủng hoảng quản lý suất mùa hôi chán thầm nghĩ ra hỏa này làm sao hư hỏng như vậy sự tình không có hải tặc không có hải tặc mọi người yên tâm quản lý lập tức chấn an những khách nhân cảm xúc bước nhanh đi đến triệu c ả n k h ô n trước mặt vị khách hàng này chỉ là chúng ta gặp được động vật biển cho nên có chút sóc này bất quá xin yên tâm không có cái gì sinh vật có thể giao động chiếc này vạn tấn t u y ề n lớn sóc này chỉ là tạm thời chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình thường vì không để hắn nói hiệu nói vượn quản lý chỉ có thể nói ra tình hình thực tế bất quá vẫn là tận lực đem vấn đề hời hợt bất quá vừa nghe nói có hải quái triệu càng khôn con hàng này càng thêm hưng phấn lúc ấy liền muốn đến bong tàu bên trên nhìn xem phục vụ viên muốn ngăn lại hắn lại chỗ nào kéo ở g i a hỏa này dẫm lên loạn trà loạn trọn sàn nhà rời nghiêng lệch liền xông ra ngoài các ngươi ngăn không được hắn ị xạ bỡ l à xâm c u ố i cùng một khối thịt bò quét đi một điểm c u ố i cùng bột tiêu cay cùng một chỗ để vào trong miệng sau đó dùng giấy ăn lau miệng thật có lỗi ta vị bằng hữu này có chút tùy hứng ta cái này đi đem hắn đuổi trở về nói ỷ xã bợ lạ đứng dậy nghẹn bước bước chân nhẹ nhàng đi ra p h ò n g ăn mặc cho sàn nhà như thế nào lay động cũng dao động không được thăng bằng của nàng v ề phần quản lý cùng những phục vụ viên kia nhìn thấy ỷ xã bợ lạ trong nháy mắt cũng cảm giác linh hồn đều bị say mê chỉ là si ngốc nhìn xem thân ảnh của nàng căn bản không có ngăn trở ý tứ không chỉ là p h ò n g ăn trong khoang thuyền trong hành lang khắp nơi đều vang lên nhắc nhở tiếng địch triệu càn khôn hai ba bước đã chạy ra buồng nhỏ trên tàu vừa đạp vào bông tàu liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người đầu thuyền hải dương tượng nữ thần đã bị một cây to lớn xúc tu chăm chú quấn quanh rộng lớn bong tàu hai bên cũng có mấy đầu xúc tu bốn lượn vật mẹo phảng phất mấy cây đại thụ c h e trời theo gió chập trờn mặt biển không ngừng bốc lên nổi lên tựa hồ có cái gì đặc biệt to lớn đổ vật giấu ở đáy thuyền mang đến cả chiếc thuyền lớn đều tả diêu hữu hoảng đây chính là cự kình cấp xa hoa tàu chở khách dài vượt qua trăm mét bong tàu rộng cũng có bốn năm mươi mét kia xúc tu vậy mà đem dạng này thuyền lớn c h ó i buộc chặt có thể thấy được kia trong nước quái vật khủng bố cỡ nào hình thể bong tàu bên trên thuyền viên đoàn cầm trong tay vũ khí ý đổ công kích kia xúc tu thế nhưng là kia xúc tu thực sự quá khổng、lồ. thuyền viên đoàn vũ khí so sánh dưới ngay cả cây t ă m cũng không bằng tương phản kia xúc tu vỗ xuống tới luôn có thể đập c h ú n g một hai người có đôi khi không nhất định tại chỗ đập chết trên xúc tu g i á c hút lại có thể đem người hút đi vào g i á c hút lý trưởng có một vòng sắc bẻ lên răng trong nháy mắt liền có thể đem người q u ấ y thành thịt nát đó là vật gì triệu càn khôn kéo lại một cái hút hoàng đ ả o tàu thủy thủ thủy thủ đã dọa sợ chỉ có thể nói năng lộn số nói kia là cờ giả kèn là cự yêu cờ da kèn cờ da kèn triệu càn khôn buông ra thủy thủ mặc kệ trốn gần buồng nhỏ trên tàu hắn đã từng từ pháp sư bút ký bên trong đọc được qua cờ gia kẻn là một loại nghỉ lại tại v ố n lượn c h i hải bắc bộ to lớn hải quái tương tự to lớn b ạ c h tuộc nhưng lại có vài chục đầu xúc tu m ô i đầu xúc tu còn có đến trong cái rác hút rác hút nội sinh có lợi răng loại quái vật này ở trong biển bắt giết cá voi làm thức ăn ngẫu nhiên cũng sẽ nhận lầm con n mồi tập kích thuyền con qua lại là duyên hải các nơi trong truyền thuyết kinh khủng nhất quái vật một trong dựa theo các p h nơi trong truyền thuyết kinh khủng nhất u á i vật một trong nhưng là so sánh với thái cổ long kia cường kiện thể phách cao thâm trí tuệ cường đại kháng tính cùng thiên phú ma pháp hạ yêu cờ giả kẻn cũng chỉ là lớn mà thôi mạo hiểm giả công hội cho quái vật thảo phạt đẳng cấp bên trong nó bị đánh giá là 2 8 i m đến ba cấp là chuyển kỳ cấp quái vật tiên văn đề cập qua liên quan tới thảo phạt đẳng cấp là mạo hiểm giả công hội vì một cái nào đó thể ước định thảo phạt độ khó bởi vậy cùng một loại sinh vật khác biệt cá thể bởi vì đủ loại nguyên nhân thảo phạt độ khó khả năng chênh lệch mấy cái cấp bậc tỷ như một cái q u ẹ chân độc hành lao lang cùng một cái chính trực trắng yên t r ư ở nhưng g k ố n đàn lang g giả chi sói một v ơ tuy là cùng loại, tương h phạt đẳng cấp khẳng định tranh lệnh rất nhiều. ả o cấp rất t đẳng Cái r ớ c chỉ cần một cái cầm cỏ có cái có phu thể phó thể binh、sĩ. Nhưng đầy xin nông liền đàn muốn động trang một một đội quyết, xuất tiểu t giải đối sói, sau là sĩ. vì võ đủ ư đối mà nói phổ thông quái vật vừa ra đời liền chú định nó sau khi thành niên ước chừng sẽ ở vào cấp bậc gì căn cứ sinh vật trời sinh năng lực các học giả thiết t r í năm cái vị giai phổ thông t i n h anh quan quân truyền kỳ thần thoại cái này năm cái vị g i a là vĩnh diệu đảo ma pháp sư công hội thiết chí để dùng cho nào đó cả đời giống loài loại hạ định nghĩa dùng dùng để miêu tả sinh vật bản thân ở cái thế giới này địa vị thuận tiện nghiên cứu tỉ như chó chính là phổ thông sinh vật đại ngạc long chính là tinh anh sinh vật mà ngũ sắc cự long ít nhất là quán quân sinh vật trở chút lúc đầu sinh vật cấp độ cùng thảo phạt cấp bậc là hoàn toàn hai khái niệm nhưng là bởi vì cả hai hoặc nhiều hoặc ít đều cùng sinh vật thực lực có quan hệ dần ra mọi người liền đem bọn chúng dung hợp một chỗ ngay cả mạo hiểm giả công hội đều đẩy ra chính thức đối chiếu bảng biểu trưởng thành không đặc thù ra trì trạng thái giới thảo phạt đẳng cấp tại không đến cấp tám trong này nâng lên trưởng thành không đặc thù ra trì trạng thái chính là chỉ trưởng thành trạng thái không có cái khác ngoại lực tăng thêm hoặc là tăng giảm tình huống dưới tỷ như chúng ta tiền văn nâng lên lão lang gia yếu cùng q u n h chân chính là tăng giảm trạng thái mà lang vương đ ầ u thủ hạ đàn sói chính là nó tăng thêm trạng thái nếu như đem những n à y khứ trừ cả hai thực lực hẳn là không kém nhiều như vậy bọn họ thảo phạt đẳng cấp hẳn là liền có thể đại khái thể hiện sói loại sinh vật này đến cùng thuộc về loại nào cấp độ bất quá ở trong đó có một loại ngoại lệ đó chính là sinh vật có trí khôn bởi vì có trí tuệ tồn tại những sinh vật này sẽ có mục đích rèn luyện chính mình cố gắng mạnh lên không chỉ đề cao thảo phạt đẳng cấp thậm chí có thể đột phá chính mình vị trí cấp độ trở t sinh vật góc、so、độ giảng vượt qua một tầng cấp độ đã là cực hạn nhưng là nhân loại còn không vừa lòng trong bọn họ có chút kinh tài tuyệt diễm cao thủ không ngừng mạnh lên thậm chí đột phá tinh anh cấp độ hạn chế tiến vào quán quân cấp thì như thánh kỵ sĩ thì như kiếm thánh thì như đại mà pháp sư nhưng là nhân loại chính là như thế không biết thỏa mãn sinh vật mặc dù đột phá cực hạn nhưng bọn hắn còn ý đồ tìm kiếm cao hơn cấp độ thế là truyền kỳ pháp sư xuất hiện đại biểu nhân loại đứng đầu nhất lực lượng bọn hắn có thể cùng truyền kỳ cự long bắc hải cự yêu những quái vật này vai xóm vai đứng ở thế giới đỉnh điểm không chỉ là nhân loại tinh linh ly rất m ở ản đột chờ một chút bọn hắn đều sẽ cố gắng đột phá cực hạn của mình thậm chí liền liên long tộc cũng chia là quán quân cấp phổ thông cự long cùng thông qua học tập trở nên cường đại hơn truyền kỳ cự long vậy phần cường đại nhất thần thoại sinh vật chính như kỳ danh loại kia sinh vật đều tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại hoặc là chính là trong truyền thuyết những thần linh kia bản thân cái này đã không tại tham khảo trong phạm vi tỷ như thái cổ long tỷ như giam giữ tại vĩnh diệu đảo dưới mặt đất huyết tộc c h â n chủ tỷ như vực sâu trong địa ngục những cái kia áp đảo t r u y ề n kỳ áp ma phía trên địa ngục lanh chúa loại sinh vật này tùy tiện một cái đều có thể cải biến thế giới phá vỡ văn minh có chút kéo xa chủ đề trở lại trước mắt triệu càn khôn nhìn thấy cái này ở trong biển dương nhanh múa vớt chuyển kỳ cự yêu cờ già kèn trên thuyền lắp đặt nỏ pháo điên cùng xa kích nhưng là to g i i như trường mâu tên nỏ phản phất cây tam chúng đích cũng chỉ có thể cho t h u y ề n hữu kỳ quái vật nữa tương phản hải yêu mỗi một lần công kích đều có thể tạo thành to lớn phá hư nếu không phải gỗ chắc chế tạo thuyền đầy đủ giám chắc chỉ sợ một hai cái cũng đủ để đem thuyền lớn chặn ngang cắt đ ư ớ c triệu càn khôn tin tưởng nếu như bỏ mặc không quan tâm không được bao lâu chiếc thuyền lớn này liền sẽ bị hải yêu kéo vào biển cả liên đối lấy trên thuyền mấy ngàn tên hành khách cũng muốn đi theo táng thân đ á y biển tại thời khắc nguy cấp này triệu càn khôn trong đầu t o á t ra lại là một cái ý niệm khác lao tử là mệnh phạm thiên sát cô tính sao hết thể làm hai lần thuyền không có một lần ăn mình chương bốn an ta bốn mươi m đại đao á nguyên lai、like、là gia hỏa này a một đạo giọng nữ dễ nghe từ phía sau chuyển đến triệu càng khôn nhìn lại y xạ bợ lạ cũng tới đến bong tàu bên trên ngẩng đầu nhìn trên bầu trời bay múa mấy đầu xúc tu ngươi không sợ triệu càng khôn n h í u lông mày đây chính là truyền kỳ quái vật nha không phải có ngươi tại mà y xạ bợ l à hướng triệu càng khôn chừng mắt nhìn mỉm cười nói ta nghe nói ngươi ngay cả truyền hữu kỳ cự long đều bước lui a thứ này mặc dù lớn không đến mức mạnh hơn vương long đi nụ cười của ngươi uy lực thật lớn a triệu c à n khôn cười ha, ha. k h ó trách nhiều người như vậy vì ngươi điên cuồng bất quá ngươi câu này lấy lòng ta tạm thời nhận nói triệu càn khôn nhấc tay thành đao khép lại đầu ngón tay đột nhiên phun ra hỏa diễm trong chớp mắt dọc theo một đám lửa thần kiếm sĩ hỏa thần kiếm triệu càn khôn tại phán quyết c h i tháp bên trong dựa vào thông quan phép thuật cấp sáu ở trong tay của hắn cái này sĩ hỏa thần kiếm chừng dài mười mét xuyên thẳng bầu trời sáng chói chói mắt mau nhìn đó là cái gì ánh lửa chói mắt hấp dẫn thuyền viên đoàn chú ý kia là ma pháp sư sao ta chưa từng thấy như thế ma pháp ngươi biết không ta thích nhất loại này cần tiếp tục phát ra ma lực ma pháp triệu càn k h ô n dơ to lớn xí hỏa thần kiếm quay đầu nhìn thoáng qua ỵ xa bỡ lạ bởi vì loại ma pháp này uy lực sẽ theo ngươi đầu nhập ma lực nhiều ít mà biến hóa tỷ như dạng này nói triệu càn khôn cổ tay phân chấn k i a xí hỏa thần kiếm tăng vọt gấp đôi từ nguyên bản m ộ mươi m đã tăng tới hai mươi m đây là cảm nhận được triệu càn khôn trên người tán phát ra kinh khủng ba động dù là một mực bình tĩnh ỵ xa bỡ lạ cũng không nhịn được suất mồi hôi chán lui về sau nửa bước trong lòng suy nghĩ ta còn chưa từng thấy dạng này làm loạn người thi pháp hắn không sợ ma lực khô kiệt sao phán quyết chi thắp vẫn có chút chật hẹp triệu càn khôn nhìn một chút trong tay xí hỏa thần kiếm lần nữa tăng lực hỏa diễm tiến lại tăng vọt gấp đôi từ hai mươi m đã tăng tới bốn mươi m cái này có chút kinh khủng thuyền lớn bong tàu rộng cũng mới hơn bốn mươi m thanh này xí hỏa thần kiếm đứng sừng sững ở bong tàu bên trên đơn giản giống như một cây hỏa diễm bật buồm dù sao chỉ là cái phép thuật cấp sáu lại thế nào tăng lực uy lực cũng có cực hạn bất quá ta cảm giác lại thêm gấp đôi vẫn là không có vấn đề triệu càn khôn nhẹ gật đầu nhưng là ta không muốn tăng thêm hiện tại cái này chiều dài vừa vặn nói triệu c à n k h ô n trên mặt đột nhiên lộ ra t r ư ơ n g c u ồ n g cười to cơ cái này kinh khủng hỏa diễm kiếm hướng phía gần nhất một cây xúc tu phóng đi trong miệng còn lớn hơn hô hào an ta bốn mươi m đại đao á vọt tới thuyền một bên triệu c à n k h ô n nhảy lên thật cao trong tay bốn mươi m xí hỏa thần kiếm quét ngang mà qua trực tiếp chặt đứt một đầu xúc tu to lớn đoạn cần rơi xuống trên bong thuyền đập thân tàu đều run lên cứ việc đứt gãy đều bị đốt cháy khét cái này xúc tu vẫn chưa đều chết hết trên bong thuyền bốn qua h ố lại còn tát bay mấy cái thủy thủ một đầu xúc tu bị chém đứt cái khác mấy đầu cũng đều run dày theo kia dưới nước quái vật phát ra một trận đùm ngộ cục tiếng giống mang đến thân tàu đều đi theo cùng một chỗ run rẩy người chọc giận nó ỵ xạ b ỡ l à hô to nó khởi s ư ớ n g cùng đến sẽ đem cả con thuyền đều lôi xuống nước yên tâm nó không có cơ hội nói triệu c à n khôn lần nữa nhảy lên lại là một kiếm lại là một đầu xúc tu rơi xuống trên bông thuyền dưới nước quái vật lần nữa run rẩy triệu c à n khôn hạ lạc sau lập tức xông lên đầu thuyền lại đem c u ố n quanh lấy tượng thần cây kia chặt đứt cỡ giả kèn rốt cục nhịn không được kịch liệt đau nhức rút về quấn quanh thân tàu xúc tu lùi về trong biển thành công v o n g t h u quay về bình tĩnh các thủy thủ như được đại xá nhao nhao hoan hô bắt đầu chúng ta an toàn chúng ta đánh lùi c ờ ra kèn nói mọi người hướng triệu c à n k h ô n b v tới muốn đối vị này anh hùng biểu đạt chính mình sùng kính thế nhưng là triệu c à n k h ô n nhúng mày vung tay lên to lớn sóng lửa đảo qua doa đến các thủy thủ ôm đầu ngồi xuống còn không có kết thúc triệu c à n k h ô n hô thên kia còn tại chúng ta phía dưới vừa dứt lời thân tàu đột nhiên truyền đến kịch liệt lắc lư phản phất có to lớn gì đồ vật từ trong biển đem chiếc này vạn tấn n ự luân cho đẩy lên cái này đột nhiên nổi lên để một đám thuyền viên đều ghé vào b o g tàu bên trên triệu càn khôn cũng vô ý thức đỡ lan can mới không có ngã s ắ p xuống bất qua h ắ n c h ú ý tới cái tia ê y x ã bỡ lạ vẫn như cũng một mặt thoải mái mà đứng đấy phảng phất dưới chân sóc này hoàn toàn không là vấn đề đánh bại ở nhiều như vậy n h ư quỷ xa thần nữ nhân này quả nhiên không đơn giản a t i ê u cờ dạ kèn khí lực lại lớn nghĩ hoàn toàn nhô lên vạn tấn thuyền lớn cũng không có khả năng lần này chỉ làm cho thân tàu nước á nọ phơ l ì ề n hàng không ít nó va chạm không thành lần nữa ẩn vào đáy biển thân tàu cũng giống như vật rơi tự do lắc lư một chút một lần nữa chìm xuống dưới lần này để bong tàu bên trên vừa nằm xuống các thủy thủ lại bay lên g i a hỏa này đang nổi lên lần tiếp theo xung kích triệu càn khôn hít mắt liền xem như gỗ chắc chế tạo thân tàu cũng chịu không được loại công kích này a không dùng đến mấy lần liền sẽ bị đánh gây long cốt đến lúc đó chiếc thuyền này liền triệt để phế đi tới trước nơi này hắn trực tiếp vượt qua lan can một cái lao xuống lòng bàn chân ma lực phun trào một tiếng ầm vang một phát hỏa cầu nổ tung đem hắn một đôi giày r a nổ cái vỡ nát đồng thời phản tác dụng lực cũng đem hắn hướng phía dưới đẩy đi phù phù triệu càn khôn tựa như một chi mũi tên cắm vào nước biển sau đó đem tự thân chất lượng điều đến lớn nhất một trăm tấn cấp tốc chìm xuống thấy được hải lưu bên trong triệu càn k h ô n mạnh mở hai mắt rốt cục nhìn thấy quái vật kia toàn cảnh to lớn chẳng khác nào núi nhỏ hẹp dài đầu mấy chục đầu phẩm chất dài ngắn không đồng nhất thân mềm vòi đây chính là trong truyền thuyết cự yêu cơ dạ c è n sao lúc này k i a bên trong biển sâu cự thú đột nhiên ngẩng đầu lên mở ra đủ để nuốt vào một ngôi nhà miệng rộng lộ ra g a o thoa so le r ă nhọn g n gầm t h é t một tiếng toàn thân xúc tu bỗng nhiên co vào dựa vào cường đại thúc đẩy lực thẳng hướng thân tàu vào tới không thể để cho nó đụt vào triệu càn khôn nín thở một cái nâng lên hai tay mỗi cái lòng bàn tay đều ngưng kết ra một cái áp s u ú t hỏa cầu mặc dù là ở trong nước nhưng là hỏa hệ ma pháp vẫn như cũ có thể thi triển chỉ bất quá tại nước biển làm lạnh dưới đồng dạng hỏa cầu khả năng mới xuất hiện liền bị dập tắt bất quá triệu càn khôn là ai trong cơ thể hắn ma lực tựa như hoàn vũ minh ông tại cường đại ma lực cung ứng dưới quả thực là trong tay ngưng kết ra hai phát bạo liệt hỏa cầu nhiệt độ cao bốc hơi hoác khâu phụ cận nước biển đại lượng bọt khí bạo tạc đồng dạng hướng lên dũng mánh lao tới mà triệu càn khôn cũng tích đủ hết khí lực sông hướng k i a t tới quái vật ném ra ma pháp của mình đây cũng không phải là cấp ba hỏa cầu thuật cũng không phải cấp bốn đại h ỏ a cầu mà là cấp năm bạo liệt h ỏ a cầu tại cương đại ma l ự c dưới triệu c à n khôn bạo liệt hỏa cầu uy lực vô cùng mang theo một chuỗi bọt khí đánh vào cờ dạ k ẹ n trên thân đã dẫn phát to lớn đáy biển bạo tạc cái này cũng chưa hết triệu c à n khôn hai tay vươn hướng phía dưới lòng bàn tay hỏa nguyên tố không ngừng n g ư n g kết một phát lại một phát bạo liệt hòa cầu phảng phất tự động pháo máy đồng dạng oanh ra rắn rắn chắc chắc đánh trên người cờ dạ kẻn chương năm hạ yêu đại quân lúc đầu hỏa hệ ma pháp ở trong nước uy lực phải lớn suy giảm liền xem như triệu càn khôn kêu biến thái ma lực ngưng kết ra bạo liệt h ỏ a cầu trải qua nước biển suy yếu về sau đánh vào truyền hưng kỳ cấp bắc hải cự yêu thân bên trên cũng không tạo được nhiều ít tổn thương nhưng là làm sao triệu càn khôn cũng không tính một phát nhập hồn hắn đi là lấy lượng thủ thắng xáo lộ vô hạn linh thạch không ai biết cái đồ chơi này đến từ nơi đâu duy nhất có thể xác định chính là nó hoàn toàn không đem năng lượng đinh luật bảo toàn để vào mắt là một cái có thể vô hạn cung cấp lực lượng siêu cấp bảo thạch có khối bảo thạch này làm hậu thuẫn triệu càn khôn chẳng khác nào thu được vô cùng vô tận ma lực cái này ma lực không thể trợ giúp hắn thi triển cao cấp ma pháp cùng căm chú nhưng lại có thể để cho hắn không hạn chế không lo lắng không làm l ệ n h thi triển tất cả hắn có thể sử dụng ma pháp phổ thông ma pháp sư xem như đòn sát thủ sử dụng xí hỏa thần kiếm triệu càn khôn có thể đem ra làm roi tùy tiện loại vùng phổ thông ma pháp sư làm đại t r i ê u sử dụng bạo liệt hỏa cầu triệu càn khôn có thể coi như súng máy tùy tiện ném bạo liệt hỏa cầu đánh lên đi tổn thương nhỏ không sợ chỉ cần không phải không có tổn thương là được tại liên hoàn bạo liệt hỏa cầu ranh kích giới Cái này bây ắ c c Hải ê u s n giờ kích đang là tháng một nước biển còn lạnh thế nhưng là trải qua triệu cản khôn như thế dày vò nhiệt độ nước kịch liệt lên cao thậm chí có mở nồi sôi xu thế cờ dạ kèn rút lui nó không nguyện ý xông vào kia nước sôi bên trong đi ngược lại bắt đầu hướng băng lánh biển sâu lùi bước bình tĩnh lại trên thuyền thủy thủ ngay từ đầu đều không dám đứng lên chờ một hồi không có tiếp xuống x ú n g kích bọn hắn mới run run rẩy rẩy đứng dậy chạy đến thuyền một bên giơ vũ khí hướng phía dưới nhìn quanh kết thúc nước biển giống như bình tĩnh lại không đúng không có bình tĩnh một cái khác thủy thủ chỉ vào phía dưới hô to các ngươi nhìn chỉ gặp liên tiếp nổi bóng từ đáy thuyền thoát ra vỡ tan sau tuân ra đại lượng nhiệt độ cao hơi nước ngay sau đó phủ cận nước biển tất cả đều sôi trào nhiệt độ cao hơi nước đem chọn con thuyền đều bao phủ đi vào đây là đây là có chuyện gì các thủy thủ nao h nhao tránh né hơi nước thậm chí có người còn bị bị phỏng đơn giản giống như nước biển bị đun sôi đồng dạng người không nhìn lầm y s a bờ là nghiêng người dựa vào l a n can nhìn xuống dưới hoàn toàn không quan tâm đánh vào trên mặt nóng rực hơi nước t r u n g quanh đây nước biển đều sôi trào nói nàng quay đầu nhìn một chút thủy thủ còn đứng ngay đó làm gì đâu nói cho thuyền trưởng nhanh lái rời nơi này đi thế nhưng là vị kia ma pháp sư đại nhân nhảy vào đi trong biển các thủy thủ có chút do dự yên tâm đi y xa bờ là mỉm cười hắn sẽ đuổi theo tới các thủy thủ cũng không muốn ở chỗ này ở lâu lập tức bận rộn xôi trào nước biển đã sớm đại lượng nóng không khí căng phồng lên đi còn tạo thành một khố khí lưu thuyền lớn dưng ơ buồm mượn khí lưu cũng không quay đầu lại rời đi thuyền vừa rời đi không lâu xôi trào mặt biển liền nổ tung một khố gợn sóng triệu càng khôn đằng không mà lên vừa lộ đầu liền hít một hơi thật sâu không khí một mặt thỏa mãn kim cương khô lâu không cần hô hấp vỏ ngoài kìm nén thế nhưng là thực sự khó chịu coi như dựa vào được từ tận thế viêm ma chuyển hóa tới cường tiện thể phách cũng chỉ có thể ấm ức chừng mười phút đồng hồ Lúc này triệu đem xương cốt chất lượng điều chỉnh là một kg coi như không cần cố ý đặt nước cũng có thể nhẹ nhõm phiêu trên mặt biển con k i a đại bạch tuộc chạy trốn tới biển sâu đi ta cũng truy không đi xuống a gia hỏa này một mặt t ứ c p l ậ n quay đầu thấy được ngay tại đi xa tàu chở khách tức giận nói đám gia hỏa này vậy mà không đợi ta nói hai tay nhóm l ử a diễm đốt lên trong tay nước biển lấy hơi nước làm động lực đẩy chính mình tiến lên lấy cái này phun khí thức thế bơi t r i ệ u càng khôn tốc độ có thể so với cano không bao lâu là có thể đuổi kịp tàu chở khách thế nhưng là hắn vừa mới phát động lại đột nhiên cảm giác được một cỗ băng hàn ma pháp ba động từ đáy biển tuôn ra cỗ này ma pháp ba động thật mạnh triệu càng không ngừng nghi ngờ nhìn về phía mặt nước vừa mới bị hắn đun sôi còn tại b ư ớ c lên nước biển tại cỗ này hàn băng ma pháp ba động dưới trong nháy mắt lạnh đi thậm chí bịt kín một tầng vũ băng trở lại băng lạnh nước biển phía dưới lần nữa chuyển đến phun trào mạch nước ngầm triệu càng không biết không có nhiệt độ cao nước biển bắc hải c ự yêu lần nữa hướng thượng du đến quả nhiên mặt biển đột nhiên bạo tạc v ũ băng tứ tán to lớn vòi đem triệu c à n không u ấ n lấy cử ra mặt biển đồng thời cờ dạ kèn k i a to lớn đầu cũng nổi lên mở ra miệng rộng lộ ra lít nha lít nhít sắc bẻn lên răng đối triệu càn khôn g à o thét bất quá nó cuối cùng không có cắn bởi vì triệu càn khôn lúc này chính giơ tay phải trên bàn tay một thanh khổng lồ hỏa diễm kiếm dọc theo đi nhiệt độ cao cách không tiêu nướng bắc hải cự yêu làn g ra để nó có vẻ hơi lùi bước ra đi triệu càn khôn cao giọng hô k i a băng ma pháp không phải x u ấ t sinh này đánh tới đi nếu như không hiện thân ta hiện tại liền đem nó làm thành bạch tột chiên triệu càn khôn vừa dứt lời lập tức cũng cảm giác mặt biển nhiệt độ đều giảm xuống mấy độ sau một lát Đấy biển dâng lên một tôn đóng đầu đội tay biển băng ngồi một cái giữ lại dâu dịa, rắn người miệng, dâng lên tôn vương trên rắn hùng trắng, đầu đội vương miệng, cầm trong dâu một một cầm tàm tọa, phía rịa, xoa không í c nam nhân. h k đúng không phải nhân loại g i a hỏa này mặc dù có cùng loại nhân loại ngũ quan nhưng hắn lô thai là vây cá đồng dạng kết cấu năm ngón tay ở giữa có mảng trên thân rất nhiều nơi đều bao trùm lấy nhàn nhạt lân phiến thân trên dài hai chân hơi ngắn cơ bắp cực kỳ phát đạt bàn chân dài vô cùng p h ẳ n g phất hai mảnh to lớn vây cá hùng nhân ư triệu càn k h ô n tại đồ dám trông được t ư n g tới vô luận mỹ nhân ư giao nhân vẫn là hải yêu Tất tộc cả mọi người ngư đây ề u có một cái đặc điểm, đó chính đó một điểm, thư hùng hai thái. Bọn hắn nữ tính bình thường t hai hùng hắn bình h Bọn nữ là thân người đôi kết cấu, nhưng là n người nhưng nam tính chi dưới lại là phân nhánh thành đôi chân, tương càng giống nhân ráng người cường trắng hơn. dưới đôi chi lại đôi đối loại, lại đ cá cấu, kết là là mà â cũng là vì cái gì các nơi trên thế giới đều lưu truyền nào đó nhân loại vương tử a thư sinh a thủy thủ a loại hình cùng cái nào đó mỹ nhân ngư a giao nhân á hải yêu a vui kết liền cảnh cố sự không chỉ nhân loại cảm thấy nữ tính nhân ngư dung mạo xinh đẹp bởi vì nam tính nhân ngư nguyên nhân nữ tính nhân ngư đối nhân loại nam tính kết cấu thân thể cũng không có như vậy kháng cự mà trước mắt cái này hùng nhân ngư khí thế còn có trên người hắn tản ra thủy nguyên tố ba động triệu càn khôn suy đoán hắn hẳn là cái nào đó nhân ngư quốc gia lãnh tụ cân nhắc đến nơi đây là h ố n l ư ợ n c h i hải hẳn là một vị hải yêu vương đi rất nhanh nước biển chung quanh hiện ra cái này đến cái khác hải yêu nam tính cưỡi cá lớn hoặc là động vật biển nữ tính trực tiếp lơ lửng ở trên mặt nước tất cả mọi người hoặc là cầm trong tay vũ khí hoặc là ấp h ủ ma pháp đem triệu càn khôn cùng cờ dạ kẻn bao bọc vây quanh triệu c à n khôn cười ha h a như thế lớn chiến trận các ngươi vẫn rất đau lòng sủng vật mà nhân loại hải yêu vương thao lấy cũng không rất lưu loát tiếng thông dụng cao giọng nói ta chính là hải yêu vương quốc bủn gạ d ị vương aziz báo lên tên của ngươi cái gì triệu c à n khôn móc móc lỗ thay bưng gà d ị a yêu vương aziz biết hát n ì à m à nạ ca sao đừng x ẽ ốc, mù mắt a o đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ một vị hải yêu võ sĩ giơ lên xin thép quát b ậ y hạ cha hỏi ngươi mau trả lời triệu c à n khôn cười ha hà từ cờ dạ kẻ xúc tu bên trong rút ra thân đến v ọ t tới nhảy đến cờ giả kèn đầu trên đỉnh chính diện yêu vương a dì ta gọi triệu càn khôn chính là cái phổ thông hành khách đã các ngươi đầu này lớn sùng vật tập kích thuyền ta ngồi vậy ta tự nhiên muốn phản kích lạc nhân loại đều là giảo hạt sinh vật hải yêu vương a dì cắn răng nói là các ngươi trước bắt giữ đồng loại của chúng ta cầm đi mua bán chúng ta nhiều ít tay chân chết tại trong tay các ngươi ai bắt các ngươi vậy các ngươi đi tìm ai phiền phức ca triệu càn khôn núi v a y chiếc thuyền này là vô tội nhân loại đều như thế không có một cái nào đồ tốt cái khác hải yêu cũng giống to rất nhiều nữ tính hải yêu còn hát lên hành khúc mang theo sóng siêu âm tiếng ca bao phủ triệu càn khôn chấn động đến đầu hắn ra tóc nhà ngũ tạng xoắn suýt đừng hát nữa đừng hát nữa triệu càn khôn hô to trong tay xí hỏa thần kiếm lại xuất hiện yêu vương gặp đưa tay ra hiệu mọi người im lặng hô triệu càn khôn lập tức cảm thấy toàn bộ thế giới đều yên lặng rốt cục giải thoát hắn thở dài một hơi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem aziz ta nói các ngươi đến chính là định làm lật hai chiếc thuyền báo thủ sao lại là cờ dạ kẻn lại là quân đội cũng có chút dựa nhỏ làm lớn đi triệu càn khôn lắc đầu nếu như các ngươi đơn thuần muốn báo thủ giết nhân loại cho hạ giận vậy thì tốt các ngươi cũng nhìn thấy bản l ã n h của ta cùng lắm thì chúng ta chém g i ế t một trận cá chết lưới rách các ngươi nếu là có cái gì mục đích khác kia không ngại nói ra mọi người tốt thương lượng giải quyết mà a dìt h í mắt do dự một hồi nói ta muốn tìm về nữ nhi của ta nàng bị các ngươi nhân loại trộm tới ta tìm không thấy chỉ có thể tù binh tuyển đi cùng nhân loại đàm phán ta biết các ngươi loại kia tuyển lớn phía trên đều là thân phận hiển hách nhân loại gia hỏa này gập gành cuối cùng nói rõ mục đích triệu càn khôn n u ô i bay cái này chẳng phải kết con gái của ngươi họ gì tên gì dáng dấp ra sao ta tại c ả giáo đại lục đông hải bờ cũng có chút bằng hưu sai người mang hộ tin giúp ngươi tìm không phải tốt đáng giá hưng sư động chúng như vậy mà Eo Li. hải yêu vương ạ g ì nói ra một cái tên triệu càn khôn s ư ớ n g sở có phải hay không tóc màu lam trên trán còn có một điểm chu s a nốt rồi nghe được triệu càn khôn miêu tả hải yêu vương lập tức mở to hai mắt nhìn không sai ngươi gặp ta nữ nhi của ta nàng ở đâu nào chỉ là gặp qua triệu càn khôn nhẹ gật đầu nhưng trong lòng nghĩ thầm nói thầm không đúng sở ta n h ỉ không phải nói đã đem hải y phóng sinh a cái này đều đi qua đã mấy ngày làm sao đám gia hỏa này còn tới tìm sợ tan g h ỉ gặt người hắn muốn hải yêu cũng vô dụng mà lại thứ phong là bạn tốt của hắn không đến mức vì loại chuyện này nói dối đi kia là hải yêu ca lão bản thay xà đổi cột cũng không quá hiện thực chỉ là một hai ngàn kim tệ mua bán hắn dám hố sản dở dộ nhà đại thiếu gia triệu càng khôn hít mắt hồi tưởng lại eo lì cùng thứ phong kia thâm tình nhìn nhau d á n g vẻ không khỏi nghĩ đến một cái khả năng người ở đâu gặp qua eo lì mau nói a lao yêu vương đã vội vã không nhịn nổi triệu c à n khôn cười ha hà eo lì đã bị bằng hữu của ta liền ra phong sinh bất quá vì cái gì không c ó đi tìm các ngươi nha ta đề nghị các ngươi đi tự do vịnh nhìn xem tự do vịnh hải yêu nhóm cũng biết nơi đó kia là nhân loại trưởng k h ô n g hải vực quá nguy hiểm các ngươi cũng đừng nhiều người như vậy đi triệu c à n khôn nhìn một chút chung quanh nói ít hơn ngàn cái hải yêu cái trận thế này lại thêm cờ giả kẻn cơ bản cũng là tuyên chiến tiết tấu tìm hai cái thân thủ tốt du ư ợ c nhanh ẩn vào đi hẳn là có thể tìm tới y o ly ngươi không có gạt ta chứ lão yêu vương tau mày nói ta lừa ngươi triệu c à n khôn cười ha ha một tiếng ta nếu dối gạt ngươi trực tiếp nói cho ngươi hẻo lì tại tây cực bờ biển muốn bị xử tử các ngươi cái này mấy ngàn người lái qua không để trấn tây vương hạm đội đánh thành cho tử triệu càn k h ô n lời này có chút nói ngoa hắn cũng không biết trấn tây vương thủ hạ có không có hạm đội có bao nhiêu binh lực nhưng là cân nhắc đến gia hỏa này tại sở tạ nì trong miệng nói đến như vậy quyền lực ngập trời thế lực khổng lồ có lẽ còn là hung danh bên ngoài chuyện gia lão nhân ra ông ta tên tuổi hẳn là có thể dọa một cái đám này đáy biển đồ nhà quê trên thực tế không nói những cái khác chỉ là một đầu cờ ra kèn cũng không phải là bình thường đội tàu đối phó được biển cả dù sao cũng là hải yêu sân nhà thật đánh nhau hễu chết vào tay hay còn khó nói bất quá triệu càn khôn quả thật làm cho hải yêu vương lâm vào trầm tư nếu bàn về trí lực hải yêu cũng không so nhân loại t r ê n l ệ n h nhưng là đ ấ y biển chủng tộc xã hội kết cấu không có nhân loại phức tạp như vậy bọn hắn cũng không có nhiều như vậy lục đục với nhau cùng âm h ư q u ỷ kế so với nhân loại vẫn là phải đơn thuần rất nhiều tuất ta liền tin tưởng ngươi một lần bất quá ngươi muốn lưu lại một giọt máu đây là cái gì thao tác triệu càn khôn xứng sở chúng ta hải yêu tập có một cái đời đời truyền lại bí pháp có c thể ă nói cứ huyết d ị đùa n h vị trí c ngươi, ngươi lại không luận những ngày cưỡi cá hố tôm tít ra hỏa có thể hay không giết chết được chính mình hắn lao triệu cái này thân ra đều xem như mượn tới liền xem như cho huyết dịch ngày nào cao hứng đổi một miếng ra ngươi đi nơi nào định vị đương nhiên triệu càn khôn cũng không phải thành tâm lắc lư bọn hắn đều nói hải yêu hạ nước so cá ngừ du đến còn nhanh hơn vốn là rất khó bắt giữ vừa phóng sinh liền bị bắt trở về khả năng rất nhỏ có khả năng nhất chính là cái này tiểu hải yêu cùng thứ phong động chân tình xuống biển về sau không muốn rời đi một mực canh giữ ở tự do v ị một vùng liên quan tới nhân ngư tộc truyền thuyết có rất nhiều tỷ như giao nhân có thể khóc nước mắt thành châu mỹ nhân ngư có thể sử dụng tiếng ca đổi lấy hai chân hải yêu có thể biến thành những thân nữ yêu v v ở trong đó đại bộ phận cũng không quá đáng tin cậy giao nhân chỉ là rất thích chân châu chế phẩm luôn luôn mang theo trên người mà thôi mỹ nhân ngư ngược lại là có biến hóa ra hai chân tiền lệ bất quá kia là quy công cho biến hóa hệ ma pháp còn hải yêu cùng ưng thân nữ yêu căn bản chính là hai cái giống loài bất quá lại có một cái truyền thuyết tam đại nhân ngư chủng tộc tổng cộng có nhưng cũng bị chứng thực là chân thật đó chính là si tình vô luận mỹ nhân ngư hải yêu vẫn là giao nhân đều đối tình yêu cực kỳ trung trinh một khi yêu cái nào đó người liền cả đời không rời không bỏ thứ phong tiểu t ử này cũng thật có phúc vậy mà có thể thu được hải yêu công chúa t h ự tình